Tiểu Duy cùng Coca đang ở huấn luyện, có lẽ là Coca trọc tới Tiểu Duy, hắn đang ở gian dạy Coca. Coca! Gần nhất ngươi càng ngày càng quá mức, còn như vậy, ta liền không cho ngươi thịt ăn, làm ngươi bị đói. Đúng rồi, ta còn sẽ cho tả hưu ăn. Làm nó dụ hoặc ngươi, như vậy phi thường thảm. Bánh quy nhỏ ở một mảnh nhìn, thấy Coca thảm hề hề quỳ dạp trên mặt đất, thập phần đáng thương Tiểu bộ dáng, hắn Tiểu mày nhữ nhữ. Tiểu Duy quay đầu nhìn đến hắn, đi qua đi đem hắn bế lên tới, tỉnh ngủ. Một người lại đây. Bánh quy nhỏ gật gật đầu, nhìn quy dạp trên mặt đất coca. Tiểu Duy giải thích nói, coca không nghe lời. Hôm nay một ngày đi bên ngoài hạng dạo, chạy trốn không thấy bóng dáng. ca ca rào hơn hắn. Hử. Bánh quy nhỏ chỉ vào coca đầu, học Tiểu Duy vừa mới bộ dáng, Ta phải cho tả hưu ăn, ăn thịt, ngươi liền rất thảm, thảm nhạc nhạc. Nga ô coca ngẩn đầu nhìn nhìn hắn, một bộ sống không còn gì luyến tiếp biểu tình. Tiểu Duy giật mình, nhìn trong lòng ngực bánh quy nhỏ đối phương còn sụ mặt đầu, kế tiếp nói càng thêm kích thích hắn. đối phương nhíu môi, cô ca muốn đi bắt cá, cho ngươi ăn thịt thịt. chào ca cho hắn ăn, liền cho ngươi thịt. cô ca lại kêu một tiếng, bước ra chân, hướng cửa chạy tới, xem như vậy là đi bắt cá. hắn dạy rua từ nhỏ duy trên người xuống dưới, biên hướng trong đi biên rung đùi đất ý, đi tìm hươu hươu, cùng nhạc nhạc đi cá, chào. nói được lộn xộn, nhưng tiểu duy cũng nghe đến hiểu, thập phần giận mình. bánh quy nhỏ học tập năng lực quá cường. Làm đến tất cả mọi người thật cẩn thận, sợ chính mình cho hắn mang đến không tốt ảnh hưởng. Đặc biệt là Triệu Hi, đó là ngàn phòng vạn phòng. Bởi vì bánh quy nhỏ con nhỏ, đều là cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, buổi tối thời điểm, bọn họ phu thê thân thiết phá lệ chú ý. Triệu Hi đang ở đẩy Quý Dương, quay mặt đi, đừng như vậy, bánh quy nhỏ ở bên cạnh, một hồi đem hắn đánh thức. Hắn ngủ thật sự thục, sẽ không. Quý Dương lời nói chắc chắn, tiếp tục chui đầu vào nàng cổ gian, tay cũng đi xuống rồi không có vẩn nhất. Quý Dương lấp kín nàng miệng, bàn tay to phụ thượng nàng đỉnh đầu, thanh tuyến khàn khàn, mang theo rõ ràng dù hai người làm một đường nâng đi tới, cảm tình tự nhiên không thể chê. Triệu Hi cũng chậm rãi rơi vào đi, Quý Dương bắt đầu thoát nàng quần áo, hai người đang ở tiến vào trạng thái, bên cạnh một tiểu đoàn đột nhiên phát lại đây, ba ba, thân thân. Quý Dương, kia tiểu vẫn còn không thuận theo không buông tha, giấu hắn cái miệng nhỏ, thân thân. phúc. Triệu Hi nhìn không được cười, lôi kéo chăn. Đem quý dương đẩy ra, chính mình đắp lên chăn ngủ đến một bên. Quý dương mặt vô biểu tình, bị một đôi tay nhỏ đẩy đến, thì đô đô kêu một đoàn bò đến trên người hắn, thân hắn mặt. Ba, ba, ba. Một đám hôn, còn hôn đến tạc vang. Quý dương không thể nhịn được nữa, nhìn gương mặt này, hàm răng đều cắn đến cả băng đạn vang. Ngày hôm sau, bánh quy nhỏ còn hương phấn thật sự, đối với tiểu duy vui vẻ mở miệng, kaka thân thân, đối với Mã yên nhi liền tới một câu tỉ tỉ thân thân, thậm chí còn có thể đối với coca, nhạc nhạc, thân thân. Coca lôi kéo cầu mặt, buồn bực hưởng thụ tiểu chủ nhân nhiệt tình. Triệu Hi cười đến bụng đau, mà Quý Dương nhìn nhảy tới nhảy lui tiểu tử, đi lên đi sách lên tới, muốn mượn cơ giáo huấn một phen, thật là quá xấu rồi. Quáy giày cha mẹ liên lạc cảm tình, tội không thể tha. Mới vừa sách lên tới, Bánh Quy nhỏ cười đến lộ ra hắn tiểu hầm răng, nhìn Quý Dương, thò lại gần, ba một tiếng, thực dùng sức hôn một cái. Thân thân, quý dương ấm mặt, mắt thấy hắn lại muốn thò qua tới, vội vàng đem hắn buông xuống, trầm giọng nói, nghe lời một chút, không cần hồi nháo. Bánh quy nhỏ chớp chớp mắt, bắt được đến tiến vào tả hữu, nhanh chân liền hướng nó bên kia chạy, tả hữu trừng mắt, thật sâu cảm thấy người tới không có ý tốt, đột nhiên xoay người giải khai miêu chân liền chạy. Lâu đài mở ra người miêu truy đuổi. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai bắt đầu khôi phục canh ba, nhất muộn hậu thiên kết thúc câu chuyện này, khai tân chuyện xưa. ngủ ngon. Tận thế thế giới, 18. Bánh quy nhỏ 2 tuổi. Cả người hoạt bác nịch ngậm thật sự, trừ bỏ quý dương ai đều trị không được. Lâu đài nội có cái này tiểu gia hỏa, mỗi ngày đều trình diễn gà bay chó sủa sinh hoạt. Liên quý dương bả vai đều dám bỏ tiểu ba vương, có thể nghĩ tả hữu cùng coca sẽ bị lăn lộn đến nhiều thảm. Hắn còn không vui bỏ nho nhỏ một con, nhất định phải làm coca cùng tả hữu biến đại, vươn hắn tay nhỏ, làm một cái ra bên ngoài khoe tư thế, biểu môi thúc rủ, lớn như vậy nhạc nhạc. Nhanh lên. Cò hôm nay chạy trốn thất bại, nhìn như cũ lưu xa tả hữu, sống không còn gì luyến tiếp biến đại thể tích, chịu đựng bánh quy nhỏ bò lên tới. Đi, chào đại điểu, chào cá. Bánh quy nhỏ bò lên tới, tiểu béo tay bắt được lô thay hắn, lộ ra hắn một tiểu bài hầm răng, cười đến mị mắt. Cò chậm rãi đứng lên. Giây tiếp theo, trên hàng hiên truyền đến thanh âm, hắn quay đầu, nhìn đến ba ba cùng tiểu duy Kaka, sau đó lại nhìn đến bọn họ trên người bao, dừng lại động tác. Hắn là cái thông minh hải tử, ẩn ẩn cảm thấy ba ba muốn đi làm chuyện gì. Có ca. Quý Dương kêu một tiếng. Có ca chân đi phía trước ruôi, đem bánh quy nhỏ vương xuống dưới, đi đến Quý Dương bên người, hơi hơi nâng đầu, đáp lại một tiếng. Đứng ở trên hàng hiên triệu hy nhìn bọn họ thân ảnh, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một câu, trên đường cẩn thận một chút, chúng ta ở nhà chờ các ngươi Mang điểm đồ vật trên đường ăn. Cố lao thái thái thở dài, đưa cho Tiểu Duy một cái túi, lại nói đem tả hữu cũng mang lên đi, không cần, tả hữu lưu lại nơi này. quý dương ngồi sụm xuống, sờ sờ bánh quy nhỏ đầu, ba ba muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, ngươi cùng mụ mụ hảo hảo ở trong nhà, không thể chạy loạn, biết không? ba ba, bánh quy nhỏ nhìn hắn, tiêu một tiếng, duỗi tay liền đi ôm lấy hắn, mang ta cùng đi. ba ba thực mau trở về tới, ngươi không phải còn nói muốn cùng mụ mụ ở bên nhau sao? mụ mụ ngày mai mang ngươi đi thải nấm được không? triệu hy đem hắn bế lên tới. Hống hắn. Ở nàng đấy lòng, bánh quy nhỏ còn chỉ là cái hài tử, một cái yêu cầu nàng bảo hộ hài tử. Nàng tuy rằng liên tiếp cũng thực lo lắng, lại không thể ngăn cản quý dương bọn họ đi ra ngoài. Đã hơn một năm đi qua, ai cũng không biết bên ngoài đã là bộ rắn gì, cũng không ai biết nơi này còn có thể an toàn bao lâu. Bọn họ cũng muốn hiểu biết ngoại giới chẳng hướng. Ba ba bánh quy nhỏ nhìn quý dương cùng tiểu duy thân ảnh, nhẹ nhàng kêu một tiếng, chờ đến bọn họ cùng co ca thân ảnh không thấy, hắn mới lớn tiếng khóc ra tới. 33, oh, 33, oh. triệu hy mấy người luôn cuống tay chân ở hống, nguyên bản Mã yên nhi cũng muốn đi theo đi, nếu như vậy, nơi này liền không ai thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định liền quý dương cùng tiểu duy mang theo coca đi. Lúc này đây, bọn họ đi ra rừng sâu liền dễ dàng đến nhiều, coca đằng trước dẫn đường, thực mau liền đi ra, nhìn bốn phía không có gì biến hóa, hai người một đường đi phía trước đi. Đi vào nội thành, hết thảy bắt đầu phát sinh biến hóa, so sánh với phía trước. Nơi này có vẻ càng thêm hỗn độn. Nhà lầu, đường phố đều tàn phá bất kham. Nơi này, không ai. Tiểu Duy nhìn trống rỗng bốn phía, cho dù là ở ban ngày, đều có điểm âm trầm. Sự tình phát sinh lâu như vậy, nơi này sẽ không có người sống sót. Đến nỗi tăng thi, chiến đội cùng dị năng giả sẽ tiêu diệt một bộ phận, dư lại một bộ phận nghe lệnh với cao cấp tăng thi, đã sớm tập trung lên. Quý Dương quan sát đến, trả lời hắn nói. Tiểu Duy gật gật đầu, hướng vừa đi, chúng ta đến tìm chiếc xe hướng người nhiều địa phương hay cũng không biết nơi đó còn có căn cứ có ca chậm gì gì đi theo phía sau bọn họ trước đi phía trước đi quý dương nhìn trên mặt đất hải cốt có tang thi cũng có người không lâu trước đây hẳn là cũng phát sinh qua chiến đấu hai người không đi bao xa thật đúng là tìm được một chiếc cải trang qua xe hậu kỳ chiến đội đi ra ngoài ở trang bị thượng khẳng định là càng ngày càng tiên tiến thân xe có chút mài mòn bất qua không ảnh hưởng hay quý dương thượng ghế phụ làm tiểu duy tới Tiểu Duy tương so với hơn một năm trước, vóc dáng cũng cao hảo chút, thành thục rất nhiều, hắn tuy rằng không hiểu, nhưng có thể học. Bên trong xe còn có mấy thùng du, có thể khai đã lâu. Hai người một đường mở ra, lang thang không có mục tiêu đi, luyện mấy ngày, Tiểu Duy liền thượng thủ, bọn họ vừa lúc tiến vào thành phố T. Một khai tiến vào liền cảm giác có điểm không giống nhau. Nơi này có nhân khí, tương đối với phía trước không thành, nơi này đường phố sạch sẽ, cửa hàng nói, cũng không như vậy thảm bại. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai cái tang thi ở dư đảng. Hướng bên kia đi. Quý Dương chỉ một phương hướng. Tiểu Duy càng đi bên kia hai, động tĩnh càng lớn. Phanh phanh phanh, tiếng súng không ngừng, tùy theo còn có tiếng thét chói tai, gào giống thanh, các loại thanh âm giao tạp. Dương ca. Tiểu Duy dừng lại, nhìn cách đó không xa tang thi, trừng lớn mắt mắt, hít hà một hơi. Một đống tang thi vây quanh một chiếc xe, mà trong đó một cái tang thi, hắn làn ra khô khát, môi phiếm thanh nhưng ánh mắt linh hoạt, ngũ giai hiện tại đều xuất hiện ngũ giai, không chỉ có con ngũ giai, còn có ba con tam giai, bốn con nhị giai. Lúc này, kia chỉ tang thi nhìn qua, đầu góc hơi hơi quanh quanh, nhìn chằm chằm trong xe hai người, đột nhiên nảy dựng, nhanh chóng chạy tới, một chút liền xuất hiện ở cửa sổ xe thượng, nhìn chằm chằm Tiểu duy, hé miệng thấy hắn đột nhiên sau này xúc, nó lộ ra đắc ý cười, xứng với kia xấu xí mặt cũng thật ghê tởm. Theo sau, nó cảm thấy dọa tới rồi Tiểu Du lại hướng Quý Dương nhìn lại, Quý Dương mặt vô biểu tình nhìn hắn, giơ tay, một đạo lôi liền phách qua đi. Tăng Thi thực tránh mau trốn, thu hồi biểu tình, lùi về sau vài bước, chỉ huy Tăng Thi hướng hắn đánh rút lại. Tiểu Duy sử dụng băng chủy bắn xuyên qua, nhanh chóng bỏ lên trên xe đỉnh. Quý Dương một cái xoay người, đối với cái kia ngũ giai Tăng Thi ra tay, đối phương linh hoạt tránh thoát, hai người ở giao chiến, Quý Dương trên tay bốc cháy lên hỏa cầu, chiêu chiêu chí mệnh tập kích. Mau đi, đi ra ngoài cùng bọn họ cùng nhau. Một khắc chiếc xe thượng, phía trước nam nhân nói xong, dẫn đầu liền đi ra ngoài. Ngay sau đó, mặt sau một người nam nhân cũng đi ra ngoài. Bọn họ bốn người, đối mặt như vậy tang thi quần thể, rõ ràng chính là tìm chết, có người giúp tự nhiên muốn nhanh chóng ương chiến. Mấy người nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Ta không được ngươi đi, ngươi đều bị thương. Trên xe nữ nhân duy nhất lôi kéo một nam nhân khác tay. Chính là, bọn họ trốn tránh cũng không tốt. Nam nhân tay nhanh chóng đem đổ máu tay băng bó, chấn an nàng. Ngươi ở mặt trên, ta đi xuống. Không được." Dương Lan lắc đầu, đáy mắt mang theo nôn nóng. Quan chiến quang cùng nàng lôi kéo trong khoảng thời gian này, Quý Dương đã giải quyết kia chỉ ngũ giai tăng thi, lấy ra tinh hoạch, nhanh chóng lại đem một con tam giai giải quyết. Tiểu Duy giải quyết một con tam giai, một con nhị giai, ngay cả Coca đều giải quyết một con nhị giai, một chân giẫm phải đầu, đang ở tìm tinh hoạch. Kia hai cái nam nhân nhìn chằm chằm Quý Dương mấy người trên tay tinh hoạch, đáy mắt lóe lóe, nhanh chóng đi lên trước, "Cảm ơn." Không có việc gì, vừa lúc gặp được. Quý Dương nhàn nhạt xuất khẩu, đem tinh hoạch đặt ở chính mình trong túi. Ngươi là song dị năng? Trong đó một người nam nhân thực kinh ngạc, ta chỉ nghe nói có song dị năng, không có nhìn thấy quá. Ân. Đúng rồi, các ngươi cũng là tới Hải đảo căn cứ. Tiêu Đằng nỗ lực cùng Quý Dương lôi kéo làm quen, thấy hắn gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, chúng ta cũng là tới Hải đảo căn cứ. Có cao thủ đồng hành, sinh mệnh cũng coi như có bảo đảm. Tác giả có lời muốn nói. Đề cử cơ hữu văn bị năm cái tổng tài thay phiên học bổ túc nhật tử bi khô một tái sinh. Bạo lực học cha thiếu nữ xuyên thư sau bị buộc học tập huyết lệ sử. Nhà bên A-di phái nàng năm cái tổng tài nhi tử mỗi ngày thay phiên cho ta bố trí bài tập. Cuối cùng thu hoạch bốn cái muội khống thành ma ca ca một cái giấm vương bạn trai. Văn án nhị. Đỉnh cấp thế gia thẩm gia tuổi trẻ nhất người cầm quyền, Hoa thịnh tập đoàn mới nhậm chức tổng tài Thẩm Lưu Ngọc, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cao lãnh cấm dục, chưa bao giờ truyền quá đường viền hoa thái tiếng liền công ty công nhân đều nói hắn là vô tính sinh sôi nảy nở tân sinh nhân loại lâm thiếu nhan chỉ vào chính mình trên cổ tiểu dâu tây đây là hắn hôn ra tới tất cả mọi người lắc đầu xem nàng nghĩ thầm lại điên rồi một cái thằng đến sau lại có người ở an toàn thông đạo thang lầu chỗ ngặt chỗ nhìn đến thẩm lưu ngọc đem lâm thiếu nhan ấn ở trên tường thân từ trước đến nay cao lãnh tử dự nam nhân trong thanh âm có một tia nghiến răng nghiến lợi ý vị không chuẩn đối nam nhân khác cười. bọn họ mấy cái cũng không được tận thế thế giới 19. Dương Lan nâng quan chiết quang từ bên trong xe đi xuống tới, hắn tay còn ở đổ máu, vừa mới bị tang thi cào một lỗ hổng, làm đơn giản băng bó, băng gạc thẩm thấu tơ máu. Tiêu Đằng giới thiệu xong chính mình cùng bên cạnh chính xác, nhìn về phía Quý Dương lại nói, đây là chúng ta. Hắn reo quan chiết quang, còn có Dương Lan, chúng ta từ hiện sơn căn cứ lại đây, các ngươi đâu? Thành phương căn cứ. Quý Dương mới ra khẩu, Tiêu Đằng ngẩn người, nghi hoặc nói. Thành Phương căn cứ không phải hơn một năm trước đã bị Tang Thi vây công sao? Các ngươi, chúng ta phía trước ở Thành Phương căn cứ, Quý Dương một bộ bị hắn đánh gãy bộ dáng, tiếp tục nói, sau lại đi Ngũ Hoa căn cứ, ra tới. Thành Phương căn cứ là bọn họ phía trước nơi căn cứ, mà Ngũ Hoa còn lại là tận thế tứ đại căn cứ chi nhất, đỉnh đến cuối cùng. Như vậy a? Tiêu Đằng xấu hổ cười cười, cảm ơn các ngươi dưới sự trợ giúp, bằng không chúng ta sợ là khó đối phó. Quan chết quang chịu đựng trên tay đau nhức, mở miệng đối hắn nói lời cảm tạ. Quý dương liếc hướng hắn, lại nhìn hắn bên người thất thần nữ nhân, đối phương tựa hầu nghe tới rồi thành quang căn cứ liền thất thần, đáy mắt phiêu nhứ, phản ứng cũng quá kịch liệt. Hắn lắc đầu, xoay người, sờ sờ coca, lại cùng tiểu duy hướng ô tô biến đi, lên xe, trực tiếp đi phía trước hai. Nhìn hắn xe, tiêu đẳng mấy người cũng lên xe, mau cùng được hắn, còn có một khoảng cách, thiên cũng muốn đen. Cư nhiên là cái song dị năng. Chính chắc không ngừng cảm khái, nhìn chằm chằm cái kia đuôi xe, chúng ta cũng coi như mạng lớn. Gian xếp hảo sau, ta lại tới cửa cảng tạ hắn. Quan chết Quang ở phía sau bảo đảm. Đại thiếu, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta sẽ đem ngươi an toàn đưa đến. Đến nội Dương tiểu thư, ta hy vọng lần sau ngươi có thể khống chế một chút chính mình. Tiêu Đằng nhìn về phía Dương Lan, ánh mắt trầm trầm. Lan Lan cũng không phải cố ý. Quan chết Quang thế nàng biện giải. Đều lúc này, mắt thấy liền phải tới rồi, đại thiếu. Chúng ta cũng không hy vọng ra cái gì ngoài ý muốn, dọc theo đường đi đã chết như vậy nhiều huynh đệ. Chính chắc là cái bạo tính tình, ta cũng không biết không phải cố ý, nhưng Dương Tiểu Thư hiện tại không phải làm ra vẻ thời điểm, làm ơn ngươi phân một chút địa phương. Vừa mới nguyên bản không như vậy nhiều tang thi, nữ nhân này hét lên, cùng ngốc tử giống nhau, đem tang thi tất cả đều dẫn lại đây. Làm hắn tức giận đến chết khiếp. Dương Lan túi đầu, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Nàng nơi nào ăn qua cái gì khổ. Lần đầu tiên nhìn thẳng Tăng Thi, cho rằng đều phải đã chết, tự nhiên khống chế không được chính mình. Bất quá, chuyện này thật là nàng sai, vô pháp phản bác. Nàng hướng quan chết quang trong lòng lực trốn, mà không lên tiếng, tiếp thu bọn họ phê bình. Hảo, sự tình đều đi qua, ta thế nàng hướng các ngươi xin lỗi. Quan chết quang không thể gặp nàng ủy khuất, như vậy nói. Tiêu đẳng cùng trình chắc còn có thể nói cái gì. Bọn họ nhiệm vụ chính là hộ tống quan chết quang đến hải đảo căn cứ, dọc theo đường đi. Nữ nhân này liền không thiếu trọc phiền toái. Dù sao bọn họ cũng không biết này đó quan lớn công tử vì cái gì thích này đó nũ nỉu nữ nhân, một chút sinh tồn kỹ năng đều không có. Phía trước trong xe đầu, tiểu duy ở lái xe, dương ca, thành phương căn cứ bị tang thi vây công. Nơi đó mặt người đều. Dựa theo thời gian suy tính, bọn họ đi rồi không lâu đã bị bị diệt. Tận thế xuất hiện lớn lớn bé bé căn cứ, phía chính phủ tư nhân, nhiều đến không xuể, càng gần đến mức của ấy, khẳng định là không sống ngấm chết mới có thể hình thành tương đối ổn định cục diện, thực bất hạnh, nó bị loại trừ. Quý Dương nhìn về phía phía trước, lời tuy nói như vậy, đáy mắt lại mang theo suy nghĩ sâu xa. Căn cứ này ở phía trước một đời có thể rất mười mấy năm, hơn nữa thập phần ổn định, hiện giờ mới tận thế lúc đầu đã bị diệt. Rốt cuộc là vì cái gì? Hắn thậm chí đã nghĩ đến, có phải hay không có người để lại sau chiêu, chính là vì bánh quý nhỏ. Muốn vinh tuyệt hậu hoạn? Rốt cuộc là ai? Cũng là... Cái kia ngũ hoa căn cứ lại là nào? Tiểu Duy tò mò. Thành phố ưu bên kia là đã sớm thành lập lên một cái phía chính phủ căn cứ, hẳn là không dễ dàng bị công. Quý Dương Hồi. Tiểu Duy gật đầu, cảm thấy đối phương thật thông minh. Rốt cuộc bọn họ đều lâu như vậy không ra tới, đối bên ngoài thế giới đã không hiểu biết. Nói ra toa thuốc thời điểm, hắn đều cảm thấy lòi. May mắn Quý Dương Viên trở về. Tới gần trạng vạng thời điểm, hôm nay đột nhiên ám thật sự mau. Mây đen răng đầy, sấm sét ầm. Ngay sau đó, hạ mưa to, lớn đến phía trước lộ đều khó khai, nhìn không tới tình hình giao thông, quý dương nhìn phụ cận có vứt đi trường học, đem xe chạy đến bên trong. Một đường có thể chạy đến nhà ăn. Mới vừa xuống xe, mặt sau cũng có một chiếc xe khai tiến vào, bọn họ xe đã sớm bị tăng thi xé mở mấy khẩu tử, nghiêm trọng lộ thủy. Xuống dưới người đều ướt rầm rề. Chúng ta tiến vào trốn vũ, đi phía trước khai không được. Tiêu đằng giải thích, sợ bị cự tuyệt, thấy quý dương biểu tình không khác thường. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Quý Dương cùng Tiểu Duy ở một bên, tìm điểm sai, phát lên hỏa, nhìn về phía mấy người, nhàn nhạt mở miệng, lại đây ngồi đi. Cảm ơn A. Mấy người vội vàng đi tới. Tiểu Duy hướng trong thêm hỏa, đêm hôm nay bắt được thỏ hoang lấy tới nướng, mùi thịt đánh úp lại, mấy người nuốt nuốt nước miếng, hắn chỉ đương không thấy được. Cảm tạ cái gì? Bọn họ nhưng không như vậy hảo tâm làm mấy người này tới ngồi, còn không phải là vì tìm hiểu điểm tin tức, mấy ngày nay. Bọn họ liền không gặp được sống qua người. Huynh đệ, ngũ hoa căn cứ bên kia tình huống thế nào? Tiêu đẳng giả vờ tùy ý xuất khẩu, đối với quý dương hỏi. Chẳng ra gì. Quý dương không có gì cảm xúc, dường như không muốn trả lời. Hắn thần sắc ngượng ngùng, tìm lời nói, bên kia xây dựng hẳn là so hiện Sơn Hảo rất nhiều, đã sớm nghe nói thực lực của bọn họ cùng hải đảo giống nhau cường. Hiện Sơn. Quý dương nhứng mẩy, cũng không quan tâm, không đi qua. Hiện Sơn còn Hảo. Hảo các ngươi không đợi Tiểu Duy đem thỏ hoang phiên cái mặt, giải lên ngủ tạc, các ngươi không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe vậy, Tiêu đẳng cùng Trình Chắc thần sắc dừng một chút, đáy mắt cũng có chút bất đắc dĩ, Quan Chiết Quang trong lòng ngược chính ôm lấy Dương Lan, đối phương lánh đến run bần bật. "Chúng ta có chút việc muốn đi xử lý." Quan Chiết Quang nói. Tiểu Duy nga một tiếng, tiếp tục trên tay động tác. Dương Lan ôm Quan Chiết Quang, ở hắn nhìn không tới địa phương nhắm mắt lại, khẩn tún nắm tay, môi răng đều đông lạnh, có chút trắng bệ. Thỏ hoang nướng hảo, Quý Dương làm tiểu duy cho bọn hắn ba người hơn một nửa. Nay như thế nào không biết xấu hổ, chúng ta tiêu đẳng vội vàng chối từ, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm kia nửa bên thị thượng. Bọn họ một ngày không ăn cái gì, lại cùng tăng thi chiến đấu, hơn nữa, như vậy xã hội hạ, rất nhiều thời điểm đồ ăn so mạng người còn quan trọng, cũng không thể tưởng được Quý Dương sẽ phân cho bọn họ, vẫn là có điểm không tín nhiệm. Tiểu Duy cấp Coca xé một khối, lại chiều ném qua đi, bọn họ chỉ có thể bị bắt tiếp theo. Thấy kia chỉ khẩu đã ở ăn, Quý Dương cũng ở ăn, bọn họ cũng an tâm. Trình chắc cùng tiêu đằng đem hơn phân nửa cho quan chết quang, đối phương lại đem một nửa cho Dương Lan. Dương Lan ăn hai khẩu, giả ý còn ăn no, làm hắn toàn bộ ăn xong đi. Quý Dương ném một lọ dược qua đi, quan chết quang tiếp theo, còn có điểm hoài nghi, vừa muốn mở miệng, Quý Dương lại giành trước một bước, xoa đi, nhiễm trùng sốt cao, ngươi còn có hay không mệnh đến căn cứ còn muốn khác nói. Lúc này, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Cảm ơn. Quan chết quang cầm dược. Trình trọng chuyện lạ nói, hoan nên ngươi tới hiện sơn căn cứ, ta sẽ báo đáp ngươi. Không có hứng thú. Quý Dương cũng không ngẩng đầu lên. Xem ra người này ở hiện sơn căn cứ có điểm quyền lên tiếng, bất quá hẳn là không phải cái gì năng lực đạt được tới. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là người cầm quyền ra ngốc nhi tử. Nghe vậy, quan chức quang thực xấu hổ, hắn cũng tưởng có cốt khí một chút, làm Quý Dương để mắt, chính là bụng ủ cục ở kề cũng chỉ có thể chịu được ăn trước no. Bên ngoài có thể ăn đến thịt kia thật đúng là một kiện xa xỉ sự tình. Mà Quý Dương bên kia không chỉ có có thịt, nhân ra còn có bánh nén khô, tiểu duy còn có thể cầm lấy quả đào ăn. Quả đào có thể phóng bài thiên, ở lâu đài nhiều đến là, bánh quy nhỏ một cao hứng, lại làm những cái đó dây mây đưa tới một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nghĩ vậy, hắn nhưng thật ra tưởng cái kia tiểu gia hỏa chạy nhanh đem nơi này hiểu biết một chút, không có gì đặc thù tình huống hắn liền phải cùng Quý Dương đi trở về, tiếp tục ngốc tại hắn thế ngoại đảo nguyên. Ta cùng ngươi nói thật, ta sẽ báo đáp ngươi. Quan chết quang nói xong, còn ở kiên trì nói, tiêu đằng ho nhẹ một tiếng, đáy mắt tám chỉ. Quan chết quang câm miệng. Hắn bên ngoài lộ ra chính mình thân phận, đích sắc có điểm không ổn. Tiêu đằng cùng trình chắc tắc quan sát đến quý dương, hắn thật là không thèm để ý. Sau khi ăn xong, nhìn về phía kia chỉ cậu, kia chỉ cậu liền đi thủ môn, bọn họ hai cái trực tiếp liền nhắm mắt dưỡng thần. Xem tình huống này, hôm nay cũng đi không được nơi nào. Tiêu đằng nhìn. Đấy mắt cảm xúc phức tạp, hắn nhưng thật ra muốn hỏi ra quý dương bọn họ một chút tin tức, đáng tiếc nhân ra cái gì đều không tiết lộ, ngược lại là bọn họ bị người hiểu biết không ít. Này hai người không đơn giản, là cao thủ, đây là bọn họ thông qua hành vi cử chỉ có thể duy nhất có thể hiểu biết đến một chút. Trời mưa một đêm, ngày hôm sau ánh mặt trời lại bắt đầu tươi đẹp. Mấy người lên đường. Nơi này khoảng cách căn cứ cũng không xa, lúc này đây quý dương bọn họ ở phía sau, liền đi theo bọn họ đi. Giữa trưa thời điểm liền đến hải đảo căn cứ Hải đảo căn cứ rất lớn Tường vây liền có vài mẹ cao Mặt trên có chút dấu vết Xem ra cũng không thiếu gặp tang thi tập kích Ta là quan chức quang Tìm ta nhị cứu quan Minh. Quan chức quang xuống xe Đối với thủ vệ người như vậy nói Chờ một lát Nghe thấy cái này tên Người nọ một chút coi trọng lên Quý dương cùng tiểu duy ở bên này xử lý thủ tục Chỉ cần là dị năng giả Tiến vào căn cứ đều dễ dàng Lo lắng có mầm thai hoạ Hắn cùng Tiểu Duy lần này đều dùng giả danh Đăng ký thời điểm Một cái mang theo thượng vị giả hơi thở nam nhân đi đến Thấy được quan chít quang rõ ràng có điểm kích động Qua đi cùng hắn nói chuyện Thức mau, Quý Dương nhìn đến tiêu đằng cùng trình Trác sắc mặt một chút đột biến Quan chít quang tắc lùi về sau vài bước Lắc đầu Chạy đến ô tô biên lái xe phải đi về Cuối cùng vẫn là bị người ngăn cản xuống dưới Dương Lan khóc lóc bao hắn Liền kém không quỳ xuống tới Dị năng giả thính lực từ trước đến nay So những người khác muốn hảo Hiện Sơn căn cứ bị cao cấp tang thi tập kích, cơ hồ vô còn sống. Vì cái gì cố tình là hiện tại tới? Ta quan chết quang cảm xúc thực kích động, hồng hốc mắt nhìn về phía Dương Lan, không chuẩn ta còn có thể cứu ta ba, ta mẹ, đó là ta ba mẹ, ta ba mẹ. Dương Lan cũng khóc lóc, ta không biết là ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi cũng coi như tránh được một kiếp đi, đi thôi, đi vào lại nói. Quan Minh vô vô quan chết quang bả vai, thở dài một hơi. Quý Dương ánh mắt nhìn phía Dương Lan, nàng tuy khóc lóc. Biểu tình lại rất bình tĩnh, dường như hết thể đều ở nàng dự kiến bên trong. Liêu mạng tới căn cứ này, còn tìm người hộ tống, rất có vấn đề. Tận thế thế giới, 20. Quý Dương cùng Tiểu Duy lúc này đây cũng không có dấu giếm chính mình dị năng cấp bậc, đúng sự thật bẩm báo. Đối với cao dị năng giả căn cứ đều có ưu đãi, này không, không nói hai lời, trực tiếp liền cho bọn hắn phân phối một bộ cao cấp nhà ở, còn có người mang theo đi. Cái gọi là cao cấp nhà ở, chính là thiết bị đầy đủ hết hai phòng một sảnh. Bất quá, tiếp thu căn cứ phúc lợi, một tháng ít nhất phải có một lần phục vụ với căn cứ. Ngoài ra, căn cứ đã chịu tang thi vây công khi, dị năng giả là nhất định phải xuất hiện. Bên ngoài tang thi hoành hành, các đại căn cứ cũng sẽ không ngồi chờ chết, rất nhiều thời điểm sẽ tổ chức phía chính phủ quân đội chủ động xuất kích, tiêu diệt tiểu tang thi đội, giải quyết nguy cơ đồng thời cũng hy vọng tang thi có thể dần dần bị tiêu diệt rớt. Quý Dương cùng Tiểu Duy ở trong căn cứ đại mấy ngày cũng không có đi ra ngoài, có rảnh liền đi giao dịch thị trường bọn họ trên người có tinh hạch có thể đổi rất nhiều đồ vật hồi lâu không cần thường cũng sợ người lạ sơ dùng một viên tam giai tinh hạch đổi lấy hai thanh hảo thương cùng một ít vũ khí quan chiết quang là ngày thứ tư tới cửa bái phỏng, hắn tinh thần còn có điểm tiểu tụy, bên người cùng đi dương lan xem như vậy nghĩ thông suốt sống tạm xuống dưới là thực không dễ dàng ai không tiếc mệnh bằng vào quan minh cháu trai thân phận hắn ở cái này căn cứ quá đến làm theo dễ chịu tới cửa còn để ra rất nhiều quà tặng Tất cả đều là đồ ăn. Ngày đó, cảm ơn ngươi dược, còn có thịt thỏ. Quan chết quang nhìn hắn, cố ý đề cập này đó. Long tự trọng còn rất cường. Không có việc gì. Quý Dương vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng, cũng không cố làm ra vẻ đi cự tuyệt, trực tiếp liền nhận lấy. Này đương nhiên cùng quan chết quang trong lòng dự đoán không giống nhau, hai người còn đứng, quý Dương chỉ chỉ đối diện sofa, ngồi. Quan chết quang lôi kéo Dương Lan ngồi xuống, tiếp tục mở miệng, ta cùng ta cứu cứu cũng đề cập quá ng Chính chắc cùng tiêu đẳng hiện tại cũng có không tồi chức vị, ngươi muốn hay không ta cùng an bài một chút, thực lực của ngươi so với bọn hắn cường, có thể đi càng tốt vị trí. Các ngươi không trở về hiện sơn căn cứ. Quý Dương hỏi lại. Nghe ngôn, quan chết quang cảm xúc có chút di động, Dương Lan bắt lấy hắn tay, lời nói có điểm nghẹn ngào, hiện sơn căn cứ luôn hãm, cơ hồ không có còn sống. Xin lỗi. Quý Dương nhìn Dương Lan giả vờ mất mát bộ dáng, ngữ khí nhàn nhạt nói một câu. Không có việc gì. Ngươi cũng tại đây đi, nơi này an toàn một chút. Quan chết quang lắc đầu, hiện sơn bên kia. Cũng coi như chúng ta mạng lớn, này đã là Lan Lan cùng ta lần thứ hai từ căn cứ chạy ra tới, thượng một lần thành phương căn cứ cũng là, thiếu chút nữa liền gặp gỡ. Quý Dương nhìn về phía Dương Lan, vậy các ngươi vận khí thật tốt, chúng ta tạm thời sẽ ở bên này, trước cảm ơn. Dương Lan cố ý tránh đi hắn hơi mang xem kỳ ánh mắt, quan chết quang lôi kéo khỏe miệng, không cần cảm tạ, hẳn là. Các ngươi tử ngũ hoa bên kia lại đây bên này, là vì bất tử quái anh. Quan chiết quang đột nhiên mở miệng. Bất tử quái anh. Quý dương nghe, may khẩn ninh, như thế nào như vậy không thoải mái đâu. Ngươi không biết việc này. Thành phương căn cứ phía trước vẫn luôn ở chảo, chính là không bắt được. Nghe nói đứa nhỏ này trong óc có tinh hạch người thường được đến lúc sau có thể biến thành dị năng, giả. Hơn nữa năng lực sẽ đại đại đề cao, hắn sẽ không chết, còn sẽ xuống lại, chỉ cần uống lên hắn huyết, nhiều trọng thương đều có thể chữa khỏi Quan chiết quang đem chính mình biết đến sự tình nói ra, chúng ta căn cứ. Hiện Sơn căn cứ phía trước cũng đang tìm kiếm, chính là vẫn luôn không tìm được, đã đã hơn một năm không xuất hiện. Quý Dương mặt vô biểu tình, Tiểu Duy sắc mặt lại đen, nơi nào nghe tới lời đồn. Con bất tử chi thân, ta nhưng không nghe bọn hắn nói thí lời nói. Còn quay anh. Hắn trong đầu xuất hiện bánh quy nhỏ nghịch ngợm gây sự bộ dáng, đều hắn nghịch ngợm Tiểu Bá Vương còn kém không nhiều lắm. Là thật sự. Ngồi ở một bên Dương Lan mở miệng, chậm rãi nói. Hắn có đặc thù năng lực, ai được đến ai khả năng chính là tiếp theo cái người thống trị. Ai nói cho ngươi? Quý Dương ánh mắt đột nhiên phiêu hướng nàng, tay trong cằm, này dụ hoặc nhưng thật ra rất đại. Liền nghe nói. Dương lan đáp úng. Quý Dương đột nhiên thu hồi tầm mắt, không có hứng thú, nghe nói. kia vẫn là tính. Thật sự. Nàng đặc biệt kiên định nói. Chứng cứ. Chỉ dựa vào ngươi một chương miệng. Quý Dương cười nhẹ một tiếng, thuế lợi tầm mắt đảo qua đi, vẫn là nói. Có chút nhân vi đạt tới mục đích của chính mình, vô căn cứ để cho người khác thế nàng đạt tới mục đích. Dương Lan sắc mặt đột biến, đột nhiên thấp đầu, mọi người đều nói như vậy, kỳ thật ta cũng không biết. Quá hảo tự mình nhật tử không phải được rồi. Thực sự có loại chuyện này, cũng không tới phiên chúng ta. Tiểu Duy sau này một dựa, vuốt co ca đầu, phát ra chật chật chật thanh âm, lắc đầu, ta hồ a ta hồ thật sự. Cái này đều biến thành bất tử quái anh. Đáng thương nhà bọn họ bánh quy nhỏ, đây là chiêu ai chọc ai. Lan Lan cũng không rõ lắm, nhưng đích xác có chuyện này, rất nhiều căn cứ đều ở tìm, chính là vẫn luôn không tìm được, các ngươi nếu gia nhập căn cứ, cũng có thể sẽ tiếp thu nhiệm vụ này. Quan chức quang giải thích, đối diện hai người hứng thú không cao. Bọn họ ngồi một hồi, cũng không có tự tìm không thú vị, đứng dậy rời đi. Quý Dương đi đến phía trước cửa sổ nhìn phía dưới hai người, quan chức quang nâng Dương Lan, thường thường sờ sờ nặng bụ. May mắn có ngươi bồi ta, Lan Lan, cho dù chúng ta không có nhìn thấy bá mẫu. Nàng không có chờ đến chúng ta tới, nhưng ngươi còn có ta, còn có hai tử, chúng ta đều sẽ bồi ngươi." Quan chiết quang ánh mắt che kín nhu tình. "Chúng ta hảo hảo sinh hoạt đi xuống." Dương Lan bắt lấy hắn tay, cùng nhau vẫn luôn đi xuống đi hảo sao? "Ân, Dương ca, nay bất tử quái anh tiểu Duy mới ra khẩu." Quý Dương xoay người, làm một cái ngăn thanh động tác, nhàn nhạt nói, "Ngươi muốn đi bắt? Ta nhưng không kia thời gian rỗi." Tiểu Duy sắc mặt cũng thu liễm lên, "Không phải Sa liền cảm thấy tò mò, lâu như vậy không xuất hiện, ai biết thật giả. Mấy người một đi một về nói chuyện, Quý Dương đi đến cái bàn biên, nhẹ nhàng nâng khởi cái bàn, lộ ra bên trong nghe lên khí. Thiểu Duy đấy lòng lộ bột một chút. Quý Dương lại nhẹ nhàng đem cái bàn khôi phục tại chỗ, cười nhạt một tiếng. Những người này, luôn thích làm này một bộ, đương nhiên, không phải nhằm vào bọn họ, sợ là cái dạng này phòng ở đều có. Bọn họ cũng yêu cầu khống chế này đó dị năng giả, bằng không ai bán mạng đâu. Quý Dương cùng Tiểu Duy bị an bài ở trong căn cứ, hai người đều còn đường khởi Tiểu Tổ trưởng, phân phối một ít nhị tam giai cấp dị năng giả, quan minh ở bên trong có điểm quyền lên tiếng, quan chết quang nhật tử lại quá đến dễ chịu lên. Dương Lan mang thai, xem như chấn an quan chết quang mất mát khổ sở tâm, không có người nhà họ quan can trở, hai người cảm tình nhưng thật ra thăng ôn thật sự mau. Quý Dương cùng Tiểu Duy ngày đầu tiên ra nhiệm vụ thời điểm, liền gặp người quen. Hàn hàm ánh mắt đầu tiên nhìn đến Quý Dương còn tưởng rằng chính mình nhận sai người. Nhìn nhìn lại bên cạnh Tiểu Duy, hít hà một hơi, mà đối phương tắc thực bình tĩnh. Hắn hiện tại là cái phó đội trưởng, phụ trách một cái mấy chục người đại đội ngũ, dọc theo đường đi thật vất vả tìm được cơ hội, ngầm hỏi Quý Dương, như thế nào đã trở lại. Thoải mái nhật tử quá lâu rồi, tìm việc làm. Quý Dương hồi. Hàn hàm lại nói, ngươi nhưng thật ra may mắn, thành phương căn cứ ở ngươi đi ngày đó đã bị tang thi vây quanh, lại phải qua đi như vậy nhiều dị năng, giả, thiếu trợ lực. Đột nhiên đã bị vây quanh Không biết nguyên nhân. Mấy chục chỉ nhị giai dẫn đường, ta may mắn mới nhặt về một cái mệnh. Hàn hàm lại nói tiếp liền có điểm phát lệnh, trần vi cha con bị sinh sôi xé, ta tận mắt nhìn thấy đến. Quý Dương ở đời trước trước nay không nghe nói qua chuyện như vậy, đáy lòng một chút sinh nghi. Bánh quy nhỏ có thể chỉ huy hoa cỏ, có thể hay không có người có thể chỉ huy tang thi. Tận thế thế giới, 21. Hiện Sơn căn cứ bên kia đâu? Quý Dương thuận miệng hỏi. Hiện Sơn cũng là, cao cấp tang thi vây công. Hiện tại tang thi đều học thông minh, tổ chức thành đoàn thể đánh giặc, bên kia phòng trường thảm hại hơn, tang thi cấp bậc cao, chạy ra tới rất khó. Hàn hàm nói thời điểm rõ ràng thực sâu lo. Ai cũng không biết tiếp theo cái luân hãm căn cứ sẽ là nơi nào, hiện tại đều là nhân tâm hoàng sợ. ân Quý Dương lên tiếng, không có gì đặc biệt phản ứng. Ngươi nhi từ đâu? Hàn hàm hạ giọng ta cùng ngươi nói, hiện tại cả nước căn cứ đều ở tìm hắn, mặt trên vị kia như hổ rình mồi. Cái nào thời đại đều có quyền cao giả, vị kia vừa lúc là cái người thường, nghe nói tin tức này, nhưng không phải nổi lên tâm tư. Nghe vậy, Quý Dương một chút ấm mặt, tâm tình rõ ràng không tốt, cực kỳ sâu thẳm đôi mắt đều trầm trầm. Hàn hàm cũng không dám hỏi nhiều, dù sao ngươi chú ý điểm. Quý Dương nhấc chân đi đến một bên. Bọn họ hôm nay nhiệm vụ là tiêu diệt phụ cận thôn trang ba con tứ giai tăng thi, đi vào, các chất hợp thành khởi hành động. Quý Dương cùng Tiểu Duy là mới tới, còn lại người cũng chờ xem bọn họ năng lực. Đặc biệt nghi ngờ Tiểu Duy, một cái tiểu thí Hải đương tiểu tổ trưởng. Bọn họ mặt hướng nơi nào gác. Kết quả làm bọn hắn chấn động. Quý Dương có thể đem song dị năng thuần thục vận dụng, không ra mấy cái hiệp, liền có thể giải quyết rất cao cấp tăng thi. Nguyên bản cảm thấy khả năng muốn ngạnh làm một hồi, hắn cùng Tiểu Duy liền giải quyết hai chỉ, trận chiến đấu này kết thúc thật sự mau. Nhật tử vưng vàng quá. đảo mắt, ở căn cứ cũng đãi một tuần. Tiểu Duy cảm thấy nhang chán. Loại này nhật tử còn không bằng trở về thành bảo đi đào tổ chim, chào cá trích quả đậu bánh quy nhỏ. Nhưng sự tình ẩn ẩn có mặt mày, nếu không xử lý, bọn họ cả đời khả năng đều đến trốn tránh, bánh quy nhỏ tắt sẽ vẫn luôn lưng meo nghi ngờ, tùy thời ở vào nguy hiểm giữa. Quan chức quang thường thường sẽ tìm đến quý dương, vì lôi kéo làm quen, cũng vì bồi dưỡng chính mình thế lực. Hắn hiện tại rửa quan minh đương một cái tiểu quan. Có hắn địa phương, tự nhiên không thể thiếu dương lan, đối phương lúc này ăn mặc thai phụ quần áo. Ở quan chiết quang nâng hạ đi đến bọn họ bên người. Hào xảo, các ngươi cũng là tới tàn bộ. Quan chiết quang trước xuất khẩu trao hỏi, quý dương gật đầu, đích xác thức xảo. Nói xảo còn không bằng còn nói đối phương cố ý tìm. Tàn bộ ba lần có thể gặp được hai lần. Vẫn luôn cảm thấy cùng quý tổ trưởng rất có duyên, bất quá các ngươi liền hai người sao. Vẫn luôn là. Quan chiết quang xem hắn bên người tiểu duy, cười mở miệng, trong nhà mỗi người đàn bà không thể được, ta bên này nhận thức rất nhiều chưa lập gia đình nữ tử. Muốn hay không giới thiệu một chút. Đưa cho mỹ nữ có thể mượn sức người, cũng coi như là một bút hảo mua bán. Không cần, ta có thê tử, còn có hải tử. Quý Dương nguyện Cự, hải tử đều 2 tuổi. Như vậy a, mạo phạm, chính là vì cái gì không ở cùng nhau. Quan chết quang thập phần nghi hoặc, bọn họ ở đâu? Ở một cái khác căn cứ, cùng nhạc phụ nhạc mô ở bên nhau, quá đoạn thời gian ta cũng đến qua đi. Quý Dương giải một cái nói dối. Quan chết quang đáy mắt nghi hoặc tiêu đi xuống. Đứng ở hắn bên cạnh người Dương Lan sắc mặt lại trắng bệch lên. Song dị năng. Hải tử 2 tuổi. Chúng hai điều. Thời buổi này hải tử không hảo dưỡng. Đặc biệt nghịch ngợm, nhưng là thực đang yêu, là cái nam hải. Dương Lan nắm chặt nắm tay, lại chúng nhảy dựng, nàng bài chưa cười. Nhìn về phía quý Dương, lúc trước quý tổ trưởng là đãi ở thành phương căn cứ. Thành phương căn cứ rất sớm đã bị tang thi vây công. Các ngươi cũng thật may mắn, đã chạy ra tới. Luân hãm ngày đó đi sớm, các ngươi không phải cũng là. Quý Dương nhìn thẳng nắng mắt, lời nói chậm rãi nói. Đúng vậy. Dương Lan tâm trầm hạ tới, có thể đi thành phương căn cứ, quý tổ trưởng gia hẳn là cũng ở phụ cận đi. Khi đó hài tử cũng còn nhỏ, ở tận thế quá khó khăn. Quan chết quang gật gật đầu, bọn họ cũng có hài tử, tận thế dưỡng hài tử, phí tổn quá cao, nếu là người thường, quả thực là muốn mệnh. Ở thành phố Hát, cũng coi như gần đi. Dương Lan khẩn mân môi, dây tiếp theo bật cười, kia bọn họ là ở đâu cái căn cứ đâu. Hắn mụ mụ một người mang theo hài tử, đích sắc cũng thực vất vả. Quý Dương thuận miệng nói cách vách một cái căn cứ. Quan chết quang tận lực giữ lại hắn, ngươi ở bên này có thể cắm dễ, ta làm người đem người nhà của ngươi tiếp nhận tới, thế nào? Ta nhìn nhìn lại. Quý Dương một bộ muốn suy xét bộ dáng. Quan chết quang cũng không dám bước cho thật chặt, cùng Dương Lan rời đi. Quý Dương nhìn Dương Lan bóng dáng, hiếp hiếp mắt. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, nữ nhân này rốt cuộc là có cái gì bản lĩnh. Hai lần căn cứ Luân Hãm đều cùng nàng có quan hệ. Giữa tháng, Quý Dương cùng Tiểu Duy lại lần nữa đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, như cũ là cái hàn hàm bọn họ một đội. Hai đội cộng 30 cái dị năng giả. Tiêu diệt giấu ở bệnh viện mười mấy nhị giai tang thi. Bệnh viện là dân cư tụ tập địa phương, bên trong Tiểu Tang Thi cũng không ít, cho nên căn cứ phái tới tay súng bắn tỉa phụ trợ. Quý Dương mang theo Tiểu Duy hướng trong đi. An mặc hộ sĩ quần áo một con nhị giai tang thi xuất hiện, nàng móng tay thon dài bước ra chân dài liền chiều hai người phát lại đây hai người bắt đầu nên chiến mới vừa giải quyết xong mặt khác hai chỉ nhị giai lại xông lên trước mới đánh chết một con lại có năm con xuất hiện toàn bộ hướng về phía bọn họ tới đều là nhị giai giải quyết kỳ thật cũng phí không được cái gì lực sự tình lại càng ngày càng không thích hợp giống như có giải quyết không xong tăng thi chú ý toàn thể chú ý a đống mái nhà xuất hiện tứ giai tăng thi chính chiều bê tổ đi làm tốt chiến đấu chuẩn bị ngũ giai xuất hiện ngũ giai tăng thi vị trí là dê lâu khu nằm viện còn có một con ngũ giai thỉnh bê tổ chú ý a tổ lập tức đi chi viện tay súng bắn tỉa quan sát tình huống quý dương cùng tiểu duy nơi kia đứng lâu không ngừng có cao cấp tăng thi dũng mãnh bảo hình như là rõ ràng bọn họ vị trí thẳng đến mà ra tam môn tiểu duy giải quyết xong một con tứ giai bắt được tinh hoạch nhìn chiều hắn đánh tới ngũ giai thấp chú một tiếng liền khóa chặt chúng ta hai cái đúng không cùng sát không xong dường như Phu Cận Tứ Giai Ngũ Giai đều tới rồi. Hai đội người bị bắt tụ tập ở bên nhau, cấp thấp bọn họ tới, Cao Giai đều đến Quý Dương cùng bọn họ cùng nhau thượng. Dần dần, tất cả mọi người phát hiện, Tăng Thi liền đối với Quý Dương cùng Tiểu Duy xuất kích, không ngừng vây quanh, chẳng lẽ là tức giận bọn họ giết chết đồng bạn. Hai người tinh lực lại hảo, kia cũng hữu hạ, dần dần liền lực bất tòng tâm. Quý Dương lúc này liền sẽ đem nguyên bản muốn nộp lên căn cứ tinh hoạch lấy ra tới, ném cho Tiểu Duy, hai người trực tiếp hấp thu. Ai? Có người nhìn đến, kinh hô một tiếng, nhưng ai sẽ ngăn cản. Đây chính là một đại bát cao giai cấp, bọn họ hai cái nếu bị thương ngã xuống, bọn họ cũng khẳng định đi theo chết, kia cũng là không có cách nào chung biện pháp. Còn có chút sẽ học bọn họ, giả bộ bị thương bộ dáng trực tiếp hấp thu chính mình bắt lấy tinh hạch, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Quý Dương che chở Tiểu Duy, đối phương lại hấp thu một viên ngũ giai Dương ca ca, ta thăng nhất giai Tiểu Duy hạ giọng cảm giác cả người đều tràn ngập lực lượng tiếp tục luyện, quý dương một cái xoay người, bắt lấy một cái nhị dai, trực tiếp tá đầu, tiểu duy đối phó ngũ dai đều thượng thủ, không ngừng sử dụng kỹ năng mới, tăng thi càng ngày càng nhiều, bọn họ dưới lòng bàn chân đều là tăng thi thi thể, đánh ba cái nhiều giờ, cao dai tăng thi còn đang không ngừng xuất hiện, quần cuộn không ngừng, coca đều ở một bên thở dốc, biến đại thể tích, hướng trên lầu chạy, đem quần áo cởi, quý dương để cao thanh âm, đối với tiểu duy nói, a, tiểu duy không hiểu ra sao. Khởi. Hắn lại lần nữa cường điệu, dẫn đầu đem chính mình áo khoác cùng áo trên đều khởi, ném cho tăng thi. tiểu Duy vội vàng cũng nói theo. Nguyên bản vây quanh hai người tiến công cao cấp tăng thi chiều quần áo bất ngờ đánh chiếm, sẽ lạn quần áo sau đột nhiên phân tán, chiều gần nhất dị năng giả đánh tới, trường hợp lại lần nữa khẩn trương hỗn loạn. lùi lại, tay súng bắn tỉa yểm hộ, lập tức lùi lại. Từng người lên xe, đi phía trước hai lui về phía sau công kích tăng thi. Xe hướng một bên khai. Lại không có tân tăng thi lại đuổi theo, Quý Dương cầm vọng mắt kính, ngược lại nhìn đến không ít cao dai tăng thi hướng bệnh viện đuổi. Quý Dương đem một viên ngũ giai tinh hạch lại ném cho Tiểu Duy, Thu. Trường hợp hỗn loạn, bọn họ hai người giải quyết mười mấy chỉ cao dai tăng thi, ai sẽ chú ý tới bọn họ dùng nhiều ít tinh hạch. Được rồi. Tiểu Duy vui mừng nhận lấy, ta nhưng không nghĩ tiện nghi căn cứ, hôm nay đánh đến thật sảng, này đó tăng thi liền đi theo ta, thật là không thể hiểu được. Không có gì hảo kỳ quái. Quần áo bị người lao đồ vật. Quý Dương thu hồi vọng mắt kính, ngồi xuống. Quần áo. Tiểu Duy ngưng mi, sáng sớm thượng có ca còn vây quanh ta chuyển, còn có có thể làm tang thi đi theo đồ vật. Ai biết? Quý Dương nhớ tới Dương Lan. Nữ nhân này trên người có bí mật, đào ra là được. Ai làm? Tiểu Duy nổi trận lôi đình, muốn hại chúng ta. Làm ta biết là ai, làm nàng cũng nếm thử chúng ta mộng ảo thảo. Buổi tối làm nàng nếm thử. Quý Dương trên tay cầm một cái trong suốt cái chai. Bên trong là màu đỏ thâm phấn trạng. Cố lao thái thái lấy ra ngọc ảo thảo thành phần, đang muốn tìm người thực nghiệm thực nghiệm. Tiểu Duy vừa định hỏi hắn có phải hay không biết là ai, Quý Dương đã lái xe phiên lên xe đỉnh, cùng nhảy ở xe đỉnh một con tứ giai tàng thi đánh nhau lên. Tận thế thế giới, song. Đang ở ra nhiệm vụ A B Tổ, lập tức chạy tới hải nguyên căn cứ chi viện, bên kia đang bị tàng thi vây công. Căn cứ mệnh lệnh các ngươi lập tức xuất phát. Đoàn người còn không có trở lại căn cứ, lại nhận được tân mệnh lệnh Từng chiếc xe sôi nổi quay đầu hướng hải nguyên căn cứ chạy đến. Hải nguyên căn cứ, kia không phải ngày hôm qua Dương ca ca ngươi nói cái kia căn cứ. Tiểu Duy cũng đi theo quay đầu, này đó căn cứ như thế nào một cái tiếp theo một cái xảy ra chuyện. Lúc ấy Quý Dương còn cùng quan chức quang nói bánh quy nhỏ bọn họ ở cái kia căn cứ. Quý Dương khủy tay chống ở cửa sổ xe thượng, nhìn về phía ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua phong cảnh, có lẽ là nhân vi đâu. Ai biết? Sau lưng pha rối. Tiểu Duy rất là bất mãn. Nhanh hơn tốc độ xe. Hai cái căn cứ ly đến cũng không gần, mấy chục km, đoàn người đuổi tới thời điểm, bị trước mắt cảnh tượng kinh tới rồi. Đại môn đã bị mở ra, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Phi thường nồng đậm. Sắc chết khắp nơi, nơi nơi đều là người chết. Nhìn ra được tới có người ý đồ chạy ra tới, chính là ở tang thi đàn chung có thể có cái gì kết cục tốt. Phần lớn sẽ bị sống sờ sờ phanh thây. Hướng trong khai, vọt vào đi. Quý dương ngồi thẳng. Đi vào lúc sau ánh lửa không ngừng. Còn có người ở dãy rua, mấy chục chỉ nhị tam giai tang thi ở sinh động, muốn hướng tầng hầm ngầm hướng, mà bọn họ trước mặt chỉ giữ lại mười mấy thân chịu trọng thương dị năng giả. Rõ ràng đã đỉnh không được. Thấy có người tới, bọn họ đáy mắt bốc cháy lên hy vọng, Quý Dương một cái hỏa cầu ném qua đi, trực tiếp đem một con nhị giai tang thi châm thành cho tàn. Bên trong có người, tầng hầm ngầm có người. Dị năng giả nói, gắt gao giữ gìn nhục cầu. Tới rồi hai mươi mấy người người làm thành một mảnh nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Chiến đấu kịch liệt lại gian khổ, bọn họ đoàn người cũng là vừa rồi từ Tang thi đàn trung lại đây, thể xác và tinh thần mỏi mệt, lại vội vàng lộ trình. Thật mau, càng ngày càng nhiều dị năng giả bị Tang thi giết chết. Kỳ quái chính là, Này đó Tang thi cố tình liền phải hướng tầng hầm ngầm sấm, Liền nhận chuẩn một phương hướng, nhất định xông vào, Nhưng cái đó dị năng giả lại che chở, bởi vì bên trong có đại lượng người sống sót. Háo tử thương thảm trọng. Quý Dương bắt lấy căn cứ một dị năng giả Lạnh thanh, người sống sót giữa có hay không người ngoài. Hôm nay đột nhiên đã đến người hoặc là đưa tới đồ vật. Người nọ do do dự dự không nghĩ nói. Bên trong khẳng định có tang thi tưởng được đến đồ vật, không thấy được bọn họ đều hưng phấn vây quanh một phương hướng. Không nói bên trong người đều phải chết. Quý dương thanh tuyến càng thêm thanh lãnh. Có, có một người tới tìm thư ký lâm. Người nọ nhanh chóng nói. Đem hắn lôi ra tới. Quý dương che chở, làm hắn đi xuống. Trở tay lại giải quyết một cái tam giai cấp Tăng Thi. Bọn họ chỉ còn không đến 30 cá nhân, Tăng Thi lại có 50 nhiều, trong đó đại bộ phận vẫn là nhị giai trở lên. Đây là một hồi đánh lâu dài. Thức mau, một người nam nhân lôi ra tới, hắn còn lắc đầu, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, run run rẩy rẩy đang nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Đây là hải đảo căn cứ tới người, mấy ngày nay liền có một người tới, còn lại đều là buồn căn cứ người. Tăng Thi muốn chính là hắn, đem hắn ném đến Tăng Thi đôi. Quý Dương đã mở miệng, nói chuyện không lưu tình chút nào. Bí thư vương. Hải đảo căn cứ có người nhận ra hắn, muốn ngăn lại. Ném vào đi, bằng không tất cả đều đến đi theo cùng chết. Quý Dương để cao âm điệu, mang theo không được xế vào ngữ khí. Không cần, không phải ta. Cứu mạng, ta cái gì cũng không biết, ta không muốn chết, không muốn chết. Hắn liều mạng đều, người khác đi phía trước đẩy, tang thi rõ ràng càng thêm sinh động, toàn bộ hướng tới hắn đánh tới. Bí thư vương chân một chút nằm liệt trên mặt đất trên mặt hoàn toàn không có huyết sắc, trơ mắt nhìn tang thi đánh út lại, khô quát xanh tím tay muốn rơi đến thời điểm, hắn tâm nhắc tới hết hầu đều phải trợn trắng mắt ngất xỉu. giây tiếp theo trực tiếp người khắc sách lên tới, ném đến một bên, quý dương vọt tới tang thi đôi, băng hàn thanh âm tiếp tục vang lên, hảo hảo ngẫm lại trên người của ngươi có thứ gì, làm tang thi như thế mê muội. cái kia bi thư vương mồ hôi lạnh ngứa ra, nhìn không ngừng đánh út lại tang thi, liều mạng sau này trốn, vớt chính mình trên người, trên dưới vớt đột nhiên sơ đến một bọc nhỏ đồ vật đào ra tới luồn cuống tay chân đi phía trước một ném làm người không tưởng được sự tình phát sinh tăng thi đột nhiên hướng kia bao đồ vật đánh tới phía sau tiếp trước chạy trốn nhanh nhất tăng thi bắt được nhanh chóng ra bên ngoài phóng đi còn lại tăng thi cư nhiên theo đuôi mà đi dần dần sở hữu tăng thi đều không thấy ở đây người ngây ngốc đó là cái gì người cầm cái gì trong đó một dị năng giả nhìn tử thương thảm trọng bốn phía màu đỏ tươi mắt Hướng về phía bí thư vương giống giận, bắt lấy hắn cổ áo, gắt gao nắm. Bọn họ còn sợ hải đảo căn cứ người tới bị thương, đem hắn hướng tầng hầm ngầm mang, bên ngoài người gắt gao thủ. Trăm triệu không nghĩ tới làm cho bọn họ vô số dị năng giả chết cư nhiên là trước mặt cái này yêu cầu bảo hộ người. Ta, ta không biết. Bí thư vương cũng sửng sốt run rẩy thanh âm. Bởi vì hắn, cái này tội danh là trăm triệu gánh vác không dậy nổi. Như vậy hơn mạng người A, giết hắn đều không đủ kêu bao đồ vật ai cho ngươi. Quý Dương đứng ở trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, chậm rãi xuất khẩu hỏi. Là Dương Tiểu Thư, Dương Tiểu Thư cho ta, đó là nhập khẩu đường, làm ta mang về nhà giao cho nữ nhi của ta ăn. Bí thư vương nhanh chóng xuất khẩu, như là tìm được cứu tinh, không ngừng lặp lại, ta không có nói dối, Dương Tiểu Thư cho ta. Vậy ngươi lại tới nơi này làm gì? Quý Dương lại hỏi. Cái này, hắn ánh mắt phiêu, ta. Tăng thi nhân ngươi mà đến. Ta khuyên ngươi hảo hảo nghĩ kỹ lại nói. Quý Dương chậm rãi xuất khẩu, nàng để cho ta tới tìm Thư Ký Lâm, nói nàng có quan hệ với bất tử quái anh tin tức. Bí thư Vương căng ra đầu, vẫn là nói. Nói xong, hắn mềm trên mặt đất, ánh mắt lỗ trống, nàng làm ta truyền lời, nói Thư Ký Lâm nhất định hội kiến ta, lúc sau cho ta nửa xe bột mì. Tận thế, ai tồn tại đều không dễ dàng, nửa cân bột mì cũng đủ bọn họ cả nhà sinh hoạt thật dài một đoạn thời gian. Nói lên bất tử quái anh. Ở đây người sắc mặt thay đổi. Chuyện này ai đều nghe nói qua, ai đều muốn tìm đến cái kia trẻ con biến thành bất tử cường giả. Bí thư Vương trong miệng thư ký Lâm cũng đi ra, hắn đã quên mắt căn cứ, mấy năm nay thành quả cơ hồ hóa thành cho tàn, hắn nhắm mắt lại, lại lần nữa mở, nghiêm khắc ánh mắt nhìn phía Bí thư Vương, đem hắn bắt lại, thẩm vấn rốt cuộc. Mấy vạn người căn cứ, dị năng giả tổn thất hơn phân nửa. Không có cách nào, chỉ có thể di chuyển đến Hải đảo căn cứ, mà Dương Lan, tác đã bị người bắt lại. Quan chết quang còn ở phản kháng, bị quan minh quát lớn trụ. Đường là ta cho hắn, gần bằng vào một bao đường là có thể thuyết minh cái gì. Dương lan chạm đến thẳng tắp, ta không có nói qua cái gì bất tử quay anh, ta cái gì cũng đều không hiểu, sao có thể đi nói cho thư ký lâm. Dương tiểu thư, ngươi không phải nói như vậy, ngươi làm ta truyền tin tức, nói thư ký lâm nhất định hội kiến ta, ngươi không thể như vậy. Bí thư vương nốc, ngươi còn nói ngươi có thể biết trước tương lai. Biết trước tương lai. Quý dương cảm thấy buồn cười. Đem tang thi dẫn tới hải nguyên căn cứ, sau đó nói cho mọi người hải nguyên sắp bị tang thi vây công, này tính biết trước tương lai sao. Ta chưa từng có nói qua những lời này, là ngươi nói nhà ngươi nữ nhi thật lâu không ăn qua đường, ta cho ngươi một bọc nhỏ, cái gì thư ký lâm. Bí thư vương, ngươi không thể bởi vì ta cái gì cũng đều không hiểu liền vu oan ta, một bao đường sao có thể đưa tới tang thi. Ta mỗi ngày đều ăn. Nghe vậy, Dương Lan sắc mặt lại trắng bệnh nửa phần, đề cao âm điệu. Ta mang thai. Mỗi ngày đều ở ta trượng phu bên người, nơi nào đều không có đi, đi nơi nào tìm hiểu bất tử quái anh tin tức. Ta sao có thể biết trước tương lai? Nếu có thể biết trước tương lai, ta có thể làm hiện sơn căn cứ liền như vậy Dương Lan nói liền nghẹn ngào, Quan Chích Quang đem nàng ôm vào trong ngực, quát lớn bí thư Vương ngậm máu phu người. Sự tình giống như thành kết cục đã định, bí thư Vương giải thích càng ngày càng loạn, Dương Lan thoạt nhìn thật đúng là giống vô tội đáng thương bộ dáng, Quan Chích Quang mặt tâm trầm, khẩn tún nắm tay, rõ ràng đã nhịn không được Quý Dương dạo bước ở Dương Lan bên người, vừa thấy đến hắn, nàng một chút khẩn trương lên, hơi hơi tún tún góc áo. Nỗ lực duy trì biểu tình. Một bao đường bình thường đường đích sắc không thể khiến cho cái gì, nhưng là nếu là bỏ thêm liêu, kia nhưng không nhất định. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Dương Lan giả ngu, sau lưng lại mồ hôi lạnh ưa ra. Hải nguyên căn cứ tử thương mấy vạn, này cũng không phải là một cái số nhỏ tự, manh mối tới rồi nơi này, khẳng định là muốn điều tra rõ, ngươi không thừa nhận cũng thực bình thường. Ta này cũng có loại dược vật, là chúng ta ngẫu nhiên được đến, có thể làm người cùng tăng thi ngắn ngủi lâm vào mộng ảo trung, kêu mộng ảo thảo, có thể làm thần trí không rõ người ta nói điểm lời nói thật. Dương Lan che lại cái mũi, phản ứng thập phần kịch liệt, không ngừng sau này lui. Ta mang thai, không thể tùy tiện nghe một ít đồ vật, sẽ đối hải tử không tốt. Đang tiếc chậm, Quý Dương đã mở ra cái nắp, hướng nàng bên kia giải một chút. Dương Lan đồng tử đột nhiên co rụt lại, liều mạng che lại cái mũi, còn là đã muộn. Ở mọi người trong tầm mắt, nàng ánh mắt bắt đầu mê ly lên, lại khóc lại cười. Quý Dương đóng lại cái chai, nhìn về phía Dương Lan, liêu mí mắt nhàn nhạt mở miệng, vì cái gì Tang Thi sẽ tập kích hải nguyên căn cứ. Có phải hay không ngươi làm? Dương Lan lúc này đang đứng ở chính mình cảnh trong mơ, nàng sắc có điểm ấy nấy cùng sợ hãi, nơi nơi đều là máu chảy đầm đìa, Nàng hại chết thật nhiều người. Là ta. Nàng đã mở miệng, khóc cười, đường bị ta thả tiên hoa lan, Tang Thi thích nhất ăn, chúng nó thích nhất. Nhất định sẽ đi. Nghe vậy, làm người kinh ngạc không thôi. Bí thư vương chỉ vào nàng, kích động lớn tiếng kêu, các ngươi xem, là nàng, là nàng mới là, là nàng, không phải ta. Thức mau, hắn bị người kéo đi ra ngoài. Phía trước tử thành phương căn cứ cùng hiện sơn căn cứ có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Đúng vậy. Dương Lan hừ nhẹ một tiếng, trước mặt xuất hiện nghiêm khắc quan phụ quan mẫu, nàng đáy mắt biểu lộ ác độc, ta không nghĩ, các ngươi đừng tới tìm ta. Nếu các ngươi đồng ý ta cùng chết quang ở bên nhau, căn bản sẽ không có chuyện như vậy. Hiện tại hắn chỉ có ta, chỉ có ta. Quan chết quang trừng lớn mắt, lui về phía sau vài bước. mau bắt lấy cái kia tiểu hải tử, giết hắn, giết hắn tất cả mọi người sẽ được cứu trợ, chính là hắn. Mới không phải cái gì bất tử quái anh, không có bất tử quái anh, đều là ngu xuẩn, bị lợi dụng ngu xuẩn, ha ha. Đã chết, đều đã chết, tất cả mọi người chết. Quái vật, đều là quái vật, đáng sợ quái vật. Đừng giết ta, không cần ăn luôn ta, không cần, không cần. Giết cái kia tiểu hài tử, đối, sát sát sát. Dương Lan hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình, tiếng cười thấm người, giống cái bệnh tâm thần giống nhau, nhanh chóng lại chạy đến cái bàn phía dưới. Trong miệng lại nhải. Tất cả mọi người cảm thấy nàng điên rồi, quan chết quang bắt lấy nàng bả vai, không ngừng ép hỏi, hống hút mắt, gắt gao gào thét, vì cái gì, vì cái gì. Dương Lan tỉnh lại, hồi tường lên, không mấy ngày liền biến thành nửa điên khủng ở trong tù thời điểm còn sẽ không ngừng kêu, ta có thể mơ thấy ta trong mộng cảnh tượng đều sẽ biến thành hiện thực là cái kia tiểu hải tử đứa bé kia sẽ hại chết chúng ta đều sẽ đem chúng ta hại chết nhất định phải giết hắn quái vật đứa bé kia là cái quái vật đáng tiếc người khác người khác chỉ đem nàng đương kẻ điên không có người tin tưởng nàng bất tử quay anh lời đồn đãi tự sụp đổ căn bản chính là dương lan lừa gạt người đồ vật nàng cũng bị vây ở nhà tù niệm cập nàng là thai phụ tạm thời không ở vào xử bán bất quá cũng là không có ra tới hy vọng hảo chút người sống sót đề nghị kia nàng đi huy tang thi quả thực quá rắn rết tâm địa quý dương đi xem qua nàng một lần đối phương tránh ở trong nhà lao góc rối tay che lại chính mình đầu ánh mắt mê ly thấy hắn thời điểm vội vàng bỏ lại đây cái kia tiểu hải tử giết hắn nhất định phải hoàn toàn đem hắn giết chết bằng không hắn liền phải giết chết chúng ta mọi người hắn sẽ bỏ vào tới tang thi tang thi sẽ đem chúng ta đều ăn luôn nói nàng đột nhiên lại nói đúng vậy Rất nhiều rất nhiều thực vật, sẽ buộc chúng ta tay chân, làm tang thi đều đem chúng ta ăn luôn, ta phía trước chính là như vậy chết. Nàng điên điên khủng khủng, động tác thập phần quái dị, chỉ có quý dương biết nàng nói chính là thật sự, dương lan có lẽ là trọng sinh, có lẽ ở trong ngộng có thể biết trước tương lai. Bất quá không quan trọng, này đó đều sẽ không phát sinh. Ta thật vất vả mới tìm được hoa lan thảo, lại cùng quan chiết quang ở bên nhau, chính là vì chạy ra tới, đứa bé kia, hắn sẽ giết chết mọi người, hủy diệt sở hữu căn cứ. Ta muốn cứu vớt các người, ta ở cứu vớt các người. Dương Lan gào giống, cuồng loạn. Quý Dương không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Hắn nhưng không cho rằng nữ nhân này lập trí thay đổi thế giới, bởi vì người nhà họ quan không đồng ý hai người ở bên nhau. Nàng hủy diệt toàn bộ căn cứ, kia mới là ác ma. Quý Dương đem cố Lão thái thái cùng Mã Yên Nhi còn có triệu Hi mẫu tử tiếp trở về căn cứ, người một nhà có thể đoàn viên. Hắn đem ngọc ảo thảo hiến cho căn cứ dùng ở tiêu diệt tăng thi thượng còn tìm tới rồi dương lan theo như lời hoa lan thảo, đó là mở ra bạch hoa tiểu thảo, dùng để dụ dỗ tăng thi nhập bấy dập tốt nhất. Bánh quy nhỏ dị năng còn lại là ở căn cứ ngẫu nhiên bị phát hiện, thế nhưng có thể khống chế hoa cỏ. quý dương còn nếm thử huấn luyện hắn, xem có thể hay không ở trên bách tường lợi dụng mọc đầy thứ dây mây làm ra một đạo cai chán. Kết quả thật sự có thể. Từ nay về sau, bánh quy nhỏ trở thành căn cứ nho nhỏ bảo hộ thần. Ở trong căn cứ, Thường thường còn sẽ có người nhìn đến một cái thân ảnh nho nhỏ ngồi ở đại cầu thượng, chỉ huy đại cầu, nhạc nhạc, đi đi đi. Đại cầu đi phía trước đi, bánh quy nhỏ có đôi khi sẽ ghé vào cầu trên người, bắt lấy nó mau, tò mò tiểu manh mắt không ngừng nhìn chung quanh. Hắn sở đến địa phương, sẽ khai ra xanh mượt hoa cỏ, một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Trong lúc, hải đảo căn cứ còn trải qua một lần tiểu diện tích tăng thi vây công, bánh quy nhỏ chỉ huy hoa cỏ, còn có thể một chút bắt lấy rất nhiều sơ cấp tăng thi vòng chúng nó không cho hoạt động, dị năng giả nhong có thể dễ như trở bàn tay giải quyết này đó tăng thi, quả thực giải quyết phiền. hắn ở căn cứ người trong mắt càng là người thủ hộ, căn cứ đánh giá gieo trồng ngạo ảo thảo, lợi dụng nó tới đối phó tăng thi, căn cứ cũng đem quý dương thăng vì cao tầng, trưởng quản căn cứ dị năng giả ở hắn dẫn rất hạ, dị năng giả nhiều lần tiêu diệt đại lượng tụ tập tăng thi, dần dần tăng thi càng ngày càng ít, các căn cứ liên hợp ở bên nhau, suốt dùng ba năm thời gian mới hoàn toàn tiêu diệt tăng thi, khôi phục sinh tồn hư cảnh, quý dương công lao thật lớn, mà hắn lại cự tuyệt địa vị cao, mang theo hắn kia thiên phú dị bẩm hài tử trở về tự nhiên, cố lao thái thái đi theo bọn họ đi, người một nhà quá miệng thuần phát sinh hoạt, tiểu duy cùng mã hiên nhi ở bên nhau, hai người tiếp tục vì xã hội làm công hiến, thân phận cũng không thấp. tác giả có lời muốn nói, hô, câu chuyện này xong làm, không có viết thật sự huyết tinh, sau đó tiếp theo cái chuyện xưa khai cái kia trọng nam khinh nữ gia đình đáng thương nữ. Ngủ ngon lạc, ngày mai càng. Tân một tháng, Mễ nhi muốn nỗ lực ngày càng chín nghìn. Phiên ngoại, quý dương bọn họ tân gia ở giữa sườn núi. Hai tầng biệt thự bị rậm rạp thực vật cùng rừng rậm cảnh quan vây quanh, chọn dùng pha lê cùng gỗ đỏ so nhiều. Đã có hiện đại cảm, lại không mất cổ xưa. Tận thế hậu kỳ, bên ngoài cơ bản cũng nhìn không tới cái gì tăng thi, toàn bộ. Biệt thự phía trước có một cái rất lớn nhiệt độ ổn định bể bơi. Lúc này, một người một miêu đang ở bên trong chơi đùa. Một con cẩu ngồi ở bên cạnh, nhìn bể bơi bên trong, lay động nó đuôi chó. Tiểu nam hài ước trừng năm tuổi tả hưu, phấn điêu ngọc chắc tiểu bộ dáng, cười rộ lên lộ ra một loạt tiểu hàm răng. Nhạc nhạc. Bánh quy nhỏ lộ ra hắn ướt dầm dây đầu, nhìn về phía coca, chiều nó với tay, lại đây, lại đây. Coca quay đầu, không xem hắn. Một bộ ngạo kiểu đến không được biểu tình. Bánh quy nhỏ bò đến tả hưu trên người, chỉ vào coca phương hướng, cầm hắn súng bắn nước, hưu hưu, hướng A, hướng Tả hưu biến đại thể tích, nói là ở bể bơi, nơi nào là bơi lội, đứng lên thủy đều im không đến hắn, nhanh chóng hướng bên cạnh phong đi. Coca trừng lớn mắt chó, nhanh chóng sau này chuyển, lại bị dây đằng kiểm chế, bánh quy nhỏ cười đến đắc ý. Hi hi hi, nhanh lên. Hắn bướng bình đến dông cái tiểu Bá vương, thích lăn lộn này hai chỉ miêu cẩu, ngay cả triệu hi cũng nhìn không được, không cần luôn khi dễ Coca cùng tả hưu. Mụ mụ, không có, cùng chúng nó no tắm rửa, nhạc nhạc dơ muốn chết, nó không yêu vệ sinh. Bánh quy nhỏ nãi thanh mãi khí thanh âm truyền đến. Coca. Mỗi ngày đều phải tắm rửa, ngày hôm qua giặt sạch, hôm nay cũng muốn. Bánh quy nhỏ lẩm bẩm hắn cái miệng nhỏ, dây mây đã đem Coca kéo dài tới bên cạnh. Coca sống không còn gì luyến tiếp biểu tình. Nhạc nhạc người muốn hương hương. Bánh quy nhỏ lôi kéo nó cái đuôi, đi xuống kéo. Thịt. Thủy. Thủy hoa tiên lên, Coca bị kéo đi xuống. Triệu Hi vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn phòng trong đang ở mân mê ra cụ Quý Dương, đi vào. Nhìn xem ngươi nhi tử, thành cái dạng gì. Ta một người sinh ra tới. Quý Dương đang ở trang bị, thất thanh cười hồi nàng. Triệu Hy ở sofa ngồi xuống, lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ, tiểu hài tử ngẫu nhiên tiếng cười còn ở truyền tới. Coca cùng tả hữu là bị hắn lăn lộn đến không biết giận. Từ hắn đi, ra không được chuyện gì. Quý Dương lóc giáp hảo ghế dựa, phụ chính lúc sau, nhìn về phía Triệu Hy, thế nào? Lợi hại đi. Triệu Hy bật cười. Hắn này phúc tiểu hài tử khí bộ dáng cùng bánh quy nhỏ giống nhau như lúc. Ha ha ha. Nhạc nhạc, ta lợi hại sao? Có phải hay không siêu đồng? Được, bên ngoài cái kia tiểu bá vương lại bắt đầu. Tiểu bá vương lại lợi hại cũng chỉ là cái hài tử, ban ngày làm ở mỹ buổi tối liền vây được không được, quý dương cùng triệu hy cho hắn chuẩn bị phòng nhỏ. Dựa theo hắn yêu thích, phòng đều là xanh mượt cây xanh. Ngủ mấy ngày, hắn cố tình liền không nghĩ ngốc, tới rồi ngủ thời gian, lấy thượng tiểu gối đầu lướng ba ba mụ mụ phòng chạy. Quý Dương ở tấm giữa, Ma Triệu Hi chính giữa vào trên giường, nhìn hắn mặc áo ngủ như tử, còn rủi rủi mắt, ta muốn cùng mụ mụ ngủ. Cùng mụ mụ ngủ nhất thoải mái. Hôm nay buổi tối bất hỏa Coca còn có tạ hữu ngủ. Triệu Hi nhìn hắn bỏ lên tới, ôn nhu hỏi. Nơi này không có gì người cùng hắn chơi, hắn đa số là cùng kia hai chỉ chơi, đừng nhìn có đôi khi kia hai chỉ nhìn qua không quá nguyện ý phản ứng hắn, trên thực tế đau hắn đâu. Không cần Bánh quy nhỏ bò ở mụ mụ trên người, ôm mụ mụ, mềm mại thanh âm, ta muốn cùng mụ mụ ngủ. Không cần ba ba. Hắn lắc đầu nói. A. Triệu hi cúi đầu nhìn hắn, cười nói, kia ba ba ngủ nào. Ba ba. Ba ba bánh quy nhỏ nốt miệng, suy nghĩ một hồi, ba ba đi cùng nhạc nhạc còn có hư hư ngủ, ôm bọn họ ngủ. Thật tốt. Hư hư cùng nhạc nhạc có thể biến đại, thực thoải mái. Triệu hi cười, ba ba muốn ngủ ở nơi này. Ngươi có thể ngủ ở ba ba cùng mụ mụ trung gian nha. Không cần. Bánh quy nhỏ cự tuyệt, mân mê hắn đầu nhỏ, ba ba sẽ không làm ta ngủ, ta không cần. Hắn nói xong, lỗ thai giật giật, nghe được trong phòng tắm người muốn ra tới, trên tay vừa động, dây mây liền lặng lẽ khẩn cuốn lấy phòng tắm môn. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng chui vào cái ly, lôi kéo Triệu Hy cùng nhau, mụ mụ, ngủ, ngủ. Buồn ngủ quá a, Sợ Triệu Hy không tin, hắn còn đánh ngáp một cái. Triệu Hy còn không biết. Chỉ đương hắn thật sự vây, ôm hắn liền nằm xuống tới, nàng trong lòng ngực tiểu cơ linh gửi lên cái miệng nhỏ rác. Ba ba ra tới thời điểm hắn đã ngủ rồi, mới sẽ không hoài nghi hắn. Trong phòng 8, quý dương một bên dùng khăn lông sát tóc, một bên đi ra ngoài, duỗi tay mở cửa. Không núp ních cuốn lấy gắt dao Hắn đồng tử trợt co rụt lại, lạnh thanh, bung ra, bằng không ta liền ngươi căn đều thiêu sạch sẽ, lập tức lập tức. Giọng nói còn không có lạc, lại lần nữa mở cửa dễ như trở bàn tay liền khai. Nghe nói cửa mở thanh âm, Triệu Hi trong lòng lực kia một đoàn rụt rụt thân mình, tiếp tục nhắm hai mắt. Nhẹ điểm, sao đến bảo bảo. Triệu Hi hơi hơi nhăn lại mày liễu, phóng nhẹ thanh âm, hắn ngủ. Quý Dương đáy lòng suy một tiếng, trên mặt không biểu tình, nói, "Ta ngày hôm qua lấy tới tư liệu ngươi có nhìn đến sao?" Một hồi phải dùng. Ta thu được trong ngăn tủ ở dưới lầu. Triệu Hi hồi, "Cái kia ngăn tủ? Ta đi giúp ngươi tìm." Triệu Hi sợ hắn tìm không thấy, nhìn xem trong lòng ngực nhi tử, nhẹ nhàng kéo ra hắn tay, chậm rãi muốn đứng dậy. Bánh quy nhỏ đáy lòng là kháng cự, gắt gao nắm Triệu Hi quần áo. Mụ mụ, không cần đi a. Giây tiếp theo, một khát xong bàn tay to liền bắt lấy hắn tay nhỏ, kéo ra còn suốt khẩu, đã ngủ say, đi thôi. Triệu Hi nguyên bản còn muốn kêu Quý Dương nhẹ một chút, vừa thấy nhi tử đích xác ngủ say. Bánh quy nhỏ muốn khóc. Nghe mụ mụ rời đi thanh âm, hắn chỉ có thể tiếp tục giả bộ ngủ. Tim đập ra tốc, cầu nguyện ba ba sẽ không phát hiện hắn. Ai ngờ. Hắn trực tiếp đã bị ba ba sách lên, ba ba luôn là thực thích sách theo hắn, còn ra khỏi phòng, đem hắn một chút liền ném vào hắn phòng. Dây đằng tiếp được hắn. Ba ba. Bánh quy nhỏ mở mắt ra, xoa eo thập phần sinh khí, bỏ xuống dưới muốn đi ra ngoài, ta muốn nói cho mụ mụ, ngươi khi dễ ta, ngươi đánh ta. Đi ngang qua quý dương, cổ áo tử lại bị người kéo lấy, quý dương lại đem hắn ném về đi, hảo hảo tại đây mốc không cần hắn thả chết không tử ba ba mụ mụ cho ngươi sinh cấp muội muội không nóc nơi này nào có muội muội quý dương những lời này xuất khẩu bánh quy nhỏ thành công ý miệng thật vậy chăng? hắn trần chờ hỏi có muội muội hắn liền có thể cùng muội muội chơi mà không phải chỉ có nhạc nhạc cùng hữu hữu quý dương gật gật đầu muốn hai cái muội muội nga bánh quy nhỏ xoay người bò lên trên hắn giường thấy ba ba đi rồi cho rằng ba ba đáp ứng rồi ông tiểu gối đầu miễn bàn nhiều vui vẻ Quý Dương trở lại phòng ngủ, Triệu Hi cũng lên đây, không thấy được bánh quy nhỏ, đầy đầu mờ mịt, bảo bảo đâu. Ta đem hắn ôm đi trở về. Trên thực tế là sách. Hắn nói ngủ nơi này. Đều ngủ say nơi nào không được. Chậm, ngủ đi. Chính là, Quý Dương đem nàng kéo đến trên giường, trực tiếp phát gục, Triệu Hi mơ hồ không do nói, tư liệu ngươi không phải hiện tại muốn xem sao. Không nhìn, ngày mai đi. Nô. No. Bánh quy nhỏ đợi một năm, mụ mụ mang thai còn nói khả năng sinh muội muội cũng có thể là đệ đệ hắn chưa bao giờ cảm thấy là đệ đệ nhất định là muội muội ba ba đều nói nhất định sẽ là muội muội kết quả sinh hạ tới bác sĩ nói là đệ đệ hắn đi nhìn thực xấu đệ đệ trực tiếp đem hắn xấu khóc xoa nước mắt khóc đến giống cái ba tuổi hài tử coca cùng tả hữu đều không thể đem hắn hướng vui vẻ ô ô xấu đệ đệ ba ba muội muội biến thành xấu đệ đệ bánh quy nhỏ không cần hắn Hán phiếm hồng mắt thấy quý dương, ôm chính mình tiểu món đồ chơi, lắc đầu, đáy mắt quả thực là tuyệt vọng. Quý dương đầy đầu hát tuyến. Tác giả có lời muốn nói, tận thế này thiên vẫn là bổ điểm phiên ngoại đi, sau đó kết thúc thiên Mễ nhi cũng làm sửa chữa, có thân ái nói có một số việc không công đạo rõ ràng, Mễ nhi lại tu một lần. Sao sao canh 29 giờ? Trọng nam khinh nữ gia đình đáng thương nữ, một một cái không hiếu thuận nữ nhi, một cái thương thấu tâm nhi tử, đây là ta bất hạnh cả đời. Nói chuyện người già cong eo lưng cỏng, đầu tóc hoa dâm, ngẹn ngào thanh âm nói, mang theo đối vận mệnh đoán trách căm hận. Ta sinh nàng dưỡng nàng, có sai sao? Vì cái gì liền không thể giúp giúp hắn đệ đệ? Nàng nên giúp nàng đệ đệ, nên giúp, hẳn là. Người già lại nhải. Quý dương mặt vô biểu tình nghe, từ nữ nhi Giang sinh, đến nhi tử Giang sinh, một cái đưa đến ở nông thôn dưỡng, một cái dưỡng tại bên người. Nam hải đều là tiểu tổ tông, xuống đâu, nữ hải là không ai muốn cỏ dại. Lớn lên lúc sau, hút nữ nhi huyết đi dưỡng nhi tử, từ tốt nghiệp sau tiền lương nộp lên, đến giá trên trời lễ hỏi, lại đến hôn sau không chừng khi bò nón rút. Nhi tử lại dưỡng thành ham ăn biếng làm, chơi bời lêu lổng, đừng nói dưỡng hắn, còn thiếu một đống nợ chờ hắn đi còn. Nữ nhi thể xác và tinh thần mỏi mệt, hôn nhân đều bị rào hoàng, xách theo hành lý trở về, còn không cho trụ, nói ở tại nhà mẹ đẻ đen ủi. Ở nhi tử lại một lần thiếu nợ, hắn bức nữ nhi hỗ trợ đi mượn còn, nữ nhi sống không còn gì liên tiếp. Ngảy xong tự sát, Hảo hảo tồn tại là được, hảo hảo tồn tại. Phát tiết xong một hồi, người già vô lực thanh âm truyền đến, ta chỉ là hy vọng hai đứa nhỏ đều qua đến hảo, đại tổng muốn giúp tiểu nhân, lợn nhau ngâng đỡ quá. Mọi nhà không đều là như thế này lại đây. Quý dương không phản bác cũng không tán thành. Luôn có những người này thích cho chính mình tìm lấy cớ, nội tâm trọng nam khinh nữ ngoài miệng lại không thừa nhận, còn cảm thấy này không có sai. Để tay lên ngực tự hỏi, thật sự không có sai sao? Này đó quả đáng còn không phải chính mình tạo thành. Trách không được ai, chỉ có thể tự trách mình. Bắt đầu nhiệm vụ đi. Quý Dương phiêu hướng thời gian cơ. Đếm ngược 3 2 1. Hệ thống máy móc thanh âm truyền đến. Như thế nào là cái nước a? Thực xin lỗi tổ tông a, kêu ta và ngươi ba như thế nào đi đối mặt tổ tông. Ngươi này một mạch liền tính chặt đức. Quý Dương còn chưa chớp mắt, bên hai tràn ngập theo tên thanh âm, không biết còn tưởng rằng đã chết người. Hắn ngẩng đầu, trên chân tê dần. Đột nhiên sau này đảo, phía sau là tường, một chút đụng vào trên tường, đầu óc càng thêm thanh tỉnh. Ở trước mặt hắn, hai cái người già và trung niên ngồi ở ghế trên, một cái đang sờ nước mắt đấm chân, một cái buồn đầu hút thuốc, mà hắn, lúc này tư thế cũng là ếm náy vô cùng, không khí rất là áp lực. Mà hắn, hốc mắt còn có điểm chứng hồng, tiết hầu cũng giống bị bông lấp kín giống nhau, đáy lòng ấy náy thất vọng khó nén. Không được. Lý Thu Hương nhìn ngồi sổm trên mặt đất nhi tử, thần sắc kiên định Ngươi cùng ngải lệ đều ở ngân hàng đi làm, chỉ có thể sinh một thai, muốn cái này nha đầu, về sau ngươi liền phải tuyệt hậu. Đem nàng mang về tới, ta và ngươi ba dưỡng, mỗi tháng các ngươi lấy điểm tiền trở về, tranh thủ nhanh lên sinh cái nam hoa. Quý Dương đứng lên, nhìn phòng giải phẫu còn chưa diệt đèn phòng giải phẫu. Hai tử đã đưa ra tới, sản phụ còn ở bên trong, rửa sạch lúc sau, đến quá một đoạn thời gian mới có thể đưa ra tới. Mẹ! Quý Dương mới vừa mở miệng, lại bị Quý Xuân quân đánh gãy. Mẹ ngươi nói rất đúng, liền làm như vậy, ai chỉ sinh một cái nương dưỡng. Cái này kêu chuyện gì? Phạm Vi 10 rằm 8 rằm cũng chưa chuyện như vậy. Làm ngươi chê cười, luôn là muốn thượng hộ khẩu, bằng không như thế nào đi học. Quý Dương hướng phía trước đi rồi hai bước, ngươi cùng mẹ đều lớn như vậy số tuổi, tổng không thể đi phiền toái các ngươi, ta cùng tiểu lệ sinh hài tử, chính chúng ta dưỡng. Nếu là cho hai người dưỡng, kia không phải lặp lại đời trước kết cục. Hảo hảo nữ nhi, bị toàn gia sinh sôi dưỡng thành đỡ đệ mà Đỡ chính mình đệ đệ còn muốn nâng đỡ đường đệ. Đáng thương lại có thể bi, sinh sôi bị liên lụy. hư cảnh có thể đắp nặn một người tan quan, tiềm di mạc hóa ảnh hưởng đối một người quá trọng yếu. Các ngươi như thế nào dưỡng? Muốn cái này nha đầu, ngươi lợi này cũng chỉ có cái này nữ nhi. Lý Thu Hương tặng bao, một chút đứng lên, một cái nha đầu, dưỡng bồi tiền, thượng hộ khẩu ngươi tưởng sinh nhi tử đều sinh không được. Cháu gái thượng không đi học không quan trọng, có tôn tử mới là quan trọng nhất. mẹ Quý Dương nhìn về phía nàng, lại thế nào nàng cũng là ta hài tử, ngươi một ngụm một cái bồi tiền hóa, làm ta như thế nào tin tưởng đem nàng cho ngươi mang, ngươi có thể giúp ta mang đến hảo. Lý Thu Hương bị hỏi trụ, cường trống nói, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi mang hảo, lại thế nào cũng là ta cháu gái, đảo thời điểm tiểu mục hắn tức phụ sinh nam oa, ta hai cái cùng nhau mang. May mắn nhị tức phụ cũng mang thai muốn sinh, lúc này khẳng định là cái nam oa đi. Nàng cũng coi như đấy lòng có điểm ăn uỷ. Bằng không cái kia ngải lệ nhưng chính là cái tội nhân, hại nhà bọn họ không sao. Ta cùng tiểu lệ có thể mang, chuyện này qua đi nói đi, nàng mới vừa sinh xong hài tử, nói loại chuyện này làm cái gì? Thương thân thể, quý dương tìm cái lấy cớ lừa gạt qua đi. Kia nhưng nhất định phải nói. Lý Thu Hương tưởng tượng cũng là, vạn nhất thương thân thể không thể mang thai, kia đã có thể xong rồi, chuyện này rất lớn, ngươi cũng không thể quên. Quý dương có lệ gật gật đầu, ta sẽ cùng nàng thương lượng. Đến nội thương lượng kết quả là bộ dáng gì Vậy không thể bảo đảm Hành đi, ta và ngươi ba đi về trước Lý Thu Hương yên lòng Cảm thấy chuyện này nhi tử khẳng định nghe chính mình Nhìn thoáng qua phòng giải phẫu Người em dâu bên kia cũng muốn sinh Ta phải trở về chuẩn bị chuẩn bị Làm bà thông gia tới chiếu cố đi Vậy các ngươi đi trước vội Quý Dương tiễn đi hai người Hai cái lao nhân không hề có lưu luyến rời đi Đã không có chờ xem một cái con dâu Cũng không có đi xem nữ tôn Hết thảy đều là bởi vì không phải nam hải. Cái này nữ hải giáng sinh, phảng phất là một loại sai lầm. Không bị chờ mong, còn chiếm danh hạch. Quý Dương sờ sờ khóe mắt, phát hiện có điểm thâm ước, khóe miệng khẽ nhếch, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy vô cùng buồn cười. Phong kiến ngu muội tư tưởng cũng thật hại người. Hắn đi phía trước đi đi, bên cạnh phòng giải phẫu một người nam nhân chính cầm điện thoại ở đánh, buồn bực không thôi, nhân ra cả đời chính là nhi tử, ta đâu. Cố tình sinh sớm hay muộn đều là nhà người khác nữ nhi cũng không biết nơi nào vật khí, buổi sáng có 5-6 cái sản phụ sinh, theo ta một cái nữa nhi, cũng không biết nhiều mất mặt. Đúng vậy, còn phải sinh. An tính điểm, nơi này là bệnh viện. Hộ sĩ quát lớn một tiếng, người nọ cũng không phải thật cao hứng, cầm di động liền đi ra ngoài. Lúc này, giải phẫu môn mở ra. Hộ sĩ đẩy một trương giường bệnh ra tới, ngủ ở mặt trên người sắc mặt trắng bệnh, toàn không có chút máu, bị đẩy hướng vừa đi. Quý dương vội vàng theo sau, đi theo hồi phòng bệnh trong lúc Còn sẽ nghe được sắp sinh trước thai phụ đau đến kêu to, mỗi sinh một cái hài tử, vậy cùng cấp với ở quỷ môn quan đi một chuyến, mỗi một cái dáng sinh sinh mệnh, đều hẳn là nhân gian tiểu thiên sứ. Tác giả có lời muốn nói, trước nói một chút câu chuyện này, mệnh nhi tạm thời quyết định đem trọng nam khinh nữ cùng đỡ để ma còn có gần nhất đứng đầu nhị thai đặt ở cùng nhau viết. canh tháng 3 năm 12 giờ, sao sao? Trọng nam khinh nữ gia đình đáng thương nữ, hai, Mệnh khổ A, sinh cái nữ hoa tử, ngươi về sau cần phải làm sao bây giờ? Ai, thiện đi đi. Nói chuyện người thật mạnh thở dài một hơi, trên giường sản phụ một chút liền đỏ hốc mắt, nước mắt tràn mi mà ra, khóc không thành tiếng. Nàng mới như vậy tiểu, ở cứ khóc cái gì, vận khí không hảo có biện pháp nào. Ngải mẫu nhìn chính mình số khổ nữ nhi, tìm cái ở nông thôn thân thích dưỡng, cấp điểm tiền, đến lúc đó ngươi sinh nhi tử lại tiếp trở về, gấp bội đau là được, lại tốn chút tiền giải quyết hộ khẩu. Liên sinh này một cái, ngươi ngẫm lại hiện thực sao? Ngươi bà bà đồng ý. Chẳng lẽ muốn ly hôn? Đến lúc đó hải tử không cha hoặc là không mẹ, so hiện tại càng đáng thương. Ngài Mẫu đem cháu Thịnh ra tới, không phải mẹ nhẫn tâm, hiện thực cứ như vậy, ly hôn còn không phải muốn người khác chọc cuộc sống. Đạo lý ai đều hiểu, ta cũng biết như vậy đối cái kia nha đầu không công bằng, này không phải không có cách nào biện pháp sao? Cân nhắc dưới suy xét, vẫn là nói ngươi không tính toán cùng Quý Dương quá đi xuống. Ngài lệ nắm chăn đơn, hai mắt đấm lệ tích đến chăn đơn thượng. Tranh thủ sinh đứa con trai ra tới, Ngươi Nhật Tử liền thoải mái. Ngài Mẫu tiếp tục nói, "Sinh nhi tử, ngươi về sau cũng có cái dựa vào, bằng không ngươi cùng Quý Dương già rồi làm sao bây giờ? Chúng ta có tiền lương, lại không cần người dưỡng." Ngài Lệ nguyên bản còn muốn phản bác, lại ngậm miệng. Ngài Mẫu cũng cho nàng sinh cái đệ đệ, nói dễ nghe một chút có nhi tử là có thể dưỡng lao, trên thực tế, ở nhi tử trong nhà bận rộn trong ngoài, chiếu cố tôn tử, còn phải bị con dâu mắng, mệt chết mẹ sống mới có một ngụm cơm ăn. Nhưng tưởng tượng đến Quý gia, Nghĩ đến Lý Thu Hương, nàng tay chân liền cảm thấy vô lực, hơn nữa, Quý Dương lại là trưởng tử, trong xương cốt cũng có chút trọng nam kính nữ. Nàng mê mang. Thiên lương có thể làm cái gì? Tiết nhất lễ lạc cũng chưa người cho người thắp hương, sinh nữ hoa tử, gả chồng chính là nhà người khác người, về sau thứ gì đều là người ta, con rể cái gì đều không cần làm bạch nhặt tiện nghi. ngài mẫu không tán đồng nàng cách nói, sụ mặt, thập phần nghiêm túc giận mắng. Mẹ! Quý Dương từ bên ngoài đi vào tới, têu một tiếng ngài mẫu vội vàng ý miệng, hắn cười nói, ngài đã tới. Vất vả ngươi tới chiếu cố tiểu lệ, ta mẹ bên kia cũng đi không khai. Cái gì vất vả không vất vả, đều là hẳn là, dù sao ta cũng đều nhàn rỗi. ngài mẫu trên mặt đôi cười, tựa hồ còn mang theo một kia ấy nấy. Nàng đối cái này ăn nhà nước cơm con rể thập phần vừa lòng, đáng tiếc à, chính mình nữ nhi không biết cố gắng, cho nhân gia sinh cái nữ hài. Nếu là cái nam hài thật tốt, nàng nhưng không tin lý thu hương không rảnh. Còn không phải xem ngải lệ sinh cái nữa nhi, xem đều lười đến lại đây xem. Sao có thể là hả là. Quý Dương đi qua đi, nhìn nhìn bên ngoài sắp trời, thiên cũng mau đen, ta hai ngày này vừa lúc nghỉ phép, buổi tối sẽ chiếu cố tiểu lệ, ta trước đưa mẹ trở về. Cũng đúng, ta ngày mai lại đây. Ngải mẫu nghĩ trong nhà còn có một đống sông không đội xong, thu thập đồ vật đi ra ngoài, đối với Quý Dương nói, ngươi cũng đừng tặng, ta chính mình trở về, ngươi đi nhìn tiểu lệ. Ta cấp mẹ kêu chiếc xe. Ngài một người ta cũng không yên tâm Quý Dương hồi nàng Cũng đúng Hai người đi đến bệnh viện cửa Quý Dương rũi tay đón xe Ngài mẫu thở dài một hơi Nhìn về phía hắn Tiểu Dương A Nữ hoa tử liền nữ hoa tử Các ngươi còn trẻ Còn có thể sinh Chủ yếu là làm Tiểu Lệ đem thân thể dưỡng hảo Cái này đưa đi ở nông thôn Tái sinh một cái nam hoa là có thể hảo hảo sinh hoạt Quanh thân người đều như vậy làm Đừng thượng hộ khẩu Không ai biết Nàng cũng lo lắng quý gia khó xử ngài lệ. Quý Dương cho nàng mở cửa xe, sinh đều sinh, như thế nào bỏ được đưa đi người khác dưỡng. Ngài cũng đừng ngọc lòng, ta tạm thời không tưởng việc này. Không phải, các ngươi nếu muốn. Ngài mẫu nghe hắn nói như vậy, đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lòng lại để đi lên. Sao có thể không nghĩ? Nhà ai không cái nam ba? Mẹ, ngài đi về trước đi, ta đi nhìn tiểu lệ, về đến nhà báo bình an. Quý Dương đóng cửa xe lại thanh toán tiền. Quý Dương không nghe nàng tiếp tục nói, làm sư phó lái xe. Suy nghĩ một chút, bọn họ phu thê chính là sinh viên, tiếp thu quá giáo dục cao đẳng, nhưng không làm gì được trụ hai nhà người tàn phá. Nhìn một cái cuối cùng đều làm ra chuyện gì. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như cái này tiểu địa phương chúng quanh mọi người như vậy, đi theo trong đám người, thuận đường mà đi tổng so nghịch nói mà đi hảo đến nhiều, nhân sinh sống với xã hội đã chịu rất nhiều kiềm chế. Trở lại phòng bệnh, hắn nhìn đến ngải lệ rũi tay lau nước mắt, đối phương thấy hắn trở về, vội vàng thấp cúi đầu. Chê đậy không làm hắn nhìn đến Đời trước, nàng cũng đấu tranh quá Nhưng đối mặt càng náo càng lớn sự tình Nguyên chủ lại uy hiếp không sinh ra được ly hôn Cuối cùng đối phương vì cấp hải tử một cái ra Cho chính mình một cái ra Cũng liền thỏa hiệp Mười tháng hoài thai, ai sinh hải tử ai đau Nào có như vậy nhiều tiêu sái lựa chọn Hết thể đều là cân nhắc qua đi thoạt nhìn tốt nhất đi một cái lộ Lúc ấy dưới tình huống tốt nhất lựa chọn Muốn hay không uống nước Khát sao Quý dương đứng dậy cho nàng đổ nước ở bên người nàng ghế trên ngồi xuống, ngài lệ vài lần nhìn hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói chuyện. Hải tử ta đi nhìn, đến ngày mai mới có thể cùng ngươi đãi cùng nhau, ta chụp chút ảnh chụp. Quý Dương ngồi xuống, cười đưa điện thoại di động đưa cho nàng. ngài lệ đáy mắt sáng lên, kết quả di động, nhìn di động ảnh chụp tiểu nữ hài, bên miệng nổi lên một mặt cười, đáy mắt ướt át. đây là nàng Hải tử, nhìn đến nàng kia một khắc, sở hữu chịu quá khổ đều đắng giá, nhưng nhớ tới ngài mẫu lời nói. Ý cười liền thu liễm. Chua sót không kể. Hảo hảo dưỡng thân thể, ngươi còn ở hưu nghỉ sanh, muốn hay không làm mẹ tới giúp ngươi mang mang. Rốt cuộc ta còn muốn đi làm. Quý dương dẫn đầu mở miệng. Hai người đều ở ngân hàng đi làm, nàng có cố định nghỉ sanh. Ta một người có thể. Ngài lệ như vậy nói. Không nói đến lý thu hương có thể hay không tới, liền tính sẽ đến, nàng cũng có đến nếm mùi đau khổ. Đến nỗi ngải mẫu, trong nhà còn có một đống việc nhà nông. Đối phương tới nàng lô thai cũng thanh tĩnh không được. Chẳng sợ mệt điểm, nàng cũng tưởng chính mình mang. Cũng không biết đứa nhỏ này cuối cùng vận mệnh là cái gì, nàng tưởng ở chung lâu một chút, tưởng đem hết toàn lực đi chiếu cố nàng bảo hộ nàng. Sợ ngươi ở cứ không ai chiếu cố. Quý Dương nói chính mình ban quan, tiểu hài tử cũng làm ấm ý. Ngươi giúp giúp ta hảo sao. Chính chúng ta mang. Ngài lệ ngữ khí có điểm mềm, vừa mới mới trộm đã khóc, lúc này thoạt nhìn có điểm bất lực. Nàng theo bản năng liền đem chính mình đặt ở một cái tương đối thấp vị trí, thậm chí hơi mang một chút khẩn cầu. Quý Dương có điểm đại nam tử chủ nghĩa, cho rằng giặt quần áo nấu cơm sinh hài tử, kia đều là nữ nhân làm sự tình. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Làm hắn mang hài tử, thật sự không quá khả năng, chính là nàng không có khác cái nhìn, không có người giúp nàng. Cái loại này bất lực, không ai có thể hiểu. Kia cũng là ta hài tử, cái gì giúp không giúp. Ngươi nếu là không chê vất vả, chúng ta đây liền chính mình mang. Ví dương tựa hồ không nghĩ nhiều, đáp ứng số dưới. Nghe ngôn, ngải lệ đấy lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hắn chưa nói nam hải nữ hải sự tình, như vậy nàng cũng sẽ không hỏi, hà tất cho chính mình tự tìm phiền phức. Ngay hôm sau, hai tử bị đưa về bên người nàng. Mới vừa sinh hạ tới hải tử còn không có nợ nở, nhữ nhữ một đoàn, Ví dương còn nói lớn lên giống nàng đẹp. Nàng thật sự nhìn không ra nơi nào đẹp, như vậy tiểu nhân hải tử liền sẽ ăn ngủ khóc, ngải mâu giáo nàng như thế nào ôm, như thế nào viên mã Quý Dương ở một bên cũng vụng về địa học, Lý Thu Hương cùng Quý Xuân Quân không xuất hiện quá, lại lần nữa biết bọn họ tin tức cũng là ngày thứ tư Quý Dương nhận được điện thoại. Quý Dương A, người em dâu sinh cái đại béo tiểu tử, ước chừng có bảy cân đâu, thanh âm kêu kêu đến miễn bàn nhiều to lớn văng rội, hai vợ chồng tiếng cười đều ngăn không được, xuyên thấu qua điện thoại truyền ra tới, ở trong phòng bệnh quanh quẩn, thật lâu chưa tiêu, kia khá tốt. Quý Dương không mặn không nhạt nói câu cúp điện thoại, phòng bệnh không khí một chút cũng đổi đổi. Ngải Mẫu trộm thở ngắn thăng dài, vuốt ngải lệ tay, cái này, ngươi nhật tử nhưng càng khổ sở. Chị em dâu gian sợ nhất tương đối, đặc biệt là sinh nhi sinh nữ. Ở ngải Mẫu xem ra, hết thể đều xong rồi, chính mình nữ nhi nếu là sinh không ra nữ nhi, cả đời ở nhà chồng đều không dám ngẩng đầu. Nàng quan niệm còn thực cũ xưa, cảm thấy nữ nhân quan trọng nhất chính là gả chồng, nam nhân đối nàng hảo, đời này liền hảo, nam nhân đối nàng không tốt, đời này liền hủy. Tiểu Mục hắn tức phụ sinh hài tử, buổi sáng sinh Quý Dương nhẹ nhàng bâng cơ sốc qua đi, đi qua đi cấp nữ nhi hướng sữa bột. Ta ngày mai đi xem nàng. Ngải lệ kéo kéo khỏe miệng nói. Làm đại tẩu, chuyện nên làm vẫn là phải làm. Ngươi vừa mới sinh hải tử mấy ngày, không cần thiết đi. Ta ngày mai đi xem, chờ đến ngươi xuất viện ngày đó, muốn đi lại đi đi, cũng không kém mấy ngày nay. Quý Dương đem bình sữa cho nàng, ngải lệ thử thử độ ấm, nhẹ nhàng đem nữ nhi bế lên tới, cầm bình sữa bi. Nhân ra vận khí liền hảo, cả đời chính là nhi tử. Ngài Mẫu vô tình như vậy nói, ngài lệ đái mắt chằm chằm, không nói chuyện. Này sinh nhi sinh nữ nào chú ý nhiều như vậy? Ngài cũng đừng thường xuyên lải nhải, nữ nhi cũng là tiểu lệ cực cực khổ khổ hoài thai 10 tháng sinh mổ ra tới. Quý Dương nhẹ giọng nhắc nhở. Ngài Mẫu ngậm miệng, đáy lòng càng khó chịu, vẫn là sinh mổ, bác sĩ còn nói bao lâu trong vòng không thể lại hoài, nhớ tới nàng tóc đều cấp trắng vài căn. Quý Dương nói làm ngài lệ đáy lòng thoải mái điểm, ôm chính mình nữ nhi, sờ sờ nàng mềm mại tay nhỏ. Nữ Nhi làm sao vậy? Nữ Nhi mới là ba mẹ trong lòng tiểu lão đông. Chờ đến buổi chiều, Quý Dương cùng nàng chào hỏi, một người đi dưới lầu khu nằm viện, đi xem em dâu Ninh Phượng sinh nhi tử. Ngài Lệ cũng không nghĩ nghĩ nhiều, chính là tổng cảm thấy nước mắt ở hốc mắt đỏ quanh. Quý Dương sợ là cũng thất vọng tột đỉnh, hai người cũng từng thảo luận quá vấn đề này, đối phương tuy rằng không nói rõ, nhưng truyền thống tư tưởng cũng chói buộc hắn. Nàng cảm thấy hắn liền muốn một cái nhi tử, hơn nữa là nhất định phải có. Cảm giác không bao lâu Quý Dương liền vào, trong tay còn xách theo trái cây, đi lên tới đặt ở đầu giường. Còn chưa có đi sao? Nàng hỏi. Đi tới cửa, bên trong đều là người, hẳn là em dâu nhà mẹ để người đều tới. Quý Dương ngồi xuống, không đi cũng coi như, chờ ta ba mẹ đi lên lại nói, mẹ ngươi đi trở về, ngươi một người tại đây, ta cũng không yên tâm, vạn nhất hải tử nháo. ân. Ngài lệ gật đầu. Lý Thu Hương cùng Quý Xuân quân còn ở dưới, liền kém một tầng lâu, tổng hội đi lên nhìn xem nàng đi ngải lệ ngàn tính bản tính, chính là không tính đến hai người không có tới. Tới rồi nàng xuất viện ngày này, khoảng cách Ninh Phượng sinh hải tử đi qua năm ngày, người nhà họ quý một lần cũng chưa tới xem qua nàng. Ninh gia gia đình phức tạp, Ninh Mẫu là không có khả năng tới chiếu cố Ninh Phượng, nhất định là Lý Thu Hương chiếu cố. Nhưng đối phương liền xem nàng cũng chưa tới xem qua, cũng không có tới xem cháu gái liếc mắt một cái. Xuất viện cùng ngày, ngải lệ liền nhịn không được khóc, ở cứ cảm xúc lại dễ dàng kích động, nữ nhi lại làm ẩm ý. Khóc đến độ ngăn không được. Tức giận đến quý dương đem nguyên lai chuẩn bị lấy xuống quả táo đều ném vào thùng rác, cả giận nói, không tới liền không tới, chúng ta cũng không đi. ngươi còn ở ở cữ, đừng khóc, khóc cũng là chính mình thân mình tao đương. Quý dương chấn an nàng. ngài mẫu hôm nay có việc không có tới, ngài lệ cùng quý dương hai người thu thập đồ vật, không đi xem ninh phượng, ôm nữ nhi trực tiếp liền xuống lầu, đánh xe trở về. Mà lúc này, mẹ, đại tẩu còn ở trên lầu sao. Ninh phượng cắt tóc ngắn. Thời gian mang thai đại bổ, dáng người có điểm mập ra, mượt mà mượt mà, chính uống canh gà. Đúng vậy. Lý Thu Hương nhìn nằm tôn tử, cười đến không khép miệng được, lại nước tiểu. Nãi nãi cấp đổi. Ngươi không cần như vậy lăn lộn hắn, hộ sĩ đều nói, muốn nhẹ một chút, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Ninh Phượng đột nhiên liền mở miệng mắng, tức giận đến liền canh gà đều không uống. Ta nhẹ điểm, nhẹ điểm. Lý Thu Hương thần sắc ngượng ngùng, thả chậm động tác, sợ làm đau tiểu nãi hoa mẹ Đây chính là ngươi bảo bối tôn tử, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Quý mục tiều chân bắt chéo, chính cầm di động ở chơi game, đầu cũng không nâng. Mẹ biết, Lý Thu Hương bị mắng còn có thể vui tươi hớn hở hồi, nhìn về phía Ninh Phượng, tiểu phượng à, uống nhiều điểm, bổ dinh dưỡng mới có nãi cấp hải tử ăn. Đã biết, Ninh Phượng lời nói thập phần không kiên nhẫn, chuyện vừa chuyển lại nói, đại tẩu ở mấy hảo phong bệnh. Ta cũng đi xem nàng, có cái gì đẹp. Lý Thu Hương thu liễm thần sắc, trầm giọng nói. Muốn xem cũng là nàng tới xem ngươi, nàng so ngươi còn sinh ra sớm mấy ngày, thân là đại tẩu, điểm này lễ tiết cũng đều không hiểu, cũng không biết ngải ra như thế nào giáo. Ta lại không để bụng cái này, nàng không tới xem ta, ta liền đi xem nàng, dù sao cũng không có gì ghê gớm. linh Phượng biểu hiện đến thập phần rộng lượng. Người khác không lễ tiết, chúng ta tiểu Phượng có. Quý mục biên chơi game biên khen tặng tức phụ. Mẹ gọi điện thoại hỏi một chút. Lý Thu Hương cũng sẽ không cự tuyệt bọn họ lao quý ra cái này đại công thần. Không gọi điện thoại con hảo. Một tá, quý dương nhàn nhạt nói, không cần nhìn, hôm nay xuất viện, chúng ta vừa đến đến ra. Xuất viện cũng không nói một tiếng. Lý Thu Hương bất mãn, tiểu Phượng đều nằm viện mấy ngày rồi, ngải lệ cũng không tới nhìn xem, có làm như vậy sự sao. Ninh Phượng chính uống canh gà, nghe được Lý Thu Hương tiếng mắng, lại uống một ngụm, cảm thấy thật hả dợ. Các nàng chị em dâu tranh lâu như vậy, nàng trước nay liền không thắng quá ngải lệ, đối phương lớn lên đẹp, bằng cấp so nàng cao, công tác so nàng hảo. Lại ở tại bên ngoài, không cần mỗi ngày chịu Lý Thu Hương khí. Nhưng hiện tại nàng xoay người. Nàng có thể sinh nhi tử, đối phương ở ngân hàng công tác, chỉ có thể sinh một cái hài tử, còn sinh cái nữ nhi. Đời này là phải bị nàng đẻ ở dưới lòng bàn chân, vinh viên không dám ngẩng đầu. Quý Dương di động có điểm ngoại khách, Lý Thu Hương nói như vậy thời điểm, ngải lệ vừa vặn ôm hài tử lên lầu, toàn bộ nghe thấy được, nàng yên lặng vào phòng, không nói gì. Thức mau, Quý Dương nói chuyển vào nàng trong hai, mẹ. Hai cái đều là ngài quan dâu, ngươi ở dưới hầu hạ ninh phượng mấy ngày, cũng không gặp ngươi đi lên nhìn xem tiểu lệ cùng ngài cháu gái. Sinh cháu gái liền không phải người. Ngài như vậy không thích nàng, chúng ta làm gì đi ngại ngươi mắt. Quý Dương nói xong liền không chút do dự quải rớt. Lý Thu Hương đều ngây ngốc, không nghĩ tới nhi tử sẽ nói nói như vậy. Đại nhi tử chính là sinh viên, lại ở ngân hàng làm thể diện công tác. Nàng tuy rằng đau tiểu nhi tử, nhưng đại nhi tử là nàng kiêu ngạo. Sinh cái nữ hài tử. Hiện tại bọn họ phụ thêm nếu muốn như thế nào giải quyết cái này nữ hải, tái sinh cái nam hải. Như thế nào đột nhiên hướng nàng khởi sướng phát hỏa? Làm sao vậy? Ninh Phượng thấy nàng sắc mặt không thích hợp. Người cái kia đại tẩu, không biết ở nháo chút cái gì, còn không biết xấu hổ nháo, ta nào điểm đều đối nàng không hảo sao? Ta cũng chỉ có một người, có thể không thành. Lý Thu Hương là tuyệt đối sẽ không nói chính mình nhi tử không phải, bất luận cái gì không phải, đều là con dâu sai. Ý kia nàng xem. Chính là nàng không đi chiếu cố nàng, cho nên sinh khí. Đều nói xuất viện nàng cầm đi ở nông thôn dưỡng, nữ hài tử tiện dưỡng là được, hoặc là liền đưa cho người khác dưỡng, còn chiếu cố cái gì. Còn không phải mẹ ngươi ngày thường đối nàng thật tốt quá, hiện tại đặng cái mũi lên mặt. Quý mục không ngẩng đầu, tới một câu. Ta xem cũng là. Lý thu hương tử trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, khi ta dễ khi dễ, quả thực là quá mức. Nào có bị con dâu bắt chẹt bà bà. Con dâu cưới vào cửa còn không phải là vì cùng trưởng phu cùng đi hiếu kính cha mẹ. Môn không quan. Quý dương cũng đi theo ngải lệ đi vào, nơi này là bọn họ cho vay mua hai phòng một sảnh, cũng mới mua không bao lâu liền mang thai. Phòng ở không nhiều lắm, sử dụng diện tích không đến 70 bình, bởi vì ở thị thượng công tác, hồi nông thôn cũng phiền thoái, cho nên cắn răng mua. Ngải lệ thật cẩn thận đem hải tử đặt ở trên giường, chính là đối phương mẫn cảm thật sự, một buông xuống liền tỉnh, tỉnh lại liền bắt đầu khóc. Không khóc không khóc. Mụ mụ không bỏ xuống dưới. Ngải lệ duỗi tay nhẹ nhàng phe phẩy nàng, ôn nu hống. Không hứng ngủ, ngược lại khóc đến lớn hơn nữa thanh. Hai ngày này ngải mẫu cũng chưa không, ngải lệ không giúp đỡ, bị em bé nháo cái không ngừng, trong đầu ong ong ong văng lên, hơn nữa nghe được Lý Thu Hương vừa mới lời nói, thể xác và tinh thần mệt mỏi. Nàng đều sợ chính mình một không cẩn thận tốt trầm cảm hậu sản. Ta đến đây đi. Quý Dương từ nàng trong tay nhận lấy, nhìn về phía nàng, ngươi tối hôm qua cũng không như thế nào ngủ ngủ đi. Dĩ vãng nàng là không nghĩ tới Quý Dương sẽ giúp nàng, chính là hai người hiện tại điều kiện, nói thật, có thể cho mượn tới tiền đều mượn tới mua nhà, tuy nói ở ngân hàng công tác, chính là hai người chức vị đều không cao, chỉ có thể nói là cơ sở. Tiền lương có thể có bao nhiêu? Con thải sau nhật tử khó khăn tung thiếu, có hại tử sẽ sau, nhật tử càng là căng thẳng. Không ai hỗ trợ, bọn họ lại liền thỉnh không dậy nổi bà mẫu, chỉ có thể lẫn nhau như vậy ngã trống. Hắn nếu đều xuất khẩu Ngải Lệ liền không cự tuyệt, chẳng sợ không gây, nàng cũng sẽ lên giường nhắm mắt ngủ. Hai tử là hai người hài tử, nếu Quý Dương có thể tham dự chiếu cố hài tử quá trình, sẽ làm cha con sinh ra càng thêm thâm cảm tình. Nàng ái đứa nhỏ này, cũng tưởng hắn yêu bọn họ hài tử. Quý Dương ôm hài tử đi ra ngoài, thuận tiện còn cho nàng đóng cửa lại, đại sảnh ngoại thường thường khuyên hống thanh truyền tới, chậm rãi chấn an nàng nóng nảy bất an tâm. Thai phụ chịu không nổi lạnh, nàng trên chân cũng mặc vào thật dày vớ, mang lên mũ chui vào ổ chăn, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Quý Dương chỉ có thể nghỉ phép mấy ngày, nàng cần thiết muốn dưỡng hảo tinh thần mới có thể mang hài tử. Tác giả có lời muốn nói, cái này đáng thương nữ không chỉ có chỉ trong gia đình sinh ra em bé, đồng dạng còn chỉ ngải lệ, thậm chí là Ninh Phượng Lý Thu Hương cùng với ngải mẫu, đây là một cái đại hư cảnh, nó không chỉ có tồn tại với nông thôn, thành thị thượng cũng có hảo chút, có một ít thậm chí là thành phần trí thức cao cấp. Cho dù đề sướng nam nữ bình đẳng, Ở rất nhiều rất nhiều địa phương như cũ tồn tại như vậy hiện tượng. Ngủ ngon, ngày mai hai điểm thấy, ái các người, ba Trọng nam khinh nữ gia đình đáng thương nữ, ba Ngải lệ đang ở ở cữ, hai cái tay mới cha mẹ bận rộn trong ngoài. Em bé khẳng định là nháo, ăn uống tiêu tiểu, trên người không thoải mái, nàng cũng chỉ sẽ dùng khóc tới giải quyết. Quý dương một đại nam nhân tương đối sơ ý một ít, đại bộ phận đều là ngải lệ ở chiêu cố, trong nhà cũng chỉ có hai người, hắn bị bắt phải học được nấu cơm. Ở cữ cơm là ngải lệ đã sớm đi trên mạng thu thập tốt, dựa theo mặt trên nấu là được, hắn sáng sớm đến đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, trở về lúc sau nấu. Tuy có máy giặt, nhưng rất nhiều quần áo đều không thể đặt ở bên trong tẩy, hắn cũng chỉ có thể vụn về mà tay tẩy, có đôi khi tẩy không sạch sẽ, ngải lệ cũng sẽ không nói hắn, chịu đương nàng giúp đỡ, nàng liền thấy đủ. Ô ô ô, hoa hoa ngải lệ cùng hắn đang ở ăn cơm, hảo hảo ngủ em bé lại khóc lên, một tiếng so một tiếng đại. Quý Dương đôi tay chống chính mình chán, thần sắc nóng nảy, lại tới nữa, không thể an phận 2 phút. Ngải lệ nhanh chóng uống xong bưng lên cành, ta đi thôi. Hai người đều bị bắt tiến vào một cái hoàn toàn mới nhân vật, khẳng định có rất nhiều không khỏe. Quý Dương lại là đại nam tử chủ nghĩa, có thể làm được như vậy đích xác không dễ. Không cần, ngươi ăn, ta đi. Quý Dương đứng lên, hướng phòng ngủ đi đến, hắn thanh âm bắt đầu từ trong phòng ngủ truyền ra tới, như thế nào lại khóc đâu. Ba ba ôm cũng thật có thể khóc, không khóc không khóc. trẻ con tiếng khóc càng ngày càng nhỏ. ngải lệ một lần nữa bắt đầu ăn cơm, nghe trong phòng ngủ thanh âm, cảm thấy tâm an. hai người rất có an ý không đi đề cập hải tử giới tính cập tương lai tính toán, nhật tử có thể an ổn quá một ngày liền quá một ngày. nhanh chóng ăn được lúc sau, nàng đứng dậy hướng phòng ngủ đi. từ trong lòng ngực hắn tiếp nhận hải tử, làm hắn đi ăn cơm. bọn họ đi làm ngân hàng đều ly đến rất gần. quý dương đi làm lúc sau, giữa trưa trở về ăn một bữa cơm, thuận tiện nhìn hải tử. Giúp nàng chia sẻ. Nàng ngủ, ngươi mau ngủ đi. Quý Dương ngồi ở một bên, thật cẩn thận giúp em bé đắp chăn đàng hoàng. Ngải lệ tiểu ngủ một hồi, hai tử khóc hắn chiếu cố, một hồi hai điểm hắn muốn đi làm. Một hồi trở về ngươi mua con cá, ta muốn ăn. Ngải lệ đắp chăn đàng hoàng ngủ xuống dưới, nhìn ngồi ở một bên hắn nói. Hảo, còn có cái gì? Quý Dương gật đầu. Nàng như vậy cũng ra không được, hắn một hồi tan tầm liền trực tiếp mua đồ ăn trở về, hoặc là nàng làm, hoặc là hắn làm. Ngài Lệ lắc đầu, một lát sau nói, "Ngươi sớm một chút trở về, nàng mấy ngày nay buổi chiều đều nháo, giọng nói đều phải khóc ách." Mấy ngày này, hai người đều lẫn nhau chia sẻ, tuy rằng biết hắn đi làm rất mệt, nhưng nàng một người cũng rất khó chiếu cố Chu Toàn. Thân mình lại còn không có khôi phục, đích sắc lăn lộn người. Ngay từ đầu còn sợ hắn bùng nổ, bất quá hắn không có, có đôi khi bị lăn lộn tàn nhẫn cũng chỉ là đi bên ngoài lặng lặng, không, có cùng nàng phát giận, cũng làm nàng lá gan dần dần lớn lên. Hôm nay cuối tuần, Bốn điểm tan tầm, ta tranh thủ bốn giờ rưỡi trở về, ngươi chưa ngủ. Quý Dương đồng ý. Ngải lệ buổi sáng rất sớm đã bị nháo tỉnh, lúc này một dính gối đầu liền ngủ say. Quý Dương mới ra môn đi làm, một chiếc điện thoại liền đem ngải lệ cùng em bé đánh thức, vừa thấy là Lý Thu Hương điện thoại, nàng một bên hống nữ nhi, một bên đem tâm nhắc tới hết Hầu. Điện thoại vang cái không ngừng, lúc này mới tiếp lên, nhỏ giọng kêu một tiếng, Mẹ! Tiểu lệ A! Lý Thu Hương thanh âm từ kia đầu truyền đến. Tượng Trưng tính hỏi hai câu, thẳng đến chủ đề, "Lần trước các ngươi mượn kia 5000 khối chuẩn bị khi nào còn? Ba cùng mẹ đỉnh đầu cũng không có tiền, trong nhà đều mau quá không đi xuống." Nghe vậy, ngài Lệ đấy lòng lột bột một chút, không biết như thế nào trả lời hảo. Bọn họ mua phòng còn kém một bộ phận, lúc ấy liền nói tìm Lý Thu Hương bọn họ mượn, lúc ấy bọn họ nói không cần còn, giúp đỡ bọn họ, nhưng nàng nghĩ đến Quý Dương gia có cái đệ đệ, kiên trì muốn còn, để tránh mặt sau ra mâu thuẫn. Nói tốt có tiền mới còn Bọn họ cũng ở nỗ lực tích góp, nhưng đã không bằng từ trước, hiện tại từ đâu ra tiền. Mẹ cũng biết các ngươi nhật tử khổ sở, nhưng tiểu phượng cũng sinh hài tử, sữa bột tã giấy nơi trốn đều tiêu tiền, ba cùng mẹ không bản lĩnh, thịt đều ăn không nổi. Lý Thu Hương ở bên kia thở ngắn than dài. Ngải lệ vô pháp, chỉ có thể nói, mẹ, ta cùng quý dương sẽ mau chóng đem tiền còn cho các ngươi. Bọn họ vẫn luôn đều ở còn, nhưng nàng mang thai, sinh song hài tử lại chi tiêu đại, thật là không có tiền còn liền kém cuối cùng năm nghìn, mau chóng là khi nào? Lý Thu Hương truy vấn, lại trang đáng thương, ta và người bà trong túi chính là không đến một trăm khối. Ngải lệ suốt ruột đến thượng hỏa, cố nén, chờ Quý Dương trở về ta nói với hắn, có thể còn nhiều ít chúng ta sẽ còn nhiều ít. Kia hành đi. Lý Thu Hương lẩm bẩm vài câu, không tình nguyện cúp điện thoại, mu mu ôm, có phải hay không đói bụng? Ngải lệ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lại đem Nữ Nhi bế lên tới hống, chờ hai tử không khóc. Nàng nhìn trống rông phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nước mắt ở đáy mắt đảo quanh. Nào có tiền? Khoản vay mua nhà lập tức liền phải tới rồi, nàng ở hưu nghỉ xanh, không có tích hiệu, tiền lương, co lại không ít, có hài tử càng là tiêu tiền như nước chảy. Quý dương trở về thời điểm, liền nhìn đến ngải lệ ngồi ở cái bàn biên, cảm xúc thập phần hạ xuống, giống như đã khóc. Làm sao vậy? Hắn đi qua đi, nhìn nàng lấy ra tới sổ tiết kiệm. Mẹ làm chúng ta đem 5.000 còn. Nàng như người. Nhìn về phía hắn, ta tính tính, chúng ta vừa vặn có 5.000 tam, chính là sữa bột lập tức muốn xong rồi, còn có khoản vay mua nhà, tạ giấy, các loại lung tung dối loạn phí dụng, còn chúng ta lấy cái gì sinh hoạt? Như thế nào đột nhiên muốn còn? Quý dương thập phần bất mãn, vẫn luôn đều ở còn, này không phải một chút gánh nặng trọng sao? Ba mẹ nói bọn họ không có tiền sinh hoạt, tiểu phượng bên kia lại sinh hài tử, hai người lại không công tác, khẳng định là muốn ba mẹ dưỡng. Ngải lệ cũng có thể đoán được. Bởi vì nàng sinh cái nữ nhi, không được coi trọng, nhân gia căn bản không đệ bụng. Nàng không dám nói, sợ quý dương đấy lòng cũng không cân bằng, giận chó đánh mèo nàng hoặc là nữ nhi trên người. Dĩ vãng hắn là được sùng ái một phương, bởi vì đứa nhỏ này giáng sinh, hết thể đều thay đổi. Nàng suy nghĩ một hồi, nhìn về phía bên cạnh ngăn tủ, nếu không đem ta những cái đó kim trang sức cầm đi cầm đồ. Như vậy cũng có thể còn rớt, còn xong ba mẹ tiền chúng ta liền không nợ nợ, nhật tử cũng sẽ chậm rãi hảo lên. Chỉ cần Lý Thu Hương không tới giảo hoàng bọn họ sinh hoạt, nàng nhận. Này đó đều là vật ngoài thân, nàng ngày thường cũng không mang theo này đó trang sức, đều là kết hôn thời điểm đưa, là bên này địa phương tập tủ. Có tay có chân, còn làm người giúp hắn dưỡng, không còn, cùng lắm thì phó lợi tức. Quý Dương hát trầm khuôn mặt, xoay người liền đi phòng bếp. Ta cùng mẹ nói có bao nhiêu còn nhiều ít, nàng cũng thúc dụ. Thấy hắn sinh khí, ngải lệ cũng phóng nhẹ thanh âm, trên mặt mang theo khuôn mặt u sầu. Thúc dụ cái gì thúc giủ? Lần trước trở về không phải cho nàng tiền sao? Người nào thứ trở về chưa cho nàng tiền? Quý Dương đem cá đặt ở bốn nước, ấm mặt, có tiền chúng ta sẽ không còn. Ngài lệ đi đến hắn bên người, đem đồ ăn để đi lên, không còn sẽ nháo sao? Nàng cảm giác chính mình hiện tại có nhược điểm, Quý Dương chạm nàng bên này còn hảo, không chạm nàng bên này, đến lúc đó nàng một nữ nhân, chí mạng chỗ sẽ có rất nhiều. Nháo cái gì? Lúc trước không phải nói tốt. Đột nhiên lại đổi ý ta đi đâu cho nàng thối tiền lệ đi? Quý Dương cũng là cái bạo tính tình, xem đều không tới xem một chút, há mồm liền phải tiền. hắn quyết định sự tình, ngài lệ cũng khó thay đổi, đặc biệt là ở đại sự thượng, thông thường là hắn nói được tính, nàng còn muốn nói cái gì? Đối phương vẻ mặt đánh gãy, không có gì hảo thuyết, có tiền tận lực sẽ còn, mẫu chốt nào có tiền. ngài lệ dừng lại thanh, hắn đều nói như vậy, kia nàng liền an tâm rồi. Buổi tối, Lý Thu Hương lại gọi điện thoại tới, đối phương thực thông minh. Chưa bao giờ đánh Quý Dương điện thoại, những việc này đều trước nói cho ngải lệ, chờ bọn họ phu thê thương lượng hảo, lại đánh tới xác nhận một chút. Ta tới đón. Quý Dương một chút liền đem điện thoại lấy qua đi. Tiểu lệ A, ăn cơm không? Lý Thu Hương cười ha hả lời nói từ bên kia truyền đến. Mẹ, không phải nói trước không còn tiền sao. Hiện tại như thế nào lại muốn còn? Quý Dương đánh đòn phủ đầu, lời nói cực kỳ không vui. Lý Thu Hương đối cái này đại nhi tử vẫn là có điểm nhút nhát. Đối phương tính tình cũng không tốt, làm việc cũng quyết đoán, nàng chỉ có thể nói, ba mẹ cũng là không có biện pháp, ngươi xem a, thạc thạc lập tức liền phải làm trăng tròn rượu, ta và ngươi ba tính một chút, phải làm 60 bản, không có cách nào, ba mẹ cũng mượn không đến như vậy nhiều tiền, cũng không có tìm các ngươi muốn, chính là. Ninh Phượng cùng quý mục sinh hải tử kêu quý thiên thạc, thật đúng là ký thác kỳ vọng cao tên. Trăng tròn rượu cũng đến ngài cháu gái trước làm, thiếu tiền cũng là chúng ta trước thiếu tiền. Quý dương Ninh mày. Nàng làm cái gì trăng tròn rượu. Lý Thu Hương thanh âm một chút bén nọ lên. Ngươi là sợ người khác không biết ngươi sinh cái nữ nhi? Làm cái gì làm? Thạc thạc cũng nháo thật sự. Ta sợ là cũng không thể cho ngươi mang theo. Nếu không tìm cá nhân ra đưa rớt, đưa tiền dưỡng áp lực cũng đại. Chỉ cần khỏe mạnh có chút người vẫn là sẽ nhận nuôi. Mẹ đều giúp ngươi hỏi thăm hảo, kia người nhà lại có tiền, sinh hai cái nam la, đều tốt nghiệp đại học, nhân gia. Ngải lệ liền ở bên cạnh, ôm nữ nhi liền xoay thân. Đưa lưng về phía Quý Dương, túi đầu, nước mắt xuôn sao hướng trên mặt đất rớt. Quý Dương đứng dậy, đi ra ngoài, phòng khách không ngừng truyền đến tranh chấp thanh âm, cuối cùng chỉ nghe hắn giống giận một câu: "Vậy không làm, các ngươi hái làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cũng đừng nghĩ ta trở về, cứ như vậy." Trọng Nam khinh nữ gia đình đáng thương nữ. 4. Quý Dương lại lần nữa trở về, ngải lệ đã ôm Hải tử lên giường, nàng ngủ ở sườn biên, nhẹ nhàng ở Hải tử trên người che lại một tầng thảm lông. Lần đầu sinh Hải tử, Rất nhiều đồ vật nàng không hiểu, thật sự đụng tới xác định không được, liền sẽ gọi điện thoại trở về hỏi một chút ngài mẫu. Bất quá, gần nhất nàng cũng rất ít gọi điện thoại trở về, bởi vì đối phương đều sẽ nói lên hải tử sự tình. Phản phất ở chung quanh mọi người xem ra, bọn họ không nên dưỡng đứa nhỏ này, đem nàng tặng người hoặc là cho người khác đại dưỡng mới là chính xác nhất sự tình. Mấy ngày nay, hai người trước nay không đề cập quá chuyện này, lúc này đây, ngải lệ thật sự là nhịn không được. Tiên tính trong phòng ngủ đều là nàng khó có thể áp chế tiếng khóc. Nàng vừa khóc, em bé cũng đi theo khóc, múa may tay chân, nước mắt vẫn luôn đi xuống rớt, miên bản nhiều đáng thương. Quý dương đáy lòng nói không xúc động không có khả năng. Hắn cùng ngải lệ tuy nói là kinh người giới thiệu nhận thức, cũng là nói chuyện mấy năm luyến ái, có cảm tình cơ sở mới đi vào hôn nhân. Truyền thống phong kiến tư tưởng làm hắn cảm thấy cần thiết có cái nam hài tử, nhưng hắn chưa từng có cái nàng ý tứ, ở phía trước sinh hoạt. Hắn tính tình táo bạo cũng làm người ta nói không được, nhưng đối ngải lệ là tương đương che chở. Có thể nói hắn muốn nhi tử, nhưng hắn cũng đau lão bà. Ai? Quý dương thở dài một hơi, túi người lại đem hải tử bế lên tới, ngươi cũng đi theo mụ mụ khóc cái gì. Ngải lệ nhịn không được, lên tiếng khóc lớn lên. Quý dương ôm hải tử ngồi ở mép giường, nhẹ giọng nói, đừng khóc, hải tử đều bị ngươi dọa tới rồi. Nàng đem vùi đầu trong ổ chăn, khóc đến rừng không được tới. Quý dương biết nàng trong lòng ngủy khuất. Chờ nàng khóc một hồi, lôi kéo khăn giấy cho nàng, còn ở ở cữ, tiểu tâm rơi xuống bệnh căn, chịu khổ còn không phải chính mình. Ngài lệ khu khịt, ngồi dậy, đỏ bừng đôi mắt nhìn hắn, vậy ngươi muốn đưa đi nàng sao? Quý Dương tuy nói theo nàng, nhưng chuyện này nàng phi thường nói không chừng. Hai người công tác tính chất liền quyết định bọn họ chỉ có thể sinh một cái, không có nhị thai, hộ khẩu cũng đã di ra tới, từ rất công tác cũng sinh không được. Cái gì đưa không tiến đi? Quý Dương nhìn nữ nhi, vốt em bé tay nhỏ. Tiến đi nào còn sẽ còn nhận ta. Đi nhà người khác sinh hoạt đứa bé kia, miễn bản nhiều đáng thương. Dưỡng phụ dưỡng mộ ra không phải ra, chính mình ra cũng không phải ra, dễ dàng dưỡng thành mẫn cảm đang nghi, lấy lòng người lại tự ti tính tình. Nguyên sinh gia đình mang đến quá nhiều thương tổn, dẫn tới tương lai đối một nửa kia dung nhẫn độ cũng cao, coi trọng đời sẽ biết, tìm cái ăn nhậu chơi gái cờ bạc có gia bạo nam nhân, cắn răng còn phải chịu đựng, quá khát vọng có cái da, quả thực là có một cái địa ngục. Ngài lệ là kinh ngạc hắn sẽ nói ra những lời này, hít một hơi, chúng ta đây chỉ dưỡng nàng. Đại nam tử chủ nghĩa hắn ở nàng sắp sinh mấy ngày hôm trước còn nói nhi tử hảo, sinh nhi tử phấn đấu đều nhiều vài phần sức lực. Dưỡng một cái cũng bất việc. Quý dương lại chịu một chương giấy cho nàng, đi đến một bên trên kệ sách đem từ điển lấy ra tới, cùng nhau cấp nữ nhi khởi cái tên, dễ nghe một chút tên. Ngài lệ xoa nước mắt ngồi dậy, vốn đang nói chờ Quý Xuân quân đặt tên, bởi vì hắn là trưởng bối, liền trước mắt tình huống. Trang tròn rượu đều sẽ không làm, càng đừng nói đặt tên. Không dậy nổi cũng hảo, bọn họ phu thê chính mình tới. Ngải lệ cùng hắn cùng nhau xem, hai người lật xem từ điển, nhìn ngủ ở trên giường nữ nhi, em bé nho nhỏ đôi mắt nhìn bọn họ, thường thường chớp chớp mắt. Cuối cùng đem tên định vì quý xảo nghi. Ngải lệ ôm nàng, trên mặt lộ ra đã lâu ý cười, nhìn quý dương đi ra ngoài bóng dáng, thấp giọng nói: Ba ba vẫn là ái người, chúng ta xảo nghi lớn lên lúc sau cũng muốn hảo hảo ái ba ba. Em bé híp mắt nhỏ. Lộ ra một mặt cười, bất quá hài tử tâm tình thật là âm tình bất định, không một hồi, nàng lại khóc đến tê tâm liệt phế, làm người không thể không luôn cuống tay chân hống. trừ bỏ nguyên tắc tính vấn đề, ngại lệ vẫn là có năm chắc hống chủ quý dương, đối phương thuộc về đại nam tử chủ nghĩa đại lao gia, đối nàng vẫn là rất đau. Làm không làm trăng tròn rượu không quan trọng, tuy rằng có điểm ủy khuất nữ nhi, trăng tròn liền cái nghi thức đều không có, nhưng đều lúc này, còn quản những thứ này để làm gì. Nàng phải làm. Chính là làm quý dương chạy nhanh cấp nữ nhi thượng hộ khẩu, chỉ cần hộ khẩu lên rồi, hết thể đều đã trở thành kết cục đã định. Hống hắn phương thức cũng rất đơn giản, ôn thanh tế ngữ thổi bên gối phong là được. Hai tử sinh ra một tháng muốn đi thượng hộ khẩu, liền hai ngày này, ta lại không có phương tiện đi ra ngoài, ngươi chừng nào thì đi đem hộ khẩu thượng. Ngài lệ ngủ ở trung gian, nàng sơn biên là hài tử, mép giường ngủ quý dương. Mấy ngày nay mẹ thật sự, lại là chiếu cố ngươi lại là chiếu cố hài tử, chờ thêm hai ngày nhìn xem Ly đến cũng xa, sợ ngươi một người chiếu cố bất quá tới. Quý Dương mệt đến nhắm mắt. Hắn vội tới vội đi, cả người mỏi mệt, một chút nhiều cái thành viên, trong nhà chi tiêu đại, hắn lại cảm thấy nam nhân hẳn là chống đỡ trong nhà kinh tế, áp lực cũng đại. Quá hai ngày. Ngài lệ nhưng đừng không được, hiện tại Quý Dương đáp ứng nàng, vạn nhất Lý thu hương một chiếc điện thoại đánh lại đây, kia đã có thể xong rồi, đổi ý đem hải tử tiễn đi tỷ lệ rất lớn. Nàng nghiêng thân mình, hai tử mấy ngày nay đều thương ngoan. Ngươi đi làm một cái buổi chiều cũng liền làm tốt, vạn nhất chậm trễ đâu. Đến lúc đó xử lý lên nhiều phiền toái. Quý Dương đã mơ màng sắp ngủ, thuận miệng ứng hai tiếng. Ta đang nói với ngươi." Ngài lệ nhẹ nhàng đẩy một chút, nhẹ giọng nói, "Ngươi ngày mai đi đem nữ nhi hộ khẩu thượng Hậu Thiên đi." Quý Dương thật sự vây, không mở ra được mắt. Khoảng cách Quý Thiên Thạc trăng tròn rượu càng ngày càng gần, ngài lệ cảm thấy chính mình một ngày đều đánh cuộc không nổi, hộ khẩu một ngày không thượng, nàng liền thấp thỏm bất an, ngủ không hương. Sớm làm không phải càng tốt. Ngươi ngày mai tàn tâm sớm. Ngải lệ lại đẩy một chút hắn, nhanh lên đáp ứng ta. Quý Dương là cái sơ ý đàn ông, không thể tưởng được nhiều như vậy. Hắn đáp ứng sự tình hơn phân nửa cũng là sẽ làm, nhưng chuyện này nàng chờ không được. Như vậy cấp làm cái gì? Hắn trợn mắt, nghiêng người nhìn về phía nàng. Sớm làm sớm an tâm. Lúc sau yêu cầu hộ khẩu làm việc, chỉ hoãn làm sao bây giờ? Ngải lệ nhìn hắn, nói có sách mách có chứng. Lại quá mấy ngày em dâu ra hải tử muốn trăng tròn, nói không chừng liền vội đâu. Chúng ta lại không quay về, nói không quay về liền không quay về. Quý Dương xua xua tay. Tiền biếu dù sao cũng phải. Một nhà sinh một cái, để. Quý Dương đánh gãy. Ngải lệ bị một nghẹn, chậm rãi lại nói, kia hậu thiên còn muốn đi đánh vắc xin phòng bệnh. Ngươi sự tình gì đều đẩy đến hậu thiên, đi song xuôi không hảo sao. Thế nào cũng phải ta cùng ngươi nói tốt mấy lần mới đi. Hảo, đã biết. Quý Dương có điểm hảo mặt mũi, bị nàng như vậy quở trách, mí môi rứt khoát đồng ý. "Không cái gì, ta còn ở ở cữ, lang cho hài tử mặt ngươi hung ta." Ngải Lệ sau này ngủ một chút, nói thầm hai câu, "Người nữ nhân này, không rất phải không?" Quý Dương sụ mặt, vẻ mặt nóng nảy ngồi dậy, đều nói đã biết, còn lại nhảy, ngày mai dậy sớm đi làm, làm ta hảo hảo ngủ một giấc không được. Hắn vừa giận liền trầm khuôn mặt, còn không được người khác phản bác. Tính tình đại, tính tình bạo. Ngải Lệ không nói chuyện. Xoay người đi hống nữ nhi. Nàng tính tình mềm, cũng không so đo, đã sớm quen thuộc cùng hắn như vậy ở chung phương thức, chờ hắn hết giận thì tốt rồi. Nàng không nói, quý dương cũng ngừng nghỉ, tiếp tục lại ngủ xuống dưới, đem chăn hướng lên trên kéo, ta trước ngủ, nửa đêm về sáng đổi ngươi. Nói như vậy, hắn thủ nửa đêm trước, sau đó đổi nàng, bởi vì ngày hôm sau hắn còn muốn dậy sớm đi làm, chính là hôm nay hắn tăng ca quá mệt mỏi, cũng liền trước ngủ một chút. Ân, nữ nhi cũng đang ngủ. Ngải lệ cũng liền tiếp tục ngủ, nàng một ngủ hạ, quý dương lại đem chăn hướng nàng bên kia thả một chút. Hôm nay thiên có điểm lệnh, ta tưởng cái hầu. Nàng vừa nói xong, quý dương đứng dậy, trên giường đuôi kéo qua hậu chăn, cho nàng đắp lên, sau đó chính mình một người cuốn chăn mỏng tử, nhắm mắt ngủ. Em bé đêm nay thường ngoan, vẫn luôn bồi bọn họ ngủ mấy cái giờ, trong lúc ngải lệ lên uy một lần mãi, đối phương lại tiếp tục ngủ. Sau nửa đêm, quý dương đi lên, hài tử cũng tỉnh, hắn đem nàng bé lên tới. Em bé cũng không khóc không náo, trận tròn mắt xem ba ba, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, quý dương tắc đánh một cái lại ngáp một cái, còn không thể đem cái này tiểu ra hỏa bông xuống. Một phóng liền khóc, khóc còn sẽ đánh thức ngải lệ. Nữ nhi, khi nào ngủ? Quý dương nhìn về phía nàng, mang theo buồn ngủ hỏi. Đối phương lắc lắc vài cái tay, tinh thần hảo thật sự. Sắp đến hương đông, ngải lệ thúc giục hắn đi ngủ, chính mình lại lên uy mãi, bồi hài tử chơi, còn cấp quý dương làm phân bữa sáng, làm hắn ăn lại đi đi làm. Hôm nay ngươi tan tầm phía trước đi đem nữ nhi hộ khẩu thượng. Nàng sấn hắn ăn bữa sáng thời điểm như vậy nói, còn đem sinh ra chứng minh cho hắn. Ấn. Quý dương ăn xong cuối cùng một ngụm mặt, gật gật đầu, thu lại đây phóng hảo. Nhất định phải nhớ rõ. Ngài lệ luôn mãi giản dò. Đã biết. Ngài lệ nói nhiều sợ hắn phiền, xoay chuyện, trở về thời điểm mua điểm chân heo, vai chính, ngao canh uống, bằng không ta đem lại không đủ, còn phải uống sữa bột. Hán tuy nói tạm thời không cần còn tiền cấp quý gia hai vợ chồng ra, nhưng không còn nói không chừng làm ra chuyện gì, bọn họ nhật tử cũng căng thẳng, cũng muốn tận lực tỉnh. Muốn hay không mua điểm đậu phộng cùng nhau hầm. Quý Dương mặc quần áo. Hảo. Ra đây đi rồi, giữ cửa khóa kỹ. Nhìn Quý Dương rời đi bóng dáng, nàng đấy lòng có chút khẩn trương, hai tay giao nhau, chiến ở bên nhau. Hộ khẩu thượng thành công, như vậy hết thể đều hảo thuyết, không thành công chuyện phiền toái lại tới nữa. Nàng thậm chí cầu nguyện thiên mau một chút hắc, thời gian quá đến lại mau một chút, càng mau một chút. Buổi chiều, nàng điện thoại vang lên, ngải lệ đều bị hoảng sợ, bản năng khẩn trương lên, vừa thấy là Lý Thu Hương liền biết không chuyện tốt, vang lên rất nhiều lần, vẫn là phân bất đồng giai đoạn văng. Nàng lại sợ chính mình không tiếp đối phương đánh cấp quý dương, kia đã có thể không xong, căng ra đầu vẫn là tiếp lên. Đối phương là tới xác nhận hai người trở về thời gian. Thạc thạc làm trăng tròn rượu là hậu thiên, làm 60 bản. Các ngươi ngày mai muốn hay không trở về hỗ trợ. Đúng rồi, ngươi mai đủ sao. Thạc thạc đứa bé kia quá có thể ăn, tiểu phượng sữa đều không đủ. Lý Thu Hương ở bên kia lại nhảy, trong lời nói vui mừng chút nào không che giấu. Tiểu lệ à, mẹ liền vất vả một chút, các ngươi hải tử ta cũng giúp ngươi mang theo. Ngày mai ngươi khiến cho Quý Dương mang theo các ngươi hai mẹ con trở về. Quý Dương còn không có trở về, không biết hắn có thể hay không. ngải lệ kéo, đem nữ nhi mang về liền mang không trở lại, nàng mới không cần chờ quý dương thượng hộ khẩu, quý gia sinh lại đại khí, nàng cũng có thể nhẫn, sao có thể không trở lại? thạc thạc trăng tròn đâu, đúng rồi, thiếu nói cho người khác các ngươi sinh nữ nhi, để tránh đến lúc đó phiền toái, mau chóng điều trị thân mình sinh cái nam hải, có con trai con gái thật tốt. ngài lệ không biết như thế nào trả lời, mẹ ngày đó lời nói cũng quá mức, mẹ cũng không phải ý định, cũng là sợ các ngươi nuôi không nổi, thật sự không được, liền hai cái đều dưỡng, này một cái mẹ trước giúp ngươi dưỡng, tiền cấp thiếu điểm là được. Lý Thu Hương vẫn là sợ cái này đại nhi tử, tận lực muốn đi vãn hồi mẫu tử tình, chỉ cần đem nam hải sinh ra tới, đại nhi tử một nhà hai cái đều là đứng đắn công tác, liền không cần nàng nhọc lòng. Ta nghe quý dương, hắn làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ, trở về ta hỏi hắn. Ngải lệ ném nổi, nào tưởng tưởng, Lý Thu Hương bên kia một chút liền mặt mày hớn hở, đó là, quý dương hắn coi chừng mực, mẹ hiện tại cho hắn gọi điện thoại. Con trai của nàng nàng còn không hiểu biết. Nhi tử đương nhiên là muốn. Ngải lệ còn không có mở miệng ngăn cản, bên kia đã cút điện thoại, nàng luống cuống, tính tính thời gian, quý dương khả năng đang ở cấp nữ nhi làm thượng hộ khẩu, nàng vội vàng đánh qua đi muốn đường dây bận, kết quả đã bị Lý Thu Hương đường dây bận. Hoàng đến là ra một thân mồ hôi lạnh, vô thố không thôi. Trọng nam khinh nữ gia đình đáng thương nữ, nam. Quý dương điện thoại vẫn luôn đánh không thông. Ngay từ đầu là đường dây bận, mặt sau là tắt máy, chờ đến 7 giờ cũng chưa người trở về, ngải lệ là lại cấp lại lo lắng. Lo lắng hắn xảy ra chuyện gì, lại suốt ruột hộ khẩu sự tình không có hoàn thành. Bên ngoài mây đen giăng đầy, còn hạ khởi mưa to, nàng vội vàng đi quan cửa sổ, tâm tình cũng đi theo buồn bực đến không được. Bảy giờ dưới thời điểm, cửa rốt cuộc có động tĩnh, quý dương trong tay cầm mấy cái túi, tóc ướt một nửa. Áo mưa không ở trong xe sao. Nàng vội vàng đi đến phòng tắm đi lấy khăn lông, lại đi lên tới đưa cho hắn, tiếp nhận trên tay hắn túi. Vũ quá lớn, dừng lại mua điểm đồ vật, liền xối một chút, ta đi trước tắm rửa. Quý Dương hướng trong đi. Bọn họ còn không có mua xe, hai người đỗ kỵ xe điện, gần nhất phương tiện, thứ hai tiết kiệm tiền. Ân. Ngài lệ chính là lại muốn hỏi hộ khẩu sự tình, lúc này cũng trương không mở miệng, cầm hắn mua đồ ăn vào phòng bếp, một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng. Quý Dương ở cửa dừng lại, đem tiền bao đặt ở trên bàn, còn có sổ hộ khẩu, nhìn về phía nàng, nữ nhi hộ khẩu tốt nhất, ngày mai ta và ngươi mang nàng đi đánh vaccine phòng bệnh. Ân Ân. Ngải lệ nên được thực mau. Trong lời nói mang theo khó nén vui mừng, may mắn Quý Dương nói xong liền đi tắm rửa, bằng không đã có thể bị hắn nghe được. Đi qua đem sổ hộ khẩu cầm lấy tới, lật xem một chút, xác định thật sự có nữ nhi tên sau, nàng treo một lòng hoàn toàn buông xuống. Cái này, nàng là cái gì đều không sợ. Em bé còn ở ngủ, nàng đi đến phòng bếp, đem đồ ăn lấy ra tới, phát hiện Quý Dương mua chính là ăn chín. Chân heo, vai chính, ở kia, hôm nay xếp hàng người rất nhiều, ta xem sắc trời cũng đã trưởng. Nếu là trở về nấu cơm càng vãn, trực tiếp liền mua ăn chín, lại hầm đậu phộng chân heo, vai chính, là được, một hồi ngươi trễ chút ăn. Quý Dương từ phòng tắm đi ra. Hảo! Nếu nói bởi vì nữ nhi sự tình ngại lệ đối hắn còn có như vậy một tia bất mãn, hiện tại là hoàn toàn tiêu. Vô luận Quý Dương có phải hay không cùng người nhà họ quý bực bội làm quyết định, này đã là ván đã đóng thuyền sự. Vô pháp thay đổi. Cả đời liền dưỡng như vậy một cái nữ nhi cũng khá tốt, nàng đối Nam Hải không chấp niệm. Sinh nhi sinh nữ đều là hoài thai 10 tháng cực cực khổ khổ sinh hạ tới. Mẹ hôm nay có hay không cho người gọi điện thoại? Ngài lệ chủ động hỏi. Đánh, xảo nghi trăng tròn chưa cho làm, cũng chưa nói một tiếng. Kết quả muốn chúng ta còn tiền đi cấp tiểu mục nhi tử làm. Về tình về lý không thể nào nói nổi. Vậy làm nàng làm, ta thuyết minh thiên muốn mang hải tử đi đánh vắc xin phòng bệnh, không rảnh trở về. Quý dương sắc mặt trầm hạ tới, nữ khí cũng không thế nào hảo. Không quay về không hảo đi. Ngài lệ tính tình mềm. Quý gia làm 60 bàn, kết quả quý dương không trở về, người khác hỏi tới cũng không dám nói. Ai đều biết quý gia có cái ở ngân hàng công tác đại nhi tử, lại rất ít có người nhận thức quý gia ham ăn biếng làm tiểu nhi tử. Nàng là sợ sự tình náo đại. Có cái gì không tốt? Ta đều không tính toán lại trở về, an tiết cũng đừng trở về, sớm một chút đem tiền còn xong, thanh toán xong. Quý dương đem đồ ăn cùng cơm trang ở trên bàn, bưng lên trên bàn. Hắn sinh khí lên ngải lệ cũng chưa dám nói lời nói. bất quá. Đối phương lúc này đây phản kháng cũng là vì bọn họ nữ nhi, nàng hẳn là cổ vũ, ngồi xuống, tiếp nhận hắn đưa qua chiếc búa, nữ nhi lớn lên ta cũng không biết như thế nào cùng nàng nói, nào có người đều không làm trăng tròn rượu. Lại không phải đều làm không dậy nổi, tiểu mục nhi tử liền làm 60 bàn, chúng ta nữ nhi nửa bàn đều không có. Mấy ngày hôm trước nàng không dám nói, nhưng rõ ràng chính xác là thế hải tử bí khuất. Theo bọn họ, ái làm sao bây giờ làm sao bây giờ, cũng không để bụng này đó hình thức. Quý Dương tuy nói như vậy, lời nói lại trầm một ít. Xem ta sinh cái nữ nhi. Ngài lệ nói ra sự thật, cũng chưa người đau nàng, ta và ngươi lại không đau nàng nhiều một chút, kia chẳng phải là không cha không mẹ nó hải tử sao. Nói bậy, ai không đau. Trông tệ vào người khác giúp ngươi đau nhiều ít. Chính mình sinh hải tử còn không phải chính mình đến đau. Quý Dương buông xuống chén, nhẹ mắng nàng một tiếng. Ngải lệ gật gật đầu, khẳng định là chính chúng ta đau. Kia không phải được. Quý Dương vùi đầu ăn cơm. Ngẫu nhiên cho nàng gấp đồ ăn kèm thịt, một hồi lại đứng dậy đi xem chân heo, vai chính, canh. Nhìn hắn vội trăng bóng dáng, nàng vẻ mặt xả hơi không ít, dơ lên một mặt cười nhạt. Mới vừa ăn được cơm, ngải lệ đi tắm rửa, tẩy đến một nửa, nghe được bên ngoài điện thoại vang, nàng chạy nhanh liền nhanh hơn tốc độ. Chờ nàng đi ra ngoài, quý dương quải điện thoại, đang ở thịnh canh, còn thúc giục nàng, lại đây uống đi, lạnh đến không sai biệt lắm. ngải lệ đi qua đi, đậu phộng chân heo, vai chính. Canh có điểm dầu mỡ, nhưng là dinh dưỡng hảo, nàng chịu đựng uống lên hai chén, trong lúc quý dương di động lại vang lên rất nhiều lần. Hắn cũng chưa tiếp. Ngài lệ cũng không hỏi, lúc sau hắn trực tiếp tắt máy. Tiểu xảo nghi tỉnh lại, đang ở dùng tiếng khóc cầu ba ba mụ mụ chú ý, quý dương trước một bước đi vào đi. Mỗi ngày buổi tối hắn nhiệm vụ chính là hống nữ nhi. Trước lạ sau quen. Hiện tại hướng mãi đổi giấy tã loại này sống đều không nói chơi, ngạnh sinh sinh đem một cái đại lao ra biến thành nửa cái nai ba. Ngải lệ nhìn, có đôi khi đều cảm thấy rất may mắn, nếu là Lý Thu Hương tới chiếu cố nàng, khẳng định sẽ không làm Quý Dương nhúng tay. Ở Quý gia, nam nhân sẽ không làm việc nhà, chính là cây trổi ngã trên mặt đất đều sẽ không đỡ một chút, trực tiếp đi qua, ở nhà tựa như cái đại gia, cơm nước xong cầm chén hướng nơi đó một ném, vô vô mông chạy lấy người. Nếu không phải lần này bức cho khẩn, Quý Dương cũng sẽ không làm. Hai người cùng nhau chiếu cô nữ nhi, cùng nhau chia sẻ dưỡng dục trách nhiệm. Ở nàng xem ra càng giống một cái da, không phải tăng ngâu thức dục nhi, lẫn nhau đều tham dự hài tử trưởng thành quá trình, cũng thật sâu biết trong đó gian khổ. An tay, ngươi lại an tay. Quý Dương lôi kéo Tiểu Sảo Nghi tay, nhẹ nhàng buông xuống. Đối phương không làm, tiếp tục lại ăn. Chật. Quý Dương phát ra không vui thanh âm, lại bắt lấy tới, Tiểu Sảo Nghi nhìn nhìn gần trong gang tức ba ba mặt, hoa ô, ô ô Nàng dùng khóc tới kháng nghị. Hảo hảo hảo, ăn đi ăn đi, Tiểu Nịch ngậm quỷ. Quý Dương bất đắc dĩ, đem nàng bế lên tới hống. Tiểu xảo nghi đôi mắt đỏ rực, đem chính mình tay lại đặt ở trong miệng, cái này lại ngừng nghỉ. Quý Dương dựa vào ghế trên, mở ra TV, đem một chân hướng một bên một trống, một cái chân khắc trống, như vậy một bàn tay là có thể ôm hài tử, một cái tay khắc cầm điều khiển từ xa xem TV. Hắn thích xem chiến tranh phiến, huyền nghi phiến. TV tối sầm một hồi, ngay sau đó lại sáng lên tới, mặt trên biểu hiện một hàng tự, thứ bảy tập. TV còn không có bắt đầu. Tiểu Sảo Nghi lại khóc. Quý Dương tay chân ở run rẩy, đôi mắt lại đang xem TV, "Hảo hảo hảo, không khóc, ba ba xem cái tên xấu xa này chết như thế nào." "Ô ô ô." Cảnh sát thúc thúc muốn bắt người xấu, bắt lấy cái này đại tham quan, ba ba nhìn xem như thế nào chảo, ngoan ngoãn ngủ. Một cái ở gân cổ lên khóc, một cái run rẩy chân ở hống, ngoài miệng còn toái toái niệm nghiệm, cao mày nhìn chằm chằm TV một khắc đều không rời đi. Ngải Lệ đang ở thu thập phong bếp, lại đem quần áo đặt ở máy giặt tẩy. Tẩy hảo sau còn muốn xuất ra tới lượng. Ba ngày sự tình đều trống chất. Buổi tối Quý Dương trở về nàng mới co không làm. Thu thập xong lúc sau trở lại phòng thấy như vậy một màn. Giờ khóc giờ cười. Điển hình ba ba mang hài tử. Nàng có đôi khi đều không yên tâm cho hắn mang. Không biết sẽ dưỡng ra cái dạng gì một cái hùng hài tử. Xem, cái kia người xấu, bị cảnh sát thúc thúc bắt. Quý Dương đem trẻ con ôm cao một chút, chỉ vào TV. Ngài lệ. Hài tử căn bản là không hiểu. Nói được như vậy nghiêm túc làm cái gì? Vô lực phun tảo, nàng đi qua đi, đem hải tử ôm đi vui mãi. Uy Dương còn đang xem TV, hắn cũng liền điểm này yêu thích, nhìn xem tình hình chính trị đương thời, nhìn xem chiến tranh phiến, nhìn xem huyền nghi phiến. Không chơi game, không hút thuốc lá, không uống rượu. Trước kia không làm việc nhà, nhưng là hắn cố ra, không loạn tiêu tiền vì gia đình suy nghĩ, nỗ lực tích góp tiền mua phòng, còn khoản vay mua nhà. đau nàng thuận nàng, đây cũng là nàng lựa chọn gả cho hắn nguyên nhân. Ta muốn ngủ. Ngươi đem nữ nhi ôm qua đi, nàng hôm nay vẫn luôn ở khóc, ta từ buổi chiều liền không nghỉ quá. Ngải Lệ ngủ ở trên giường. Quý Dương đứng dậy qua đi ôm. Ngải Lệ sợ người này xem tivi quá mê mẩn đều quên nữ nhi, bên cái chăn bên nói, mở ra tivi ta ngủ không được, tắt đi đi. Hắn ôm nữ nhi đi qua đi, không có chút nào do dự liền tắt đi. Nhớ rõ nhiều cho nàng Nguyệt Thủy, Thường Xuyên Uy, ta sợ nàng khóc quá nhiều hết hầu sẽ ách. Nàng ngủ xuống dưới, nghiêng thân mình xem trước hắn. Chỉ chỉ trên bàn, thủy ta khen ngược, ở kia. Quý Dương nhìn thoáng qua, gật đầu. Ta đây ngủ. Ngại lệ nhìn hắn, ngọt ngào cười nói, vất vả ngươi, một hồi ta lên đổi ngươi. Ở nàng trong tầm mắt, Quý Dương đang túi đầu đầu nữ nhi, thất thần đáp lời nàng lời nói. Từ đứa nhỏ này sinh ra đến bây giờ, một ít nàng đoán trước trung sự tình đang không ngừng trình diễn. Nàng nữ nhi thừa nhận đến từ xã hội này đối giới tính bất công, nhưng Quý Dương không thay đổi. Đối nàng tới nói, này liền vậy là đủ rồi. Ngải lệ mặt dán gối đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Mơ mơ màng màng gian, tiểu sảo nghi giống như khóc, nhưng tiếng khóc thực mau liền biến mất, nàng tưởng Quý Dương hứng trụ. Trên thực tế, Quý Dương là đem Hải Tử đưa tới phòng ngủ phụ, cái này nhóc con cũng thật có thể khóc, khóc lên không dứt. Mụ mụ đang ngủ, hơn phân nửa muộn rồi ngươi còn không ngủ. Quý Dương nhẹ nhàng hoàng nàng, nhìn khóc đến nghẹn hồi mặt, quả thực là sầu người. Tiểu sảo nghi còn sẽ không nói, càng sẽ không trả lời ba ba nói, duy nhất đáp lại phương thức chính là khóc chờ đến sau nửa đêm, ngài lệ lên. kết quả cái này nhóc con khóc mệt mỏi cũng chính mình chơi mệt mỏi, ngủ thật sự thụ. quý dương đem nàng đặt ở giường bên trong, chính mình cũng ngủ xuống dưới. tiếp tục ngủ đi, tạm thời tỉnh không được. ngài lệ đem một nửa chân cho hắn, ở vào mới vừa tỉnh. thần sắc lười biếng, trực tiếp liền chui vào trong lòng ngực hắn, duỗi tay ôm hắn. mới vừa sinh hài tử, ở cữ bổ túc dinh dưỡng, ngài lệ cả người là lại bạch lại nụt, mềm mại, hơn nữa cả người đều là muỗi sữa như vậy một ôm đem quý dương buồn ngủ đều tiến đến không ít có hay không cảm thấy ta béo ngài lệ ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu nhìn hắn hỏi nữ nhân đều để ý chính mình dáng người đặc biệt hoài hải tử lúc sau bởi vì sợ hãi hải tử dinh dưỡng không được liều mạng bổ hải tử sau khi sinh vì xuống sữa lại liều mạng bổ rất nhiều nữ nhân dáng người biến dạng chính là từ sinh xong hải tử bắt đầu có điểm quý dương thằng nam lời nói thật lời nói thật ôm nàng eo làm mềm một chút dài quá điểm thị Không phải khá tốt. Không tốt. Ngải lệ lắp đầu, kéo đôi dài âm, sẽ biến thành eo thùng phi. Quý Dương tương đối cường thế bá đạo, mà nàng tính tình có điểm mềm. Nhà bọn họ rất nhiều chuyện đều là hắn làm chủ, chính mình cũng là tìm hắn thương lượng. Hắn tương đối theo nàng, cảm tình vẫn luôn thực hảo. Nàng thích bị hắn che chở cảm giác. Ở cứ không có gì tinh lực cũng vô tâm tình cùng hắn câu thông giao lưu. Hai người đều là nhắm mắt liền ngủ, chính là nào có không câu thông phu thê. Sao có thể? Quý Dương cười nói bậy gì đó vậy ngươi không chuẩn ghét bỏ ta ngại lệ để sát vào hắn hôm nay nàng mới tẩy đến hương hương bằng không cũng không dám thấu hắn như vậy gần mềm thanh không chuẩn ta sẽ giảm béo tác giả có lời muốn nói câu chuyện này quý mại ba sẽ thượng tuyến ha ha trọng nam khinh nữ gia đình đáng thương nữ sáu giảm cái gì phì ngươi không cần giảm béo quý dương nhíu mày nhìn thoáng qua nàng đấy mắt đều là không tán đồng như vậy không phải khá tốt đều béo mười cân Ngài lệ buồn bực. 1m65 thân cao không 0-90 cân, gây đến giống cây gậy trúc, thật vất vả béo điểm tiếp cận trăm, lúc này mới bình thường điểm, ngươi lại tưởng làm bậy cái gì? Quý dương sườn nghiêng đầu, thúc giục nói, chạy nhanh ngủ, đừng nghĩ có không. Nữ nhân liền ái hổ ngôn loạn ngữ. Cái gì kêu làm bậy? Ta nào có gây đến giống cây gậy trúc? Người khác đều nói ta dáng người hảo. Ngài lệ phản bác hắn. Người khác là ai? Ai so với ta rõ ràng? Ôm quá xem qua sờ qua, ai so với ta có quyền lên tiếng. Hắn nói lại đem chăn hướng lên trên lôi kéo, nhắm mắt lại. Người này nghiêm trang nói những lời này, ngải lệ mặt lại thẹn lại hồng, lại cứ nhân ra không thèm để ý, trực tiếp lại ngủ. Nàng liên không cho hắn ngủ. Tay hướng lên trên ruôi ra, lại ôm lấy hắn, còn không ngừng hướng lên trên ruôi, mảnh khảnh ngón tay hướng hắn, cổ sau toảng, quý dương đột nhiên lại trấn mắt, không dứt phải không. Hắn sụ mặt tự mang uy nghiêm. Người này liền thích trang có đôi khi thanh âm còn nghiêm khắc, người khác sợ hắn, nàng không sợ hắn. ngài lệ không đáp lời, đôi tay lại hướng lên trên ruồi, cả người hướng hắn lại tới gần một chút. quý dương liếc xéo nàng, ngay sau đó, cánh mũi lại rung manh vào một cổ mũi sữa, một cái sơ ý đại lao ra cùng một cái ôn nhu cố ra nữ nhân, quả thực là bổ sung cho nhau kết hợp. nửa đêm không ngủ được, ngươi là nhàn thật sự. quý dương ngoài miệng còn nói như vậy, ngữ khí lại nhẹ rất nhiều. đừng nhìn hắn tính tình bạo. Trong xương cốt đại nam tử chủ nghĩa, nói chuyện cũng lớn tiếng, duy độc không giống quá ngải lệ, đối với lão bà, hắn là rất đau, cảm thấy nam nhân nên có trách nhiệm, kiếm tiền cố ra dưỡng hải tử lão bà. Ta vừa mới ngủ qua, ngải lệ mân môi cười, ngươi cũng ngủ, ta không náo ngươi. Quý dương, cái này cũng chưa tính áo, kia cùng nhau ngủ, ta không lộn xộn. Nàng lại bảo đảm, dẫn đầu trốn vào trong lòng ngực hắn, gương mặt cọ cọ hắn ngực, nhắm mắt lại. Quý Dương bị lêu đến cả người không thoải mái, hít sâu vài khẩu khí, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy, sau đó ngủ. Em bé hôm nay buổi tối khó được làm người bất lo, an an ổn ổn ngủ mấy cái giờ, hai người tinh thần cũng hảo một ít. Ngày hôm sau, trời chưa sáng, một trận tiếng khóc đem ôm chặt hai người đánh thức. Quý Dương buông ra ngải lệ, ngồi dậy xoa xoa mắt, hướng trong đi, ba ba ôm, đừng khóc. Một bé lên tới hống hai hạ, tiếng khóc lại dừng lại. Tiểu Sảo nghi chính là không được người khác buông xuống, muốn xem đến ba ba mụ mụ, bằng không nàng liền khóc, lớn tiếng khóc cho các ngươi nghe. Ngải lệ cũng lên, cấp hải tử vọt điểm lại, đi rửa mặt lúc sau cấp quý dương làm bữa sáng, chờ hắn ăn xong bữa sáng, đi ra cửa đi làm. Tiểu Sảo nghi ăn no, lại ngủ. Ngải lệ cũng đi theo nàng nằm xuống tới, ai biết cái này tiểu gia hỏa khi nào bắt đầu nháo. Chỉ cần nàng một ngủ, nàng cũng chạy nhanh ngủ, bằng không nào có tinh thần. Hiện tại nàng cũng không nấu cơm liền ngao một chút canh bổ sung dinh dưỡng quý dương giữa chưa trở về sẽ cho nàng mang cơm như vậy bất việc một chút vừa mới ngủ hạ môn một chút bị gõ cái không ngừng đem hai người đều doa tỉnh tiểu xảo nghi khóc đến đáng thương hề hề ngài lệ đứng dậy đi xem phát hiện lý thu hương ở cửa đáy lòng đột nhiên một lộ bụng nàng tới chuẩn không chuyện tốt quý dương hắn tức phụ còn chưa ngủ tỉnh đâu lý thu hương đại loa bắt đầu vang lên tới chạy nhanh mở cửa thái dương đều phơi mông như thế nào còn không có tỉnh Ở nhà liền biết ngủ Phanh phanh phanh Hai tử lại ở khóc Tưởng Trang không ở nhà đều Trang không được Còn như vậy đi xuống Đều sợ môn bị nàng đập hư Tới Ngải lệ làm bộ mới từ phòng ngủ lại đây duỗi tay mở cửa Giả vờ giật mình Mẹ Ngải như thế nào lại đây Ta như thế nào không thể lại đây Ta bất quá tới các ngươi còn sẽ trở về Lý Thu Hương tức giận nói một câu Nhìn thoáng qua ngải lệ trong lòng ngực tiểu sảo nghi Không phải nói ta cho các ngươi mang Chẳng lẽ các ngươi thật muốn tặng người? Tốt xấu cũng là chính mình sinh, như thế nào nhẫn tâm? Vẫn là sợ ta đối nàng không tốt, ta cũng là nàng thân mãi mãi, ta có thể đối nàng không tốt. Lý Thu Hương tiến vào liền lại nhảy, nhìn dáng vẻ hỏa khí cũng không ít. Từ ngày hôm qua đánh Quý Dương quải rất nàng điện thoại, cái này đại nhi tử liền không để ý tới nàng, ngày mai nhưng chính là nàng tôn tử trăng tròn rượu, nếu là Quý Dương không trở lại, kia không phải làm người chê cười sao. Ngày mai cũng đừng mang về thu thập một chút đưa đi mẹ ngươi nơi đó dưỡng một ngày. hậu thiên thạc thạc xong xuôi trăng tròn rượu ngươi liền đi tiếp trở về. ta giúp ngươi dưỡng. ta cũng không cần các ngươi bao nhiêu tiền. sữa bột mua điểm trở về. tiền thiếu cấp điểm liền ít đi cấp điểm. ta giúp các ngươi dưỡng. lý thu hương cảm thấy chính mình làm ra thật lớn công hiến. đến lúc đó cháu trai cháu gái cùng nhau dưỡng. dù sao quý mục hai vợ chồng cũng không công tác, mua không nổi sữa bột. một phần sữa bột hai đứa nhỏ ăn. như vậy bất việc. nàng rõ ràng quý dương tính tình, cũng không dám chọc giận. mẹ. Ta cùng Quý Dương thương lượng qua, chính chúng ta dưỡng. Ngài lệ đem nữ nhi ôm chặt, tiếp theo nàng lời nói. Đối với chuyện này, Quý Dương cũng chưa nói cái gì, hộ khẩu cũng thượng, không cần thiết đi nghe Lý Thu Hương. Cái gì kêu các ngươi chính mình dưỡng? Hiện tại các ngươi nhiệm vụ chính là dưỡng hảo thân thể, sinh Nam Hải, nếu là các ngươi dưỡng, đến hoan bao lâu? Ngươi! Lý Thu Hương bất mãn. Ngài hiểu lầm, ta không phải ý tứ này, chúng ta muốn chính mình dưỡng. Ngài lệ lắc đầu nói. Lý Thu Hương đen mặt, kia đến khi nào mới sinh Nam Hải. Ta và ngươi ba đều cái này số tuổi, còn có thể sống mấy năm. Không chuẩn sang năm liền đi, chết thời điểm đều không thấy được Nam Tôn, chết đều không nhắm mắt. Ngải lệ không biết như thế nào nói tiếp, nói sang chuyện khác. Mẹ, ngài đại thật xa lại đây, trước ngồi xuống uống nước đi. Nam Tôn là đừng nghĩ, khả năng sẽ không còn được gặp lại, chỉ có cháu gái. Ta không khác. Lý Thu Hương nhìn nàng bộ dáng này, tinh nhuệ ánh mắt quét về phía nàng. Đây là Quý Dương chủ ý vẫn là người chủ ý. Nha nàng cái kia nhi tử, ở phòng giải phẫu thời điểm thời điểm đều khóc, nói hắn thực xin lỗi tổ tông, hẳn là lập tức sinh nhị thai mới là, ở nàng xem ra, khẳng định là ngải lệ dở trò quỷ. Quý Dương nói xong thế nhưng chúng ta mới là cha mẹ, khẳng định là đặt ở chính mình bên người dưỡng mới an tâm, ta nghỉ sanh cũng có 6 tháng, đến lúc đó lại làm tính toán. Ngải lệ hồi nàng. Quý Dương đích xác nói như vậy quá, nàng không nói dối. Đối thượng bà bà đương nhiên muốn đem nàng nhi tử lôi ra tới, chính mình khiêng nhiều thảo người ngại. Nàng không nghĩ rắp mặt cùng Lý Thu Hương rằng có, đối phương cái kia đanh đá kính, nước miếng sợ là có thể đem nàng phun chết, nàng một cái thân thể suy yếu sản phụ cũng không chiếm được cái gì tiện nghi, kéo dài tới Quý Dương trở về giải quyết mới là lương sách. Cái gì 6 tháng? Ngươi hận không thể người khác đều biết người sinh nữ nhi. Hiện tại ngươi nên đi làm. Lý Thu Hương để cao âm điệu, phảng phất sinh nữ nhi tựa như làm cái gì nghiệt. Nữ Nhi cũng không có gì, ta cùng Quý Dương cũng rất thích." Ngài lệ nhấp môi cười, đi phía trước đi rồi hai bước. Dĩ vãng tất cả mọi người nói nàng làm sai, bị nói nhiều, nàng đều cảm thấy chính mình làm sai, nhưng hiện tại không giống nhau. Quý Dương trước nay liền không có nói qua nam nữ hải, hai người cùng nhau cấp hải tử đặt tên, cùng nhau chiếu cố nàng. Nữ Hải làm sao vậy? Hiện tại không phải để sướng nam nữ bình đẳng sao? Vì cái gì nhất định phải sinh một cái nam hải tới phụng dưỡng chính mình? Nữ Hải liền không được Hơn nữa, bọn họ già rồi sẽ nỗ lực chiếu cố hảo tự mình, không cần làm phiền hải tử. Nếu là bởi vì nữ hải mà tao ngộ thế giới này bất công, làm nàng cha mẹ, bọn họ liền càng hẳn là đi yêu thương nàng. Thích làm một chuyện, các ngươi chỉ có thể sinh một cái, tổng không thể thượng hộ khẩu đi. Lý Thu Hương nhìn về phía cái này con dâu cả, cố nén trái khí. Vốn dĩ không có bao lớn khó chịu, sinh nam hải ra tới, nàng vẫn như cũ bất công lao đại ra nhưng như vậy một áo, nàng liền có điểm hỏa khí. Thấy ngài lệ không nói chuyện, nàng liền cùng nhân tinh dường như lập tức phát hiện không thích hợp, các ngươi không thượng hộ khẩu đi. Hộ khẩu nhưng ngàn vạn không thể thượng. Ngài lệ vốn đang tưởng giấu, chờ Quý Dương trở về xử lý, bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, đã tránh không khỏi, mở miệng nói, "Quý Dương ngày đó đem hộ khẩu cấp thượng." Cái gì? Thượng hộ khẩu sự tình vì cái gì bất hòa ta thương lượng một chút? A. Lập tức tốn chút tiền tiêu rớt, sao có thể chỉ sinh một nữ hài tử? Này không phải làm lão đại tuyệt hậu sao? Đây là ta không đồng ý, kêu quý dương trở về. Lý Thu Hương một chút liền cùng tạc mao giống nhau, chửi ầm lên, liền kém không nhảy lên xé xuống sổ hộ khẩu, đem tiểu xảo nghi giật nảy mình, hoa hoa khóc lớn. Ngài lệ đã sớm dự đoán được loại kết quả này, chính là nàng không sợ, hộ khẩu đều thượng, còn có thể có biện pháp nào. Chỉ có thể sinh một thai, như vậy bọn họ đời này liền sinh này một cái. Kỳ ba chính là, Lý Thu Hương mang xong, lại chỉ vào tiểu xảo nghi mắng, nói cái gì hại nàng nhi tử không hậu đại ngải lệ khí bất quá trở về hai câu nói nữ nhi cũng là hậu đại được đối phương một chút ngồi dưới đất khóc lao nước mắt khóc khóc bọn họ lao quý gia mệnh khổ khóc quý dương mệnh khổ muốn biến tuyết hầu đến lúc đó này phòng ở kiếm tiền đều là người khác đồ cái gì sống đời này đồ cái gì liền cái nam hải đều không có không hy vọng như vậy đi xuống không hy vọng lúc trước ta liền không nên làm quý dương cưới ngươi sớm một chút ly hôn đến hảo ly hôn ngươi liền đem này nữ hoa tử mang đi không cần lại hại chúng ta ra quý dương, ta cùng hắn ba vất vả cả đời mới bồi dưỡng ra hắn, ngải lệ, ta cầu xin ngươi, mang theo cái này nữ hoa tử đi thôi. Lý Thu Hương thật là có ngải lệ không thể tưởng được bạo phát lực, mắng một hồi, trực tiếp bay lên đến Ly hôn, phản phất không ly hôn, nàng chính là quý gia tội nhân, tội ác tày trời. Hơn nữa, toàn bộ hành trình Lý Thu Hương chính là kêu rên, mắng to, không cho người cắn một câu, nàng còn thích mắng cho người khác nghe, chính là mở ra môn mắng cấp người ngoài nghe. Bộ dáng thật là buồn cười buồn cười. Ngài lệ ôm không ngừng khóc nữ nhi, tức giận đến ngực đều phát đau. Nàng cũng muốn biết chính mình tạo cái gì nghiệt, nữ nhi liền không phải người, liền không phải huyết mạch. Trọng nam kinh nữ gia đình đáng thương nữ, 7. Lý Thu Hương chính là chửi đồng hảo thủ, phụ nữ ở trong thôn cãi nhau đều kéo nàng đi đương giúp đỡ, ai có thể mắng đến thắng nàng. Ngài lệ hồi một câu, nàng cho ngươi mắng 100 câu, mang biến tổ tông 18 đại đều không mang lập lại bước cấp nàng loát khởi ống tay hào đối với người nghiến răng nghiến lợi, dây tiếp theo khả năng liền phải thượng thủ. Chính là cái này con dâu, không hiếu thuận, xối dục ta nhi tử cùng ta ly tâm, ta có cái gì sai. Cực cực khổ khổ tích có tiền cho bọn hắn mua phòng ở, ta cùng hắn ba khổ cả đời. Có tức phụ đã quên nương, đã quên nương. Hàng xóm láng giềng tới xem, nàng bắt được người liền nói, lau nước mắt sướng khổ tình diễn, ngải lệ một chút đều ngây ngốc. Dĩ vãng trở về lý thu hương đối nàng đều khách khách khí khí nàng cũng đem đối phương đương thân mụ đối đãi, đột nhiên liền thay đổi, tranh chấp cũng không phải, không tranh chấp cũng không phải, Hài tử khóc đến càng là đầy mặt đỏ bừng, nàng đầu hong hong hong vang lên, nghĩ nghĩ, ở bên nhau đối mắng cũng có thất mặt mũi, nàng trầm khuôn mặt đi trở về phòng, trực tiếp liền giữ cửa khoa trái, cấp quý dương bắt một chiếc điện thoại, như bây giờ cục diện không phải lý thu hương làm quý dương trở về, nàng đều muốn cho hắn lập tức quay lại, giải quyết rất nhà hắn khiến cho này đó phá sự, ngải lệ cúp điện thoại. Đem hải tử buông xuống, đứng dậy đi hướng mãi, lại khai khởi cấp nữ nhi nghe nhạc nhẹ. Nàng nhưng không nghĩ nữ nhi bị ảnh hưởng, lại còn có có thể ngăn cách kia táo người thanh âm. Nửa giờ sau, Lý Thu Hương mắng đến miệng khô lời khô, thấy Quý Dương đã trở lại, lập tức cúi mồm, giả bộ đáng thương bi thảm bộ dáng ngồi ở cửa. Ngươi đây là đang làm gì? Quý Dương nhìn đối phương bất nhã tư thái, nhìn nhìn lại hàng xóm, ngữ khí không tốt lắm, còn ngại không đủ mất mặt. Mất mặt cái gì? Ngươi đều đem hộ khẩu thượng Một chút cũng chưa cùng ta còn có ngươi ba nói, ngươi còn biết ta là mẹ ngươi. Ta sĩ diện làm cái gì? Về sau nhân gia biết ngươi chỉ có một nữ nhi, cả đời cũng chỉ có một cái nữ nhi, ngươi này một mạch liền tính chặt đức, cả đời đều phải bị người cười đến rụng răng, ta còn muốn điểm này mặt mũi làm cái gì? Lý Thu Hương khóc đến kêu kêu một cái chân tình biểu lộ, đấm ngực chụp chân. Nào có người chỉ có một nữ nhi. Trịnh võ Gia tức phụ lại đi làm cái gì ống nghiệm trẻ con, không thành công, nhân gia đều ly hôn hiện tại cưới cái tình ngoại, đã hoài cái nam ba. Ở nàng xem ra, chỉ sinh một cái nữ nhi đời này liền hủy, làm việc tay chân đều đến luôn ra. Này đều thời đại nào. Còn cần trong nhà có nam nhân làm việc. Ngươi cũng tư tưởng cũng biến biến đổi. Quý dương đem cửa đóng lại, ngữ khí không tốt lắm. Trước kia là sinh sản dựa nhân lực, người nhiều lực lượng đại, trong nhà không nam hải liền không cu li Sao có thể không cái nam ba? Về sau ai cho ngươi dưỡng lao tổng trung? Sau khi chết nữ nhi thiêu tiền người dưới mặt đất đều thu không đến, đến lúc đó ai quản ngươi. Lý Thu Hương nói được nói có sách mách có chứng. Thiếu nói lung tung. Quý Dương không kiên nhẫn, ta không tin loại đồ vật này, sau khi chết còn hoa cái gì tiền. Mẹ sẽ không hại ngươi. Nàng lau đem nước mắt, đứng lên, để sát vào hắn, mang theo một tia hy vọng, hộ khẩu có thể tiêu rớt sao. Chúng ta đi tiêu rớt. ngươi nói rớn đâu. Hộ khẩu như thế nào tiêu rớt. Quý Dương vâu ngữ nhìn nàng. Kêu mẹ liền bất đồng ý ngươi tiếp tục cùng ngải lệ ở bên nhau, nàng tuy rằng công tác hảo, nhưng cũng không thể chiếu cố hài tử, chúng ta điều kiện tốt như vậy, vì sao dưỡng nàng nữ a? Nếu không ly hôn tính, lý thu hương chỉ điểm hắn. Mỗi một cái cường thế bà bà phần lớn đều cảm thấy nàng sinh nhi tử ưu tú vô cùng, không ai xứng đôi, cùng con dâu đối nghịch khi, liền phải đem nàng véo đến gắt gao. Bọn họ ưu tú nhi tử, cho dù ly hôn, kia cũng là sẽ làm nữ nhân xếp hàng tranh đoạt chất lượng tốt nam. Cái gì tiêu nàng? Không phải ta. Chưa cho xảo nghi làm trăng tròn còn chưa tính. Mẹ ngươi đây là chạy tới cho ta ngột ngạc. Quý dương trên mặt che kín đu ám. Đôi mắt ánh lửa văng khắp nơi. Trọng thanh nói. Thích nam tôn liền về nhà ôm đi. Sinh ra tới còn có thể nhét trở lại đi. Liên ngưỡi như vậy ta còn dám cho ngươi mang. Người khác sẽ không dỗi Lý Thu Hương. Quý dương chính là sẽ dỗi. Không dỗi nàng cũng không biết chính mình làm việc nhiều thai quá. Ta có thể hại ngươi. Lý Thu Hương gân cổ lên. Lời trong lời ngoài đều là một bộ ta vì ngươi hảo bộ dáng, còn muốn lấy nhân sinh kinh nghiệm thuyết phục Quý Dương. Không phải hại ta là cái gì? Sinh mà không dưỡng, theo ta thấy, tạo nghiệt đều có thể hạ 18 tầng địa ngục không nga thân. Quý Dương hừ lạnh một tiếng. Động bất động liền xả ly hôn, đều thành ra thường thường còn tới trộn lẫn một chân, nói trắng ra là, vẫn là tồn tại muốn khống chế nhi tử tư tưởng, còn tưởng cùng con dâu đoạt, làm nhi tử trong lòng đệ nhất vị. Một cái nữ hoa, có thể có cái gì báo ứng? Trước kia một cái trên đường ném 10 cái 8 cái, đều mấy ngày sống sờ sờ đói chết, có cái gì báo ứng. Dưỡng nàng đều tính nàng mạng lớn. Lý Thu Hương chống nạnh, còn cất cao thanh âm làm bên trong ngải lệ nghe. Chính là muốn cho ngải lệ biết, nàng làm như vậy đều tính hảo. Cuối cùng tạo thành kết quả chính là nàng cái này bạo tính tình nhi tử trực tiếp đem nàng ngoanh đi ra ngoài, trực tiếp liền đóng cửa lại, còn buông lời nói liền dưỡng này một cái, quản hắn có đồng ý hay không? Lý Thu Hương áo Náo mệt mỏi còn phải sám xịt trở về, nam tôn còn ở trong nhà chờ nàng trở về chiều cố đâu. Quý Dương thỉnh nửa ngày giả, buổi chiều không đi làm. Lý Thu Hương đi rồi, hắn đi vào phòng ngủ, ngải lệ đang ở trên giường đầu nữ nhi, thấy hắn tiến vào, cũng không ngẩng đầu, không thấy hắn, cũng không nói chuyện. Giữa chưa ăn cái gì, ta đi mua. Hắn đứng một hồi, mở miệng hỏi. Ngải lệ nói vài món thức ăn danh. Ân. Quý Dương ghi nhớ, châm trước một chút nói. Mẹ lời nói ngươi cũng đừng để ở trong lòng, đều xin khẳng định là phải hảo hảo dưỡng, tạm thời cũng đừng đi trở về. Ngải lệ không ứng, Quý Dương đứng một hồi, đi ra ngoài mua đồ ăn. Nửa giờ sau trở về, hai người thu xếp một chút, đơn giản ăn cái cơm. Tiểu Sảo nghi buổi sáng đang ngủ ngon giấc, lại bị náo loạn tỉnh, nàng tâm tình cũng bực bội, hôm nay khóc đến phá lệ thường xuyên, ngải lệ hống đến tâm phiền ý loạn, đem hải tử đưa cho nàng. Quý Dương tiếp theo nữ nhi, bắt đầu hống. Nếu là trước kia. Cãi nhau, Ngải Lệ khẳng định cũng là khuyên Quý Dương trở về, cha mẹ gian nào có cách đêm thủ. Hơn nữa, gia hòa vạn sự hưng, tranh phong tương đối ai đều khó chịu. Nhưng chuyện này, nàng sẽ không thỏa hiệp, liền tính hắn phải đi về, nàng cũng sẽ không hối. Mụ mụ sinh khí. Quý Dương ôm nữ nhi ngồi ở trên sofa, vuốt nàng tay nhỏ, một bên tay cầm bình sữa ở uy mãi, nói những lời này thời điểm dư quang liếc hướng trên giường Ngải Lệ. Nàng tính tình mềm, ngày thường cũng rất có thể bao dung hắn tính tình. Hôm nay sợ là bị khí tàn nhẫn. Ta mẹ người nọ cứ như vậy, phòng trừng cũng đến ngáo một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không thông, không tiếp xúc là được, đừng tức giận đến chính mình. Quý Dương Hướng nàng nói, Lý Thu Hương loại người này là rất khó thay đổi, chống trọi liền trở chính mình có hại. Ngài lệ đương nhiên biết đạo lý này, nghiêng người nhìn về phía hắn, hai tử chậm rãi hội trưởng đại, nếu nàng biết này đó nên nhiều thương tâm. Lại nên nghĩ như thế nào? Từ sinh ra chính là không bị hoang nên tồn tại. Nàng lại nên như thế nào hảo hảo đi sinh hoạt Đây mới là nàng lo lắng vấn đề Uống no rồi Quý dương cúi đầu xem nữ nhi Rút ra một chừng giấy Thật cẩn thận cho nàng thí sát khoẻ miệng Rồi sau đó mới nhìn về phía ngải lệ Chỉ chỉ nàng Lại chỉ chỉ chính mình Chúng ta hai người hài tử Nàng chỉ cần biết chúng ta ý tưởng Ba mẹ tư tưởng rất khó thay đổi Nếu ngạnh răng, kia đến khí nhiều ít hồi Khí no đều không cần ăn cơm Chúng ta cho nàng tốt sinh hoạt Nàng là có thể quá tốt sinh hoạt là chúng ta mang nàng xem thế giới này, không phải bất luận kẻ nào. Ngài lệ ánh mắt đổi đổi. Xã hội sẽ chậm giai biến, người tư tưởng cũng sẽ chậm giai biến, chúng ta không có khả năng đi thay đổi người khác tư tưởng. Quý Dương nhìn nửa khép mắt nữ nhi, ôm hướng mép giường đi, vấn đề là ngươi nghĩ như thế nào, ngươi cảm thấy sinh một cái cũng có thể, dưỡng nữ nhi cũng không tồi, không cần nam hải cũng thỏa mãn, nam nữ đều giống nhau, này liền đủ rồi. Ta nghĩ thông suốt, đem nàng đưa đến ở nông thôn loại sự tình này không ra, Dưỡng tại bên người ta cũng an tâm nghe vậy, ngài lệ nhìn về phía hắn Đột nhiên vì chính mình nội tâm trô ý tưởng cảm thấy thẹn Quý dương đều có thể nói như vậy Nàng cần gì phải đi canh cánh trong lòng người khác Đối nàng nữ nhi là cái dạng gì cái nhìn Càng là để ý, mới có thể để ý Nói đến cùng, còn không phải nguyên sinh gia đình cùng cho tới nay Nhận chi lệch lạc mang đến dấu vết Nàng cũng nên hảo hảo xem kỹ chính mình Đi thay đổi nàng trong xương cốt Nhưng có về điểm này lạc hậu tư tưởng Tác giả có lời muốn nói Nói như thế nào đâu, bình luận khu có thân ái nói ngải lệ tính tình quá yếu hoặc là thế nào, mẹ nhi cảm thấy đi, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, không đành lòng một chút cũng thành không được một cái ra, cùng Lý Thu Hương như vậy cố chấp người xảo lên không phải một biện pháp tốt, thường thường càng ở vào bất lợi địa vị. Ngải lệ tính tình liền quyết định nàng không có khả năng đối nghịch lên, hơn nữa, động bất động liền cứng đối cứng, có điểm không thể thực hiện được, khả năng sẽ dẫn phát tân mâu thuẫn. Ba ba là sẽ không ghi hận nàng nhi tử, nhưng đối với tứ phụ đó là tương đương ghi hận, luôn là muốn chậm rãi thay đổi lạp mặt dễ thương. Mễ nhi phía trước cùng đại học ngồi cùng bàn đi qua nhà nàng, ta còn nhớ rõ lúc ấy nàng chỉ vào một cái lộ đối ta nói, trước kia con đường này thượng thường xuyên bị ném năm sáu cái nữ anh, tiêu mấy ngày sống sờ sờ đói chết, không biết có hay không khoa trường, nhưng thuyết minh loại này hiện tượng là tồn tại ho, ho. Trọng nam khinh nữ gia đình đáng thương nữ, 8. Lý Thu Hương thở phì phì trở về, trong nhà vô cùng náo nhiệt, trong thôn người đang ở đỉnh viện hỗ trợ chuẩn bị ngày mai trang tròn rượu nguyên liệu nấu ăn. Lần này làm 60 bàn, này xem như đại làm. Mượn cơ hội này cũng có thể đem mấy năm nay đưa ra đi tiền biếu thu hồi tới, nói không chừng còn có thể tiểu kiếm một bút. Lý Nhị Thẩm, đi đâu trở về? Đang ở làm việc người hỏi, cười nói, lớn như vậy hỉ sự mặt như vậy hắc, ai lại chiêu ngươi chọc ngươi? gì nhà ngươi lão đại không trở về. lão đại tức phụ sinh không? Lần trước trở về xem bụng cũng thật lớn. Không nói đều đã quên. Lý Nhị Thẩm, sinh không. Trong thôn bà nương ái bắt quái, ghé vào cùng nhau luôn là liều đông gia trưởng Tây gia đoạn, quý gia láo đại là người đọc sách, có tiền đồ, còn cưới cái người làm công tác văn hóa đương láo bà, cũng là trọng điểm chú ý đối tượng. Sinh, sinh cái nữ nhi. Lý Thu Hương một hơi, trực tiếp liền nói ra tới, một ngông ngồi xuống. Nữ A, như thế nào là cái nữ hài tử, nhà ngươi này phong thủy hảo A, cả đời hẳn là đều là nam hài tử, ngươi nhìn xem A đông hắn tức phụ. Hai cái nam hài, ngươi cũng là hai cái nam hài, còn có quý mục nàng tức phụ, cũng là sinh nam hài. Sách, chuyện giấu quý dương hắn tức phụ sinh cá biệt nhân ra. Trong thôn chưa bao giờ thiếu xem náo nhiệt người, như vậy vừa nói, Lý Thu Hương càng cảm thấy đến mất mặt, tức giận nói, cũng không phải là, nhân gia cả đời đều là nam hài, này một mạch liền không ai sinh ra nữ hoa tử, nàng tức phụ nhiều lợi hại, trực tiếp sinh cái nữ hoa, hiện tại còn cùng ta hành. Sự nghiệp đơn vị nhân gia chỉ làm sinh một cái. Này không phải một cái khác đại thẩm bắt đầu lời nói khách sáo. Cũng không phải là, ta đều làm hắn không cần thượng hộ khẩu, kết quả hắn tức phụ là cái ngu xuẩn, trực tiếp liền đem hộ khẩu cấp thượng. Hiện tại hảo, hai người hộ khẩu cũng rời đến trong thành đi, nhị thai là đừng nghĩ. Lý thu hương đầy cõi lòng lưu thương, đáy mắt càng là ánh lửa văng khắp nơi, ta đều bị tức chết, làm gọi là gì sự. Còn nói muốn dưỡng tại bên người. Như thế nào dưỡng? Hai người đều là ở đi làm, dưỡng cái gì dưỡng? Người trẻ tuổi làm việc là một chút đúng mực đều không có. Bạch đọc như vậy nhiều thư, Bạch đi học còn không bằng thôn đầu cái kia ngốc tử linh quang. Mọi người phụ họa, Lý Thu Hương bắt đầu tự ngải hối tiếc, lại là như thế nào ngậm đắng nuốt cay đem Hải Tử nuôi lớn, như thế nào thấu tiền cho bọn hắn mua phòng, hiện tại còn thiếu bọn họ hai vợ chồng già bao nhiêu tiền, lúc trước là không đồng ý Quý Dương cưới ngải lệ, cái này con dâu nhiều bất hiếu, nói cái không đỉnh, nhân gia đều là sợ việc xấu trong nhà ngoại dương, nàng không được. Tốt nhất điểm một cây hương mắng, mắng xong còn phải ngẫm lại chính mình còn có nơi nào là chưa nói đến. Tốt nhất cả nước nhân dân đều biết cái này con dâu nhiều không tốt, nhiều bất hiếu, thiếu một người biết nàng đấy lòng đều không thoải mái. Thượng hộ khẩu cũng có biện pháp. Một đạo thanh âm xuất khẩu. Biện pháp gì? Lý thu hương đấy mắt sáng ngời, một lần nữa lại bốc cháy lên hy vọng, béo tẩu, ngươi nói. Em bé chết non cũng cũng có thể bình thường, chỉ cần đã chết là có thể gạch bỏ hộ khẩu. Đến lúc đó hai vợ chồng còn có thể sinh, làm được bí ẩn điểm, ai biết. Lại vô dụng A, trốn tránh sống tạm bỡ, tôn tử mang về tới cấp người dưỡng, kia cũng đúng. Cũng là, ta long đầu ngạn bên kia thân thích, nhân gia cũng là như thế này làm, trốn tránh sống tạm bỡ cái Nam Hải. Chương hiểu mẹ nó sinh hắn chức không phải sinh đối nữ song bào thai. Từ bệnh viện trở về trên đường cũng chưa mang về tới, trực tiếp liền ném vào khe suối. Không có biện pháp, dưỡng không sống A, nữ hoa tử ai muốn. Béo Tẩu lời nói Lý Thu Hương là nghe lọt được, ẩn ẩn cảm thấy được không? Đáng sợ chính là, ở đây người không ai cảm thấy không đúng. Ngay cả kế tiếp rằng nói, cũng đương chê cười nghe, phảng phất làm như vậy không sai, người chung quanh vì sinh Nam Hải, nhất đua có thể sinh bảy tám cái nữa nhi tặng người. Phong kiến hủ bại tư tưởng cũng thật sâu cấy vào mỗi người đều lấy lòng, chẳng sợ kinh tế đang ở phát triển, xã hội cũng phồn vinh, thế hệ trước người như cũ như vậy tưởng, mà sinh ở như vậy hư cảnh. Ở thay đổi một cách vô chi vô giác hạ trong xương cốt hoặc nhiều hoặc ít cũng mang lên như vậy dấu vết. Lý Thu Hương đi trở về phòng lớn. Quý gia kiến một gian đại nhà ở, có ba cái phòng, trước kia Ninh Phượng không sinh Nam Hải phía trước, ngủ chính là trên lầu phòng nhỏ, cùng Quý Dương vợ chồng một người nửa bên, cũng chỉ có hai mươi bình. Sinh xong Nam Hải địa vị tự nhiên bất đồng, dọn xuống dưới ở Lý Thu Hương cùng Quý Xuân quân chủ nhà ở. Đồ điện đầy đủ hết còn có V đốt cờ. Bà thông gia tới. Lý Thu Hương đi bảo. Nhìn đến linh mẫu, lại nhìn nhìn trên giường nam tôn, cả người lại nhiễm không khí vui mừng. May mắn còn có một cái nam tôn, bọn họ lao quý gia sẽ không tuyệt hậu. Tiểu phượng cho ngươi thêm phiền toái linh mẫu giả ý nói hai câu. Nào có, quả thực là nhà của chúng ta đại công thần, nơi nào giống lao đại nhà nàng tức phụ, sinh nữ nhi, hiện tại còn ở cùng ta nháo. Lý Thu Hương trực tiếp liền nói. Nữ nhi cũng hảo a linh mẫu cười ha hả, vẫn là chính mình ra nữ nhi lợi hại. Cái này ở nhà chồng cũng có thể thẳng thắn sống lưng. Hảo cái gì, hai người đều là ăn nhà nước cơm, cái này khả năng sinh một cái, ngươi nói có tức hay không người. Lý Thu Hương phảng phất tìm được nói hết đối tượng, lại bắt đầu giống cái máy đọc lại giống nhau, bắt đầu lặp lại vừa mới ở bên ngoài lời nói. Linh Phượng ở một bên nghe, vui vẻ. Chị em dâu gian không phải về điểm này sự. ngài lệ suy tàn nàng liền được sủng ái, cha mẹ chồng còn có thể loại điểm hoa màu kiếm tiền, được sủng ái liền tương đương với có ngon ng sinh nhi tử đều không cần chính mình kiếm tiền nuôi dưỡng, nhật tử cũng sẽ quá đến thoải mái. Một cái nữ hoa tử về sau nhưng làm sao bây giờ? Linh mẫu thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Thu Hương đi qua đi ôm Nam Tôn, nhìn đối phương đều cảm thấy có thể sống lâu mấy năm. Đây chính là bọn họ lao quý gia căn. Buổi tối, Quý Xuân Quân biết được Quý Dương kia đầu sự tình, đêm đó liền chịu mười mấy điếu thuốc, sắc mặt trầm trọng, cuối cùng âm mặt nói, sinh, như thế nào không sinh? chốn tránh đều đến sinh, không sinh ta đều không nhận hắn. Lời nói kiên định, không dung phản bác, phản phất đây là nhất định phải làm sự tình. Hôm sau, quý thiên thạc trăng tròn rượu làm được vô cùng náo nhiệt, lý thu hương sợ ném mặt mũi, lại trộm cấp quý dương gọi điện thoại. Ngài lệ không trở lại không quan hệ, nhưng nàng tưởng cái này tranh mặt mũi nhi tử trở về giữ thể diện. Đáng tiếc, quý dương không tiếp điện thoại. Đối mặt mọi người chúc phúc, nói ninh vượng một lần là được con trai khen tặng lời nói, nàng lại mặt mày hớn hở lên. Nàng con có một cái nam tôn, quý dương bên kia liền trước không đội Nhi tử trang tròn cùng ngày, Ninh Phượng cùng quý mục thu bao lì xì thu đến mỏi tay, quả thực nhạc nở hoa, quả nhiên là nhi tử hảo, sinh nhi tử, cha mẹ chồng đều cho 2.000 bao lì xì. Thị nội, ngại lệ cũng bắt đầu đi ra ngoài, ôm tiểu xảo nghi đi phơi phơi nắng, có lợi cho canxi hấp thu, cũng đi hô hấp hô hấp mới mẻ không khí. Lúc này đây, là nàng lần đầu tiên ở có việc thời điểm không hồi quý gia, ở nàng xem ra, Nơi đó quá áp lực, ít nhất ở chỗ này, sẽ không có người ta nói nàng sinh nữ hài đáng thương, không ai quản thúc quá nhiều, thật nhiều người liền sinh một cái nữ nhi, nhân gia còn cảm thấy thập phần hạnh phúc. Nàng cúi đầu xem tiểu xào nghi, đối phương phun nàng đầu lưỡi nhỏ, trận mắt xem mụ mụ, ngải lệ cười khẽ, ba ba lập tức muốn tan thầm, một hồi chúng ta trễ chút trở về, chờ một chút ba ba được không. Em bé tiếp tục le lưới, đột nhiên còn lộ ra một mặt cười. Ngải lệ đi theo nàng cười. Không chờ bao lâu. Thật đúng là chờ đến quý dương tan tầm, ngải lệ đem hải tử đưa cho hắn, tiếp nhận trên tay hắn túi, một nhà ba người trở về đi. Hoàng hôn đem hai người bóng dáng kéo thật sự trường, ngải lệ duỗi tay qua đi kéo quý dương cánh tay, nhẹ nhàng đem đầu dựa vào trên người hắn. Vợ chồng hai người phân công hợp tác, nhật tử tuy rằng căng thẳng, nhưng cũng tính quá đến ấm áp, có trọng tâm, cũng có hy vọng, hai người huyết mạch cũng đem hai người càng thêm chặt chẽ kết hợp ở bên nhau. Bất quá, bình tĩnh nhật tử cũng không có liên tục bao lâu Quý gia chung quý là nhịn không được, quý xuân quân tự mình tới cửa, còn mang lên quý mục một nhà, trực tiếp tìm tới môn. Người một nhà ngồi xuống, cũng chỉ có quý dương một nhà ba người ngồi ở đối diện. Lão đại tức phụ, ngươi liền cấp cái thái độ, đứa nhỏ này muốn dưỡng liền dưỡng, nhưng là nam hoa là muốn nhất định phải sinh. Cái gì kêu chỉ sinh một cái? Ai chỉ sinh một cái hài tử? Quý xuân quân hút một ngụm yên, khẩn ninh mày. Ở hắn nhận chi, quốc gia tuy rằng có chính sách, nhưng là bọn họ nơi này là hậu, quản không ra. Hơn nữa nông thôn hộ khẩu hiện tại cũng có thể sinh hai cái, trừ phi nuôi không nổi gia đình liền sinh một cái nam hoa, nào có nhân sinh một cái. Vẫn là nữ hoa tử. Loại người này ở trong thôn cũng muốn bị chọc cuộc sống, bị người khinh thường. Ninh Phượng túi đầu đậu nhi tử, Quý Mục cũng ngồi ở một bên, hắn là đưa hai vợ chồng ra lại đây, mà nàng thuần túy là không nghị ở nhà, hơn nữa lại muốn nhìn náo nhiệt. Nàng còn không có xem qua ngải lệ ăn mệt đâu. Đó là ba người lâu lắm không ra khỏi thành. Nhân gia hiện tại đều chỉ sinh một cái, thành thị hộ khẩu chỉ làm sinh một cái. Quý Dương Kinh phiêu phiêu dỗi một câu. Quý gia thôn tuy nói không rơi sau, nhưng là phía trước không tu đường cái là không xe vào thành. Hiện tại kinh tế trình độ phát đạt, nhưng tư tưởng theo không kịp, cho tới bây giờ còn có bán anh đứa trẻ bị vứt bỏ hiện tượng tồn tại, này cũng liền tạo thành lúc sau một ít quang côn tới không đến lão bà, sau đó dân cư lừa bán hoặc là giá cao lễ hỏi bắt đầu xuất hiện. Hết thể đều là có nhân thì có quả kia cũng không thể chỉ sinh một cái, trốn tránh đều đến sinh. Quý Xuân quân quát lớn một tiếng, khác sự ta mặc kệ ngươi, chuyện này cần thiết ấn ta nói làm. Nhìn một cái, tư tưởng bị đầu độc đến hết thuốc chữa. Nếu ta không đồng ý đâu. Ngài lệ chịu không nổi yên vị, đem nữ nhi chạy về phòng, lại đi ra, trực tiếp bỏ qua ôm nhi tử có điểm khoe ra ý tư ninh vượng, cực kỳ bình tĩnh tới một câu. Nữ nhân nên sinh hài tử, không phải do ngươi có đồng ý hay không, gả đến nhà của chúng ta, đây là ngươi nên làm sự tình. Ngươi cần thiết phải làm sự tình. Quý Xuân quân nhìn nàng, ngữ khí không dung phản bác. Quý Dương đi đọc đại học, tiếp thu giáo dục cao đẳng cũng chưa có thể thoát khỏi gia đình đối hắn ảnh hưởng. Này nguyên nhân chính là Quý Xuân quân quá lớn nam tử chủ nghĩa, ở như vậy hư cảnh hạ trưởng thành hắn cảm thấy như vậy bình thường. Không có gì là ta cảm thấy nên làm, ta là gả cho Quý Dương, lại không phải Quý Gia. Ngải Lệ cảm thấy buồn cười, hơn nữa, ta ở ngân hàng đi làm, như thế nào trốn tránh sinh. Đừng nói không thể thực hiện được. Hành đến thông ta cũng không đồng ý, ta cùng Quý Dương thương lượng qua, nếu chỉ có thể sinh một cái, chúng ta liền dưỡng một cái. Nàng trước kia là kính trọng Quý Xuân Quân, nhưng đối phương nói như vậy, nàng liền vô pháp chịu đựng không biết thanh. Nhân gia nói có thể đem cái này biến thành chết giả, chết non cũng không ai biết, thể nhược trẻ con sống không quá ba tháng, đến lúc đó trùng dưỡng, lại quang minh chính đại sinh một cái. Lý Thu Hương nhìn về phía Quý Dương. Quý Dương còn chưa nói lời nói, ngài lệ liền nhịn không được, trực tiếp đánh gãy. Ta nói không sinh, liền dưỡng này một cái, nữ nhi làm sao vậy? Quý dương ta quản không được, nhưng ta liền dưỡng nàng. Hai tử lúc này vốn dĩ liền yếu đất, Lý Thu Hương lời này không phải nguyền rủa nàng nữ nhi sao? Ngại lệ trong lòng ngực lửa giận trào ra tới, tức giận đến cả người đều ở phát run. Vậy ly hôn, ngươi không sinh có rất nhiều nhân sinh. Lý Thu Hương đứng lên, xoa eo nhìn xuống nàng, cả giận nói, đem ngươi nữ nhi mang đi, đừng làm trở ngại nhà của chúng ta quý dương. Ly hôn. Ngải lệ mang theo nữ nhi vẫn là nhị hôn, ai sẽ muốn nàng. Đại đa số người đều cảm thấy nữ nhân ly hôn liền không đáng giá tiền, không ai sẽ cưới, kém một bậc, có chút người nhưng không phải cầm này một cái, đem tức phụ hoặc là lao bà đắn đo đến gắt gao. Tiểu lệ, quý dương kéo ngải lệ một chút, còn chưa nói lời nói, ngải lệ liền đối thượng lưu thu hương, gàn từng chữ một nói, ta mang nữ nhi của ta đi, này căn hộ có phải hay không cũng nên cho ta. Quý dương mỗi tháng có phải hay không phải cho ta nuôi nâng phí. Lý Thu Hương trừng lớn mắt, chỉ vào nàng cái mũi khai mắng, còn đòi tiền cùng phong ở. Ngươi từ đâu ra mặt? Này đó đều là chúng ta láo quý gia, đều là muốn để lại cho quý dương con của hắn. Phong ở viết tên của ta, vậy có một nửa là của ta, dựa vào cái gì cấp quý dương nhi tử? Ta liền phải để lại cho nữ nhi của ta, này không phải hắn nữ nhi sao? Dựa vào cái gì không cho nuôi nâng phí? Không cho ta liền khởi tố, Ngươi đi hỏi hỏi thẩm phán có đồng ý hay không? Ngài lệ cũng không phục. Đối thượng nàng, Lý Thu Hương từ trước đến nay ngang ngược vô lý, nàng nhưng không hiểu cái gì thẩm phán, chuẩn bị dùng miệng xé ngải lệ, Quý Dương quát lớn một tiếng, mẹ, hảo. Quý Xuân quân hút tiền, nhìn nhanh mồm dẻo miệng lão đại tức phụ, ngày thường thật đúng là không thấy ra tới. Lý hôn bốn dĩ nên cấp nuôi nâng phí, một lần thanh toán tiền nói bán này phòng xếp đều không đủ, ngân hàng còn thiếu cho vay, ta là ngại nhật tử quá đến quá thoải mái. Quý Dương nổi trận lôi đình, trốn tránh sinh, báo chết giả. Mệt các ngươi cũng nghĩ ra, ta là nhà nước viên trước, các ngươi là tưởng đem ta đưa đến trong ngục giam đi sao. Lưu lại án đế, nhà của chúng ta người về sau đều đừng nghĩ khảo công toàn quân, nhập đồ đều phải đã chịu ảnh hưởng, giáo ngươi làm như vậy người không phải xuẩn chính là hư. Nguyên bản linh phượng cùng quý mục đang xem náo nhiệt, bị như vậy vừa nói, hai người nhưng nóng nảy, quý mục vội vàng nói, ba mẹ, các ngươi nhưng đừng làm cái gì viết đốc, đến lúc đó ta nhi tử đã có thể xong rồi. Hắn còn đem thay đổi vận mệnh hy vọng ký thác ở nhi tử trên người, liền tưởng hài tử hảo hảo đọc sách, về sau kiếm tiền dưỡng hắn, rốt cuộc đọc sách là rất nhiều người thay đổi vận mệnh cơ hội tốt. Như thế vừa nói, Quý Xuân Quân cùng Lý Thu Hương cũng thu liễm một chút, bọn họ nhưng đều trông cậy vào tôn tử đọc sách trở nên nổi bật, cũng không nghĩ nhi tử đi ngồi tù ném bắt sát. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Quý Xuân Quân còn chưa từ bỏ ý định. Cái gì làm sao bây giờ? Ta hải tử ta chính mình dưỡng. Ý nghĩ của ta cùng tiểu lệ giống nhau, liền dưỡng này một cái. Quý dương xuất khẩu. Không được. Ta xem ly hôn được. Lý Thu Hương còn cảm thấy đây là uy hiếp ngải lệ hảo thủ đoạn, người khác cũng chưa đòi tiền, liền ngươi muốn, vậy ngươi đem hải tử cho ta, ta tới dưỡng, ngươi cho chúng ta gia nuôi nâng phí. Ta không cho, ta liền phải dưỡng, nhà các ngươi không đem nữ nhi của ta đưa người, ta vì cái gì phải cho ngươi dưỡng. Thật sự không được ta liền khởi tố, hải tử như vậy tiểu, ta có đứng đắn công tác. Dựa theo quy định, hài tử cũng nhất định sẽ phán cho ta, ly hôn liền ly hôn, vậy trước chia đều phòng ở, đêm này 18 năm nuôi nâng phí tính thanh, ta muốn 20 vạn. Nhà các ngươi thương lượng đi, có thể cho ta lập tức ly, một ngày đều không chỉ hoãn nhà các ngươi sinh nam tôn kế thừa ngôi vị hoàng đế, điều hòa không được chúng ta liền tòa án thấy, đến lúc đó dựa theo bản án chấp hành. Ngài lệ ném xuống những lời này, trực tiếp về phòng. Chứ bỏ quý dương, người nhà họ quý toàn bộ há hốc mồm cái này đem bọn họ hù dọa đến sửng sốt sửng sốt cấp phòng ở sao có thể đây chính là mấy chục vạn bọn họ trên mặt đất đào thổ cả đời cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền tình nguyện đem mệnh cấp ngải lệ đều không muốn cấp phòng ở còn muốn khởi tố còn phải cho nuôi nâng phí quả thực là muốn chết người tác giả có lời muốn nói đột phá một trăm vạn lạm cảm tạ một đường làm bạn mễ nhi đi tới mỗi một vị thần các ngươi duy trì đều là mễ nhi đi tới động lực đại đại mò mò bà ngủ ngon ngày mai thấy o oh. Trọng nam khinh nữ gia đình đáng thương nữ, chín. Thật quá đáng, như thế nào sẽ có như vậy tức phụ. Tiêu mẹ ngươi chạy nhanh đem ngươi lánh trở về. Ta liền không nghe nói qua chuyện như vậy, một phân đều không cho. Lý Thu Hương hùng hùng hổ hổ, khí đều sắp xuyến không thượng, ngay sau đó, phòng khách phát sinh khắc khẩu, rằng co thật lâu. Cuối cùng chậm rãi lại ngừng nghỉ. Không biết qua bao lâu, hoàn toàn không thanh, Quý Dương mở cửa đi vào tới, nhìn trên giường hai mẹ con. Ngài lệ Đang ở cầm tiểu món đồ chơi đậu nữ nhi. Bọn họ đi rồi. Quý Dương nhấc chân đi qua đi, cầm bình sữa hướng mãi. Vậy các ngươi có hay không thương lượng ra kết quả? Ngài Lệ ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi một câu. Lần này nói chuyện liền không có lần trước như vậy bình tĩnh, hơi mang theo hỏa khí. Lý Thu Hương bọn họ thật sự quá mức. Trăng tròn rượu không làm, tên không cưới, ôm nam tôn đương bảo, còn muốn chạy tới cho nàng nột ngạt, nói sự thái quá, mang nói cũng ác độc. Nàng đều lười đến cùng nàng đối mắng, đem chính mình làm đến cũng giống cái người đàn bà đánh đá. Đáp án ngươi không phải bắt đầu sẽ biết sao. Quý dương loạn trọng bình sữa, đặt ở thủ đoạn thử hạ độ ấm. Ngài lệ bế lên nữ nhi, thư lệnh một tiếng. Lúc ấy mua này phòng xếp thời điểm, có thể mượn tiền chúng ta hai cái đều mượn, năm nay mới vừa còn đại bộ phận, phòng ở bọn họ không có khả năng cấp, chết đều sẽ không cho ngươi. Đến nỗi nuôi nâng phí, ta về điểm này tiền lương, khấu xong khoản vay mua nhà. Nào còn, có cái gì tiền? Cấp xong không được đói chết. Ngươi không phải rõ ràng thật sự. Quý Dương nhìn về phía ngài lệ, bất đắc dĩ cười cười, đem bình sữa đưa qua đi, đối phương không tiếp, ngược lại đem nữ nhi đưa qua, chính mình uy. Hành, ta chính mình uy." Hắn ngồi xuống, chịu thương chịu khó đem Hải Tử tiếp nhận tới, nhìn làm ầm ĩ nhóc con, ngươi ba phải bị ngươi lan lộn đã chết." "Cái gì kêu bị nàng lan lộn?" Ngươi ba mẹ trọng nam khinh nữ, muốn Nam Hải trở về kế thừa nhà các ngươi kia vài mẫu đất." cũng không biết là kim mà vẫn là bạc mà nhất định phải Nam Hải trở về kế thừa. Ngải lệ âm dương quái khí tiếp theo hắn nói, nói chuyện càng ngày càng bén nhọn. Hắn uy nữ nhi liếc hướng bên cạnh ngải lệ, khoe miệng gợi lên một mặt cười, hiện tại còn sẽ am phúng đi lên. Ngải lệ căm giận kéo chăn, dựa vào đầu giường, lại cho chính mình đắp lên. Dù sao mặc kệ, không sinh, hoặc là nữ nhi đi theo ta quá, ngươi mỗi tháng chuyển tiền, bằng không nhà các ngươi tư tưởng công tác về sau đều ngươi đi làm. Phong ở nàng có thể muốn tới một nửa, nuôi nấng phí 20 vạn là hù dọa bọn họ, quý dương học chính là kế toán, tính sổ so nàng còn tinh. Nếu không phải đối phương trong khoảng thời gian này đối nữ nhi đệ bụng, cảm giác cũng là đứng ở nàng bên này, nàng là trăm triệu không dám bước. Đến lúc đó ly hôn, hắn khả năng sẽ bằng tiểu nhân đại giới ném rất nàng cùng nữ nhi, nuôi nấng phí có cho hay không còn muốn khác nói. Vậy không sinh, cũng nuôi không nổi. Quý dương đảo không có gì đặc biệt phản ứng, cũng đừng phản ứng. Lâu rồi chính bọn họ sẽ nghỉ thông suốt. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía nàng, sinh hai cái cũng nuôi không nổi, nghèo đến không xu dính túi ta nào dám nói chuyện. Ngươi còn biết chính mình mấy cân mấy lượng. Ngải Lệ sắc mặt tốt hơn một chút, tiếp nhận uống non lại nữ nhi. Hai người tiền lương cũng chưa nhiều ít, hợp ở bên nhau mới có thể miễn cưỡng quá, một mình làm một phương đi gánh vác nhật tử đều quá đến quá sức. Còn sinh nhị thai, chẳng lẽ đều không cần sinh sống sao? Nào giống nhau không tiêu tiền. Người nhà họ quý còn tưởng rằng là vài thập niên trước thời đại. Hiện tại hài tử tiện dưỡng mới đáng thương, giáo dục đều đổi kịp còn không phải sinh ra tới chịu tội. Chúng ta rất ít trở về, bọn họ cũng quản không được. Quý Dương nói, mau đem bình sữa cầm đi giặt sạch, một hồi liền phải nảy sinh vi khuẩn. Ngài lệ thúc giục, ngay sau đó lại nói, hậu thiên phát tiền lương thời điểm ngươi muốn nhiều mua hai vại sữa bột, sớn hai ngày này làm hoạt động. Hảo, đến lúc đó ta đi mua. Quý Dương thanh âm từ toilet truyền đến. Ngài lệ nhìn trong lòng ngực nữ nhi, nhìn bọn họ cư trú tiểu hải phòng, nhật tử tuy rằng không giàu có, căng thẳng quá, nhưng tốt xấu chỉ có bọn họ một nhà ba người. Không biết người nhà họ quý như thế nào thương lượng, từ ngày đó sau, Lý Thu Hương cùng quý xuân quân liền không có tới. Bọn họ nhật tử lại khôi phục bình tĩnh. Quý dương như cũ ở đi làm, tiểu Sảo nghi từng ngày ở lớn lên, ngài lệ ở trong nhà chiếu cố nàng, dị vãng là hắn tan tầm mua đồ ăn trở về, theo Hải tử lớn lên, cũng có thể mang đi ra ngoài. Ngại lệ buổi sáng sẽ mang nàng đi siêu thị, sau đó mua đồ ăn trở về nấu cơm, giữa trưa cùng nàng cùng nhau ngủ, chờ đến buổi chiều Quý Dương trở về, đem hải tử cấp Quý Dương, nàng đi nấu cơm. Đêm dần dần thâm, ra tới ăn cơm. Ngại lệ đem đồ ăn bưng lên bàn ăn, đi đến trong phòng đi, cả khuôn mặt trầm dãi lại biến đen, thật tốt tính tình đều bị hai cha con này ma đến không dư thừa, Tiểu xảo nghi 5 tháng, ngồi còn không có ngồi ổn, Quý Dương lại cứ liền thích huấn luyện nàng, lúc này hắn ngồi trên mặt đất. Đem nữ nhi đặt ở trên sofa Bớt giờ Ngồi xong A, ngồi ổn Hắn chậm rãi buông ra tay Tiểu xảo nghi nơi nào ngồi đến ổn đâu Nàng chiều ba ba rối rối tay Mông đi phía trước hoạt Một chút lại trượt xuống Chỉ còn lại có một cái đầu chống sofa chỗ tựa lưng Hai chân đều ở sofa bên cạnh Ai, thử lại một lần Quý dương lắc đầu, đôi tay bế lên nữ nhi Lại làm đối phương dựa vào trên sofa Lần này cần ngồi xong Ngồi xong ba ba cấp đường ăn Nhân gia trước kia đều nói ba ba mang hải tử sẽ đem hải tử đương món đồ chơi. ngải lệ cảm thấy hẳn là không như vậy khoa trương. Hiện tại nàng tin, ba ba mang hải tử chính là tìm niềm vui. Đừng hy vọng bọn họ sẽ giống mụ mụ giống nhau như vậy dốc lòng chăm sóc. Tiểu xảo nghi phấn đô đô, bị dưỡng, nàng tay giật giật, lại trượt xuống. Căn bản liền ngồi không xong, thịt thịt tay còn giật giật, muốn đi bắt ba ba. Không cần lăn lộn nàng, xương cốt còn mềm. Ngải lệ thường xuyên bị hắn mang hoa phương thức dọa nhảy dựng chạy tới bế lên nữ nhi ngồi đến không phải khá tốt sao nhiều luyện luyện thành thói quen Quý dương không cho là đúng đối với tiểu xảo nghi cười nàng cũng đối với ba ba cười cười mắt nhỏ liền meo lại tới nước miếng lưu a lưu ở ngụ mụ trong lòng ngực lộn xộn trong miệng phát ra y y o o thành âm ngươi xem nàng nhiều vui vẻ quỹ dương nhân cơ hội nói ngải lệ nhìn trong lòng lượn không ngừng lộn xộn nữ nhi đối phương sức lực càng ngày càng nhiều vừa động lên nàng đều sợ ôm không được sẽ quăng ngã Ngoan ngoãn, muốn ăn cơm. Tiểu xảo nghi không lý, nhìn phía sau ba ba, tiếp tục lộn xộn ngải lệ quả thực là vô ngữ, hai cha con này mỗi ngày náo nàng, quý dương lại sơ ý, nàng mỗi ngày đều có thao không song tâm. Ôm hải tử ngồi xuống, ngải lệ cấp quý dương đệ chiếc đúa, lại quá một tháng ta muốn đi làm, hôm nay ta đi nhìn sớm giáo cơ cấu, bên trong cũng có ủy trị, sáu tháng là có thể ủy trị, nhưng là ta quan sát một chút hoàn cảnh, không phải thực yên tâm, bên trong lão sư thoạt nhìn cũng tương đối tiểu. Thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, khả năng không có gì kinh nghiệm. Giá cả là 2.800 một tháng, đây là thiếu chút nữa, hảo một chút muốn 4.000 một tháng. Hai người đều phải đi làm, bảo mẫu là khẳng định thỉnh không dậy nổi cũng không yên tâm, bọn họ là nghĩ đưa đi sầm giáo, chờ một tuổi dưới thời điểm đưa đi nhà trẻ, như vậy cũng liền bất lo, chờ hai tử lại lớn một chút, đưa đi hứng thú ban gì đó. 2008 nếu là hảo một chút còn chưa tính, em cũng muốn 2008 đưa đi ta không quá tán đồng. Quý Dương đang ăn cơm, phủ quyết. Chính là chống chân 2008 chúng ta đã làm miễn cưỡng gánh nặng, nữ nhi còn muốn uống sữa bột, mỗi tháng là một số tiền, còn có khoản vay mua nhà, nàng càng lớn tiêu dùng liền sẽ càng nhiều. Ngại lệ đem sự thật bãi ở trước mặt hắn. Trong khoảng thời gian này, bọn họ hai người tiền lương toàn bộ hoa ở hải tử trên người, quý gia kia 5.000 vẫn là nàng đem kim trang sức bán còn. Dù sao cũng không mang, bán liền bán, đổi cái thanh tịnh, nhưng cái này là hoàn toàn không có một chút tích tụ. Quý Dương suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, "Ta mang đi, ta từ chức ở nhà mang nàng." "Ngươi điên rồi." "Ta không đồng ý." Ngải Lệ trừng lớn mắt, trực tiếp phủ quyết. "Kia không phải liền phải từ chức." "Từ thể chế nội từ chức không phải điên rồi là cái gì? Cái này địa phương người đều tiền lương thấp, thể chế nội tuy nói cũng thấp, nhưng ổn định a, còn có công quỹ cùng tiền hưu. Cả đời lanh những cái đó chết tiền lương, ta cái kia chức vị tích hiệu cũng kém, tiền lương thăng lại chậm, chúng ta khi nào mới có tiền?" Ngươi ở đi làm liền hảo, ta mang nàng còn có thể một tháng còn có thể tỉnh ra mấy ngàn khối, tiếp điểm tư xuống làm, quá đến dễ dàng chút, chờ nàng lớn lên, ta lại đi tìm khắc công tác. Hắn thấy nàng không nói chuyện, xu mặt lại nói, không cần nghĩ cái gì tiền dưỡng lao, hiện tại đều quá không đi xuống, vài thập niên sau tiền ai biết còn có hay không mệnh hoa. Ngải lệ ăn cơm tâm tình cũng chưa, đạo lý là như thế này không sai, thật là cái biện pháp, nhưng tùy tiện liền từ ngân hàng từ trước, nàng không tiếp thu được. Sự thật lại là sẽ không có người giúp bọn hắn mang hài tử, hài tử đưa đi sớm giáo hoa tiền lại nhiều, bọn họ gánh nặng đến lúc đó càng trọng, hiện tại đã không có cách nào. Quý Dương là kế toán, hiện tại lớn lớn bé bé cơ cấu cùng tiểu công ty cũng yêu cầu người khác sửa sang lại trước ngụm, như vậy tư sống thật là không ít. Liên như vậy quyết định, quý Dương ở cái này ra từ trước đến nay có chủ kiến, hắn ba lượng hạ đã ăn xong hắn cơm, đi qua đi bế lên nữ nhi. Cánh tay rôi ra, tiểu xảo nghi đã bị hắn ôm đến cao cao. Ha ha ha nàng cười đến thanh âm rất lớn, vung xuống thời điểm ôm ba ba cổ, làm nũng làm quý dương lại đem nàng bế lên tới. Đi lạc, phi quý dương lại đem nàng bế lên tới, hướng phòng ngủ đi. Bên trong truyền đến cười vui thanh âm, ngải lệ tâm tình lại rất trầm trọng, thể chế nạn trong nước hảo. Nàng khảo ba năm, quý dương bởi vì một lần thi đậu trở thành quý gia kiêu ngạo, không biết từ trước sẽ đưa tới cái dạng gì phong ba. Bất quá không từ trước nói, cái này khảm như thế nào quá đâu. Trọng nam khinh nữ gia đình đáng thương nữ, 10. Sáng tinh mơ. Quý Dương ngủ đến chết, thời tiết thực nhiệt, trong phòng ngủ mở ra không điều, lạnh cam cam, hắn lúc này ăn mặc ngực ngủ ở trên giường, nằm bò ngủ. Ngải lệ thật cẩn thận rời giường, đi phòng bếp làm bữa sáng, chính mình ăn một phần, cấp Quý Dương lưu một phần. Ta đi làm. Nàng đi đến mép giường, nhìn ngủ say cha con, không lưng ở Quý Dương bên thai nhẹ nhàng nói. Nàng bắt đầu đi làm thời điểm, Quý Dương từ trước. Cái này, hắn triệt triệt để để biến thành một cái nai ba. Ở nhà dưỡng hoa mang hoa, ngẫu nhiên còn muốn luống cuống tay chân làm làm việc nhà. Tiểu Sảo Nghi ngồi thật sự ổn, hơn nữa đã xe bỏ. Trong phòng mép giường trang nổi lên tợ lặt tiệp vòng bảo hộ, ngải lệ sợ chính mình đi làm, quý dương ngủ đến chết, hai tử không cẩn thận ngã xuống cũng liền thảm. Đi thôi. Quý Dương híp mắt, kéo đôi dài âm, thanh tuyến lười biếng hồi nàng. Hảo hảo nhìn nữ nhi. Ngải lệ thật là không yên tâm hắn chiếu cố, có đôi khi nhìn kinh hãi gân nhẻ, bất quá lâu như vậy cũng không ra cái gì vấn đề. Ân. Quý Dương đem chăn đơn hướng lên trên lôi kéo, thay đổi cái tư thế ngủ, trên đường cẩn thận một chút. Ngài lệ giờ khóc giờ cười. Nguyên tưởng rằng hắn ở nhà khẳng định gà bay chó sủa, chiếu cố hai ngày sợ là muốn bão nổi, hối hận từ trước hoặc là thế nào. Bắt đầu rất dài một đoạn thời gian, giữa trưa nàng đều gấp trở về xem, kết quả người này thích hứng rất khá, mỗi ngày còn có thể cùng nữ nhi vẫn ngủ, thoải mái đến không được, ngược lại là nàng, sớm còn phải rời giường đi làm. Ta đây đi rồi. Ngài lệ đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Bên ngoài Thái Dương đã thăng trước, phòng ngủ nội đóng cửa quan cửa sổ lôi kéo bức màn, một mảnh đen nhánh, phi thường thích hợp ngủ. Mãi cho đến buổi sáng 9 giờ, Quý Dương như cũ ngủ đến chết, ngủ ở bên trong một tiểu đoàn đã bắt đầu hoạt động. Tiểu Sảo nghi chờ mình, ngồi dậy, tiếp theo khe hở thấu tiến vào quang, nhìn quét liếc mắt một cái trên giường. Mụ mụ không còn nữa, ba ba đang ngủ. Nàng hướng ba ba bên kia bò, thực mau bò lên trên ba ba bối thượng, nằm sấp xuống tới. Ngủ ở mặt trên, tay nhỏ vỗ. Bạch bạch bạch. Điểm này lược độ đối Quý Dương tới nói không đau không ngứa, tiếp tục chết ngủ. Bạch bạch bạch. Tiểu xảo nghi thấy ba ba không động tĩnh, tiếp tục đánh, kết quả vẫn là không động tĩnh. Nàng nhăn tiểu mày, đột nhiên nằm sấp xuống tới. Tê t tê Quý Dương hít hà một hơi, một chút liền trấn mắt, vội vàng mở miệng, không cần cắn ba ba. Tiểu xảo nghi mới vừa trường nha, ngứa thật sự, Quý Dương tuy rằng da dày thì thô, nhưng đối phương liền trụ cắn một chút, cắn còn xả. Cảm giác đau đớn gấp bội. Quý Dương vừa nói, nàng liền lỏng, tiếp tục nằm sấp xuống tới, duỗi tay chụp ba ba. Chính mình chơi, ba ba ngủ tiếp một ngủ, ngủ lên cho ngươi hướng lại uống, không cần náo. Quý Dương chuyển cái đầu, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Tiểu Sảo nghi đợi một hồi, ba ba lại không động tĩnh. Nàng một cú đầu, lại cắn. Tê Quý Dương lại bị cắn tỉnh, cái này nói chuyện đối phương không nghe xong, cắn lúc sau nước miếng lưu a lưu. Nhà ra, ba ba đau. Hắn rỗi tay đến mặt sau. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu sảo nghi, đối phương cười khenh khách, cho rằng ba ba ở cùng nàng chơi. Vừa buông ra, lại cắn. Quý dương buồn ngủ là hoàn toàn bị đuổi đi, nhìn chầm chầm tao loạn đầu lên, nhìn trên giường nữ nhi. Nhận mệnh rời giường, bắt đầu hướng lại, hướng hảo lúc sau, đem mãi đưa cho nữ nhi, uống lên, ba ba đi rửa mặt, ngoan ngoan uống. Nói xong, hắn nhìn tiểu sảo nghi hàm chứa núm vú cao su, lúc này mới yên tâm đi vào toilet, nhanh chóng soát cái nha ra tới, nhìn trên giường nữ nhi đầy mặt hắt tuyến, quấy rối có phải hay không? hắn nghiến răng nghiến lợi. tiểu sảo nghi nhìn hắn, nhếch môi, lộ ra hai viên tiểu hầm răng. giây tiếp theo, đem bình sữa một ném, loảng xoảng, bình sữa rơi trên mặt đất, chảy ra không uống xong mãi. hắn đi qua đi vừa thấy, trên giường cũng đều là nàng lộng say mãi, trên người cũng đều là, hít sâu một hơi, đem bình sữa nhặt lên tới, đi lên trước, một bàn tay kẹp nữ nhi, một cái tay khác bắt đầu thu thập tàn cục, dùng ước chăn đơn xoa trên giường mãi. Mỗi ngày sáng, còn như vậy ngươi liền uống không nổi sữa bột. Ba ba mụ mụ đều phải không có tiền cho ngươi mua sữa bột. Xắt xong, trong tay cầm dơ khăn trải giường, kẹp nữ nhi đi ra ngoài, đem dơ khăn trải giường ném tới máy giặt, lại đem nàng kẹp trở về, đặt ở trên mặt đất. Chính mình chơi. Tiểu xảo nghi bị ba ba đương món đồ chơi bay lên không sách tới xách đi, bị buông xuống thời điểm, Vĩ Dương còn không có đứng lên, một cổ xú vị truyền đến. Hắn lại đem nàng bế lên tới, ở trên giường phô một tầng chăn đơn. Đem nàng phóng đi lên, bắt đầu thuần thục đổi giấy tã. Tiểu Sảo Nghi bắt đầu y y ok, lẩm bẩm lủ bồ, ngẫu nhiên còn sẽ đem chính mình tay đặt ở trong miệng, Quý Dương cũng không biết nàng đang nói cái gì, thu thập hảo sau, hắn lại đem nàng ôm xuống dưới, ba ba muốn công tác, chính ngươi ở một bên chơi. Quý Dương chuyển đến bàn nhỏ, làm nàng ở chính mình bên cạnh chơi. Chỉ dựa vào ngải lệ tiền lương khẳng định không đủ chống đỡ, hắn không có thu vào, liền phải đi làm thêm kiếm ít tiền. Cuối năm hoặc là cuối tháng thời điểm, Hắn liền sẽ phá lệ vội, linh tinh vụn vật tư sống thêm lên so với hắn phía trước tiền lương còn muốn nhiều. Hắn vừa mới bắt đầu bận việc, tiểu xảo nghi bỏ đến hắn bên người, duỗi tay muốn dắt hắn vỡ. Ba ba ở công tác. Quý dương ở trên máy tính điểm, hết sức chăm chú. Tiểu xảo nghi mới không để ý tới, bò qua đi lôi kéo hắn bên người sổ sách. Ngoan một chút, đi một bên chơi. Hắn nhìn nhìn đối phương, nhẹ giọng nói một câu, chỉ chỉ một bên món đồ chơi. Đối phương lắc đầu. Một bên lôi kéo vợ một bên hướng trong lòng ngực hắn bỏ, Quý Dương vô pháp, một phen lại đem nàng ôm vào trong ngực. Đừng cử động ba ba đồ vật, ba ba công tác, công tác kiếm tiền cho ngươi mua sữa bột uống, mua đường ăn. Hắn túi đầu, hướng về phía Tiểu Sảo Nghi nói. Ngay sau đó, tiếp tục bắt đầu công tác. Tiểu Sảo Nghi nhìn máy tính, lại nhìn nhìn đang ở động thủ ba ba, vẻ mặt tò mò nhìn, chớp chớp mắt nhỏ. Thật ngoan. Quý Dương trong lúc còn khen ngợi nàng một câu. Không nghĩ tới dây tiếp theo thảm án liền phát sinh, đối phương thịt đô đô tay nhỏ đi phía trước rôi ra, sớn quý dương không chú ý, trực tiếp hướng bàn phím thượng chụp được đi. Không biết ấn cái gì kiện, đang ở chế tác số liệu tắt đi. Quý dương, tiểu xảo nghi còn không biết chính mình gặp rắc rối, vẫn luôn đang cười, đôi tay đặt ở mặt trên chụp ở nàng xem ra, thứ này hiếm lạ cũng hảo chơi. Ba ba nói đừng cử động, hào hào đợi. Quý dương hít sâu một hơi, quát lớn một tiếng. Tiểu hài tử cái gì tuy cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng là đại nhân cảm xúc nàng cũng thực mẫn cảm, bị ba ba mắng, nàng ngẩng đầu, nhìn quý dương âm trầm mặt, cái miệng nhỏ một bẹp, hoa một tiếng liền khóc, một tiếng khóc đến so một thanh âm vang lên. Quý dương nhận mệnh, bế lên tới hống, không khóc không khóc, ba ba không hung. Thật vất vả mới hứng hảo, hắn nếu là tưởng tiếp tục lại công tác, vậy đến cho nàng tờ giấy, làm nàng xé chơi. Tiểu xảo nghi nghịch ngợm, xé vài cái nàng khả năng liền không có gì hứng thú, đảo mắt lại nhìn về phía quý dương máy tính, bỏ qua đi. Rất có thể trực tiếp duỗi tay giúp ngươi khép lại Muốn nhiều gây sự liền có bao nhiêu gây sự Quý Dương nếu là thu hồi tới Nàng liền sẽ đuổi theo muốn Không cho nàng chơi liền khóc Một lời không hợp liền khóc Thật vất vả rời đi lực chú ý Làm nàng phân tâm Nhưng cũng đến ôm Như vậy một nháo, Giữa trưa cũng liền đến Nàng đã bắt đầu ăn mì Cũng có thể ăn trứng gà hoàng Quý Dương một tay ôm nàng Một tay vẫn là làm phụ thực Làm xong nàng Lại cho chính mình tùy tiện nấu điểm Cơm là ngải lệ đi làm trước liền cho hắn nấu hảo, thời tiết quá nhiệt, ăn chính là cháo, tùy tiện xứng điểm đồ vật cũng có thể ăn với cơm, chính là không quá đỉnh đói. Tuy cơm càng là hạng nhất kỹ thuật sống. Quý mại ba một tay ôm nữ nhi, một tay cầm cái muỗng, múc một muỗng nhỏ, thổi thổi, sau đó đặt ở miệng nàng biên. Tiểu xảo nghi chính là không há mộm, nay còn chưa tính, nàng còn vặn vẹo thân mình, muốn ba ba đem nàng vùng xuống. Nàng muốn đi chơi, mới không cần ăn cơm. Đem cơm ăn lại đi. Quý Dương ôm chặt nàng, đem cái muỗng đưa tới miệng nàng biên, há mồm, ăn xong ba ba mang đi chơi. Được, như vậy một hống, chịu há mồm. Hàng chứa trong miệng nửa ngày không nuốt vào, thấy ba ba lại đem một khắc muỗng đặt ở miệng mình biên, nàng trực tiếp đem trước một muỗng nổ ra. Một chút cũng chưa ăn. Quý Dương rút ra giấy, giúp nàng xoa, nhanh lên, ăn xong ba ba mang đi chơi, chơi hảo ngoạn. Nàng biên nói biên vận vẹo thân thể, chính là không chịu bị hắn ôm, vẫn luôn ở nháo. Quý Dương cùng nàng rằng co hơn 10 phút, miệng cưỡng ăn hai khẩu, muốn uy đệ tăng khẩu, kia thật đúng là khó. Tiểu hài tử loại này sinh vật, khó chơi lên thật đúng là tiểu ma quỷ, một giây có thể đem người chọc hỏng mất. Nhanh lên ăn, ba ba muốn sinh khí. Quý Dương nhìn đã lanh rất mỉ, kiên nhẫn hao hết. Sinh khí? Tiểu hài tử mới mặc kệ ngươi tức giận hay không, nhìn trước mắt cái muỗng, duỗi tay cho ngươi xóa sạch, chén đều lật đổ, tiếp tục lộn xộn. Quý Dương đến sinh khí bùng nổ bên cạnh. Hắn gái kia bạo tính tình đều tưởng đem tiểu xảo nghi sách lên tới đánh một đốn, chính là hắn không thể, lại yên lặng nhặt về chén, một lần nữa uy. Cơm chưa thật vất vả giải quyết, nên ngủ. Cung tiểu hai tử ở bên nhau, nơi nào là ngươi muốn ngủ là có thể ngủ. Nam ở trên giường hai cái giờ, nàng gặm xong chính mình tay lại bắt lấy chân chơi, thường thường kêu hai tiếng khiến cho ba ba chú ý, quý dương nhìn qua, nàng lại chính mình chơi chính mình. Quý dương chống đầu mình, nhìn về phía nàng, muốn hay không ngủ. Ba ba mệt nhọc liên không ngủ, không chỉ có không ngủ, nàng còn muốn nháo. Chờ đến hắn càng ngày càng tinh thần, tiểu xảo nghi bắt đầu ngủ, hắn lại đơn giản thu thập nàng buổi sáng trọc tàn cục, chuẩn bị lại làm một chút công tác, lúc này nàng bắt đầu tỉnh. Tỉnh lại về sau quý dương cũng đừng tưởng nhẹ nhàng, lại là ôm hống lại là ôm ở trên vai chơi, chơi một hồi, thái dương cũng xuống núi, nên mang nàng đi phơi phơi nắng. Trở về lúc sau đã là trạng vạng, ngải lệ cũng nên đã trở lại, đem hải tử giao cho nàng thời điểm, quý dương nhẹ nhàng một chút. Hắn bắt đầu nhìn thực đơn nấu cơm. Cơm nước xong, lại là tân la lột, chỉ cần tiểu xảo nghi không ngủ, bọn họ cũng đừng nghỉ thoải mái. Liên tính đối phương ngủ, hắn cũng có công tác phải làm, còn phải đi vội vàng làm một chút. Làm xong đã là đêm khuya, vội vàng đi ngủ, ngày hôm sau lại tiếp theo như vậy sinh hoạt. Ngải lệ cũng cảm thấy quý dương vất vả, mỗi ngày nghỉ nghỉ phép có thể giúp hắn đa phần gánh một chút. Hôm nay lưu nửa ngày, vội vàng liền chạy về ra. Vừa vào cửa, nhìn phong khách. Lại nhìn nhìn đang ở chơi cha con Cả người đều mau khí tạc Tiểu xảo nghi thấy nàng trở về thập phần cao hứng Cầm trên tay đậu xanh duỗi tay hướng mụ mụ ném qua đi Đi phía trước bò hai hạ Lại nắm lên một phen Đưa cho mụ mụ Quý dương chọc dạ Chạy nhanh đem trên mặt đất đậu xanh hướng bình trang Bởi vì là lon sắt, Cất vào đi sẽ có thanh âm Tiểu xảo nghi nghe Rất là hưng phấn duỗi tay liền phải đoạt ba ba bình Nàng thích cất vào đi Sau đó lại đảo ra tới Thực hào chơi. Mụ mụ sinh khí, chúng ta ngày mai chơi. Quý Dương nhanh chóng mở miệng, nhìn đầy đất đậu xanh, chạy nhanh hướng trong trang. Ô ô ô tiểu xảo nghi lôi kéo khuôn mặt nhỏ, còn bò lên cùng hắn đoạn, không cho liền phải khóc. Ba ba trước kia đều cho nàng, hôm nay đều không cho nàng. Ngày mai chơi. Quý Dương thấp giọng nói. Nàng nghẹn đến làm sao bây giờ? Ngải lệ đau đầu, trên mặt đất đều là đậu xanh, hắn còn cấp tiểu xảo nghi một phen xem nhỏ. Nàng tiến vào thời điểm quý dương cư nhiên tiểu chân nhàn nhã ngủ ở một bên. Thật là say. Sẽ không, ta nhìn. Quý dương thần sắc ngựa ngủng, nhanh hơn trong tay động tác, thấy tiểu xảo nghi khóc, đem nữ nhi đưa cho nàng, chính mình vội vàng thu thập. ngải lệ sau lại mới biết được, quý dương gia hỏa này mang hài tử, như thế nào phương tiện như thế nào tới, một bàn tay kẹp ở eo sần nơi nơi đi là thường có sự, cư nhiên còn có thể đem nữ nhi vứt lên tiếp. Thật đúng là đem nữ nhi đương món đồ chơi. Nàng rất nhiều lần khi trở về trợt đều nhìn đến nữ nhi đỉnh đầu cột lấy một cái bím tóc, cả người chính là cái dơ hoa hoa, xuyên y phục cũng là sinh mệnh phương tiện như thế nào tới, quý dương chính mình liền ăn mặc ngực, sao có thể cấp nữ nhi xuyên váy? Không biết còn tưởng rằng dưỡng cái nam hải. Tiểu xảo nghi chính là ở như vậy hoàn cảnh hạ bị ba ba dưỡng tới rồi gần một tuổi, còn bình an không có việc gì không chịu quá một chút thương. Trọng nam khinh nữ gia đình đáng thương nữ, 11. Đào mắt, tới rồi ăn tết. Nay một năm gian. Quý gia bên kia cũng không có gì động tĩnh, chẳng quan tâm, dường như liền như vậy tiếp nhận rồi. Sự tình còn chưa tới sẽ rách ra mặt nông nỗi, một nhà ba người cũng là phải đi về ăn Tết, Dĩ vãng đều là trước tiên trở về vài thiên, chỉ cần một nghỉ phép, hai người liền trở về trụ, hỗ trợ quét tức đặt mua đồ vật, năm nay chỉ trước tiên hai ngày trở về. Ba, mẹ. Ngải lệ thấy hai người cũng là khách khách khí khí kêu một tiếng, mặt ngoài chọn không làm lỗi. Ân. Lý Thu Hương không mặn không nhạt lên tiếng, thấy nàng cùng Quý Dương mang về tới một đống hàng Tết, nhưng thật ra chưa cho nàng sắc mặt xem. Dương mắt nhìn lên, cái này tiểu nha đầu đều lớn như vậy. Tiểu Sảo nghi ăn mặc hồng nhạt công chô váy, bạch hồ hồ trên tay còn mang theo một cái vòng bạc, đang định ở Quý Dương trong lòng ngực tò mò đánh giá chung quanh. Nữ hoa tử còn chỉnh này đó hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, có tiền còn không bằng để lại cho Quý Thiên Thạc về sau hoa. Tiêu Sảo nghi đúng không? Ninh Phượng cười ha hả đi tới trong lòng ngực ôm quý thiên thạc đối phương phơi đến ngăm đen trong tay cầm một khối quả táo quả táo dường như bị giảm thật lâu đều có điểm dơ, đối phương trên mặt cũng đều là nước mũi ngải lệ gật gật đầu ánh mắt rơi xuống linh phượng hơi đột trên bụng 6 tháng linh phượng cười nói hành động có điểm vụ về lớn như vậy ngải lệ kinh ngạc này không phải mới cách mấy tháng lại hoài thân thể còn không có khôi phục đi linh phượng tuổi cũng không lớn này đó quá liều mạng thừa dịp tuổi trẻ nhiều sinh mấy cái Ta và ngươi ba còn trẻ, có thể giúp đỡ dưỡng, về sau cũng nhẹ nhàng, lại vãn mấy năm chúng ta như thế nào làm được đậu. Lý Thu Hương lời trong lời ngoài đều có ám chỉ. Ngài lệ không nói tiếp, chỉ đương nghe không hiểu. Quý Dương nhàn nhạt tới một câu, tới rồi cái này số tuổi, ngươi cùng ta ba không hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, hạt thao cái gì tâm. Thời đại bất đồng, giáo dưỡng phương thức cũng không giống nhau, hiện tại hài tử không phải nuôi lớn liền có thể. Lý Thu Hương bị nhi tử dỗi, sắc mặt khó coi. Trong phòng ngồi đi, bên trong càng ấm áp Linh Phượng vội vàng nói sang chuyện khác Ôm nhi tử hướng trong đi Đối phương có điểm không nghe lời Nàng thường thường còn muốn túi đầu quát lớn Thập phần không kiên nhẫn Trong đại sảnh, Quý Mục chính cầm di động Xoát video ngắn, thấy hai người tiến vào Miễn cưỡng ngẩng đầu, ca, đại tẩu Đã trở lại Ấn, hai người ứng Đi nấu chút nước pha trà Linh Phượng ngồi xuống, chỉ huy Quý Mục ngươi như thế nào không đi Quý Mục khó chịu Ngón tay cái tiếp tục hoạt động, sa điêu thanh âm không ngừng từ di động truyền đến. Ninh Phượng có điểm khó chịu, ta còn hoài hài tử, còn muốn xem thật thạc, thạc, nếu không ngươi xem thật thạc, thạc. Có cái gì đẹp? Đặt ở trên mặt đất. Quý mục không cho là đúng, tiếp tục chơi hắn di động, cũng không ngẩng đầu lên. Đứa nhỏ này là Lý Thu Hương một tay mang đại, Ninh Phượng đều đối hắn không quá thâm hậu cảm tình, càng đừng nói quý mục. Ninh Phượng cảm thấy có điểm mất mặt, nhưng nàng cũng sẽ không cùng quý mục xảo lên, đứng dậy liền phải đi thiêu. Quý Dương lại trước một bước đứng lên, đem tiểu xảo nghi bôm xuống, "Ta đi thôi." "Chờ nàng rời đi." Ninh Phượng nhìn về phía ngải lệ, đối phương dáng người vẫn luôn đều như vậy thon thả, sinh song hài tử cùng không sinh hài tử giống nhau, ngược lại là nàng, béo mười tới cân, trên bụng đều có thịt thừa. Sinh song này một cái không chuẩn càng béo. Người như vậy không phải thực vất vả, thạc thạc cũng còn nhỏ, ba mẹ có đôi khi cũng muốn công tác. Ngải lệ nhìn không ngừng ở khóc quý thiên thạc, có chút thế nàng lo lắng. Hai cái đều là hài tử. Này như thế nào chiếu cố Lý Thu Hương nói muốn hỗ trợ Trên thực tế cũng sẽ không làm ngươi nhàn rỗi Ngươi cần thiết so nàng còn nội Như vậy nàng mới thoải mái Tái sinh cái Nam Hải Sau này ta liền nhẹ nhàng Linh Phượng nuốt chính mình bụng Hoàn toàn không cảm thấy khổ Ngài lệ bị một nghẹn Thật sự tìm không thấy lời nói tiếp Đây là cái gì tư tưởng Sinh Nam Hải về sau cũng không thấy đến sẽ nhẹ nhàng Con cái quá đến hảo Có hiếu tâm hạnh phúc cảm mới có thể cao đi Đại Tẩu Ba mẹ cũng là vì ngươi hảo, sinh cái nam hải sinh hoạt đều có hy vọng, ngươi cùng đại ca cũng còn trẻ, muốn nhiều suy nghĩ. Nàng nói xong, vội vàng lại nói, ta cũng không có ý khác, xảo nghi hiện tại cũng bị các ngươi dưỡng rất khá. Chúng ta liền dưỡng xảo nghi, cũng nuôi không nổi cái thứ hai, hài tử một đường giáo dục đi lên quá phí tiền, chúng ta hy vọng cho nàng một chút giáo dục. Ngải lệ ôm nữ nhi, ở thị thượng đọc sách ra, nơi nào đọc sách đều giống nhau, sẽ đọc sách nơi nào đều có thể đọc. Lão sư đều giống nhau giáo, về sau cũng có thể thi đậu đại học hàng hiệu, hiện tại lãng phí cái kia tiền làm cái gì. Còn không bằng tồn. Ninh Phượng phản bác nàng. Thị thượng ly đến gần sao? Ngài lệ cười nhạt. Nàng cung Quý Dương là tuyệt đối sẽ không đem hải tử đưa về chân trên, chính là vì tránh cho hải tử về sau cũng có Ninh Phượng như vậy tư tưởng. Bọn họ muốn liều mạng cấp hải tử càng tốt ngôi cao. Thực phí tiền. Ninh Phượng cảm thấy bọn họ ngốc. ân. Ngải lệ không có tiếp tục cái này đề tài, tiểu sảo nghi đã từ trên người nàng xuống dưới, nắm nàng đi ra ngoài. Ba ba một hồi liền trở về. Ngải lệ đối nàng nói, nhưng là nàng liền không nghe, vẫn luôn muốn đi ra ngoài. Được rồi, mụ mụ mang người đi. Ngải lệ hướng Ninh Phượng cười cười, lúc này mới nắm nữ nhi đi tìm Quý Dương, tiểu sảo nghi đều là hắn mang đại, rời đi một hồi đều không được. Ai mang đại cùng ai cảm tình thâm. Chờ các nàng vừa đi, Ninh Phượng nhìn về phía Quý Mục, đối phương còn ở soát di động. Nàng rối tay đánh hắn một chút. Làm gì? Quý mục nhíu mày, không vui nói. Nhân gia nữ nhi đều phải đưa ra thị trường đi học giáo, chúng ta nhi tử đưa chấn trên. Linh Phượng hỏi. Nhà trẻ đi đâu không giống nhau? Có đi hay không cũng đều giống nhau. Quý mục ánh mắt nhìn chầm chầm di động liền không rời đi quá. kia tiểu học đâu? Nhân gia nữ nhi đều là thị thượng. Linh Phượng bẹp miệng. Mẹ sẽ an bài, chúng ta thao cái gì tâm? Ngươi hiện tại liền thanh thản ổn định tái sinh đứa con trai ra tới, ca cũng chưa nhi tử, về sau ai kế thừa tài sản? Nữ nhi đều phải gả đi ra ngoài, ba mẹ không phải nói sao? Phong ở gia sản gì đó quý mục không đem nói cho hết lời, ý tứ hai người lại đều hiểu. Hảo đi. Ninh Phượng thư thái một chút, ruốt chính mình bụng, nhi tử, ngươi cần phải tranh đua một chút. Lưu Thu Hương cùng Quý Xuân Quân cũng nói, nếu này một thai lại là nhi tử, liền quá kế cấp Quý Dương, dân quê đều để ý huyết mạch đến có người kế thừa hắn phòng ở cùng Ra sắn đi ngoài cửa chậm một chút chậm một chút đi ngải lệ đi theo tiểu xảo nghi phía sau nhìn đối phương lung lay thân mình vội vàng chạy đi lên đỡ nàng tiểu xảo nghi chạy đến quý dương bên người ôm chặt ba ba chân ngẩng đầu hướng ba ba cười ha ha ha quý dương cong hạ thân tử đem nàng bế lên tới tiểu xảo nghi cười đến lớn hơn nữa thanh ôm lấy ba ba cổ uống nước ngải lệ từ một bên trong bao lấy ra bình nước đưa cho nàng Tiểu xảo nghi nhưng thật ra ngoan thật sự, tiếp nhận tới liền uống. Ninh Phượng mang thai khẳng định là sẽ không làm việc nặng, quý mục từ nhỏ liền không có làm cái gì việc nhà, rất nhiều chuyện liền rơi xuống quý dương cùng ngải lệ trên người. Lý Thu Hương có tâm ma ngải lệ, thường xuyên cho nàng an bài sống, khá vậy đến nhân gia chịu làm đi. Nhỏ vụn sống nàng liền làm, việc nặng việc dơ nhưng không làm, ôn nữ nhi tìm cái lấy cớ liền đi trên lầu. Quý dương làm lão đại, nhưng thật ra gánh vác trong nhà trọng trách, nhưng Lý Thu Hương sẽ không khó xử nhi tự a. Đại niên ba mươi, mọi nhà treo lên đèn lồng màu đỏ, quý gia cũng làm một bàn đồ ăn, giết một con đại ngỗng, Người một nhà làm thành một bàn. Quý thiên thạc đãi ở Lý Thu Hương trong lòng ngực, ngải lệ nhìn nàng uy cơm phương thức đều cảm thấy chịu không nổi, nhịn không được đề điểm. Mẹ, ngươi trong miệng đồ vật không cần nhai cấp thạc thạc ăn, tiểu hai tử dạ dày cũng chịu không nổi. Làm sao vậy? Nhân gia đều như vậy uy, không phải cũng làm theo tung tăng ngảy nhót. Lý Thu Hương sụ mặt phản bác. Ngải lệ không lời nói nhìn linh vượng cùng quý mục đều không cho là đúng bộ dáng, là nàng xen vào việc người khác. Tiểu xảo nghi cái này, tiểu cô nương tắc không từ quý dương trong lòng lừa xuống dưới quá, còn đặc biệt làm ở mỹ, muốn đi ăn hắn ăn đồ ăn, ăn chút rau xanh, chỉ có thể ăn cái này. Quý dương cho nàng gấp một cây canh rau xanh, tiểu xảo nghi há mồm ăn, cho nàng uy điểm trứng gà. Ngải lệ đem trương tốt trứng gà đặt ở trước mặt hắn, quý dương tiếp nhận tới bắt đầu uy. Nữ hoa tử như vậy tiểu khí, giống cái gì? Ăn một bữa cơm đều không ăn ổn. Lý Thu Hương quan sát một hồi, Ngài Lệ ở ăn cơm chính mình nhi tử lại ở uy quý xảo nghi, làm nàng tâm đổ. Nữ hài tử kiều khí một chút cũng bình thường, lại không phải nam hài tử, nam hài tử phải có đảm đương, kiều khí sẽ bị nói. Ngải Lệ ngoài cười nhưng trong không cười hồi nàng. Nam hài tử kiều khí còn không phải là nương. Lý Thu Hương còn thích ôm quý thiên thạc tâm can tâm can tê, quý dương uy nữ nhi cơm liền không cho. Tiểu hài tử biết cái gì đảm đương? Lý Thu Hương như mày, kia cũng là lớn lên về sau sự tình, hiện tại quản cái gì nhiều làm gì. Không quản A, ta cùng Quý Dương cũng cảm thấy nàng còn nhỏ, liền theo nàng, rất nhiều chuyện sau khi lớn lên mới hiểu, mới có thể chậm rãi đi bồi dưỡng. Ngài Lệ tiếp tục cười. Lý Thu Hương đương nhiên biết Ngài Lệ lấy lời nói đổ nàng, sắc mặt xanh mét lên, nữ hoa tử bồi dưỡng cái gì. Mẹ, ta nói ngươi này tật xấu như thế nào còn không có sửa. Nữ hài làm sao vậy? Nói như vậy ta liền không cao hứng. Này cơm vô pháp ăn. Quý Dương tính tình bạo, một chút liền âm mặt. Quý Xuân quân uống một ngụm rượu trắng, tới một câu, hảo hảo ăn cơm, này có cái gì hảo tranh luận. Đại niên ba mươi còn muốn xảo lên. Không ai tranh luận. Lý Thu Hương buông chiếc búa, Quý Thiên Thạc vẫn là nháo, nàng trực tiếp đi hống nàng cháu ngoan, mãi mãi lại uy điểm cơm, ăn nhiều một chút ra, trường cao cao. Nàng hiện tại lười đến quản Quý Dương hai vợ chồng, ly hôn phòng ở cũng chưa, còn muốn cho không một số tiền còn không bằng làm Ninh Phượng trực tiếp sinh hai cái, dù sao là bọn họ quý gia, ai sinh không sao cả. Cái này đại nhi tử tính tình hòa bạo, nàng giống nhau cũng không dám trọng Đến lúc đó, cái kia nha đầu gả đi ra ngoài, tiền còn ở quý gia, cho nàng tồn tử kế thừa. Ngài lệ cũng không phản ứng, tiếp tục ăn cơm, quý dương một bên tay ôm nữ nhi, một bên tay ở ăn cơm, không khí miễn cưỡng tính hài hòa.